Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của chuyện cục trước dịu dàng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Phiên ngoại 12, Thế giới song song 7 Giày đầu tiên sau khi tắt điện thoại tư họa liền vùi mặt mình vào trong gối kéo chăn lên đắp kín mít ngay cả đầu cũng không chịu để lộ ra ngoài. Ha ha ha ha, Kha Giai Vân đứng ở cạnh giường đã cười đến không đứng thẳng được nữa. Hoa mỗi, hẹn hò thật rồi. Tư hỏa trốn trong chăn, tiếng cười ngặt nghẽo từ bên ngoài vẫn chuyển tới không dứt Người ở trong đã thấy ngạt thở đến mức hai má đỏ ửng lên nhưng vẫn nhất định không chịu đối mặt. Hai người bạn cùng phòng khác vừa đi ra ngoài giao lưu về, để một túi táo và chuối lên trên bàn, rất thò mò với khung cảnh hiện tại. Giai Vân cậu đang cười cái gì thế cười thành ra cái bộ dạng này luôn. Mình ha ha ha ai lô, đau bụng quá. Kha Giai Vân đưa tay chỉ vào giường của tư họa nói ra một câu không hoàn chỉnh. Buồn cười quá đi, bảo cô đi hỏi giò đối tượng yêu thầm cuối cùng lại thành ra hẹn được người ta luôn rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Họa họa làm sao? Tiếng cười của Kha Giai Vân thu hút hai người bạn cùng phòng. Ai? Kha Giai Vân vịn vào thành giường, hít sâu một hơi tiếng cười miễn cưỡng dừng lại. Tư họa vội vàng tung chăn ra, đôi mắt sáng người lườm cô. Kết quả cái vẻ mặt không có chút xíu khả năng uy hiếp đó lại làm cho Kha Giai Vân bỏ ra cười. Bịa bừa một lý do để lừa hai người bạn cùng phòng đang xem kịch hay, Kha Giai Vân lần nữa ngoài lại lên giường, thấp giọng nói, họa họa cậu đừng xấu hổ, không phải người ta đã đồng ý với cậu rồi sao? Nhưng sao có thể giống nhau được chứ? Đã nói là âm thầm thăm dò mà lại biến thành mời trực tiếp tính chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Người ngoài quan sát đã cười thành như vậy rồi, không biết trong lòng ngôn tuyển nghĩ gì về cô. Nghĩ như vậy, tư họa lại càng thấy sầu não kéo chăn chùm kín đầu. Điện thoại đang lưu lạc trong góc rung lên lần nữa, cả người tư hỏa cũng rung theo. Cô vươn tay mò lấy điện thoại, vừa nhìn. Là chuyện công việc, bản thảo thiết kế của cô thông qua rồi. Cô từ trên giường ngồi dậy, vội vàng soạn tin nhắn, lúc sắp nhấn gửi đi mới chú ý đến, đây là không chat với ngôn tuyển. Cô muốn chia sẻ niềm vui này với ngôn tuyển, thế nhưng chuyện vừa nãy thực sự xấu hổ quá rồi. Dòng tin nhắn đã soạn xong nằm ở trong khung chat mấy phút liền, tư họa vẫn đang do dự, đúng lúc này lại nhận được tin nhắn từ đối phương gửi tới, họa họa tôi đang ở phía dưới tòa ký thúc của các em có thể xuống đây không? Đang ở, bên dưới tòa ký thúc, bảo cô đi xuống, làm gì chứ, mấy phút đồng hồ trôi qua, những gì nên nghĩ hay không nên nghĩ, tư họa đều nghĩ tới cả rồi. Nửa phút sau tư họa nhanh chóng lao xuống giường, nắm lấy tay của Kha Giai Vân, gia Vân cứu mạng. Giờ trang điểm đã không kịp nữa rồi, Tư Họa vội vàng cầm lấy bút vẽ lông mày và son, Kha Gia Vân tìm thấy quần áo của Tư Họa, cậu muốn mặc cái nào? Cái áo khoác ở bên trái, màu hồng. Được, phòng ký túc không có tổ quần áo riêng, mọi người liền bọc lớp chống bụi cho quần áo rồi treo lên. Kha Gia Vân giúp cô lấy ra treo ở bên giường, Tư Họa có thể trực tiếp mặc lên. Vẽ xong lông mày, tô xong son, Tư Họa bắt đầu tìm trang sức trong hộp đựng, ai, đôi bông tay mình mới mua mấy hôm trước để ở đâu rồi, kẹp tóc của mình đâu? Cậu đừng cuống, cậu càng cuống càng loạn, anh ấy đã đến dưới tòa nhà rồi. Để anh ấy đợi một chút có sao đâu trước khi tới cũng không nói với cậu cũng không phải là cậu cố ý chậm chẽ. Mặc dù lời thì nói như vậy, nhưng tư họa không cách nào chấp nhận lý do này một cách thoải mái. Ngôn tuyển phần lớn là vì câu nói của cô trong điện thoại khi nãy mà tới. Ngay cả khi tư họa vội vàng chuẩn bị thì đợi đến khi mọi thứ xong xuôi cũng đã là 15 phút sau. Đi dày xong là muốn đi luôn, Kha Giai Vân vội vàng nhét một sợi dây xích màu vàng kim vào trong tay cô túi sách. Đem theo túi sách, cảm ơn nhé, mình đi trước đây. Trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, phòng ký tốc dường như trải qua một trận hỗn chiến lớn. Hai người bạn cùng phòng còn lại, một người cầm táo, một người cầm chuối, ngơ ngác nhìn Kha Giai Vân, vậy nên, vừa nãy hai cậu là. Hai, người ta thoát kiếp độc thân rồi. Kha Giai Vân phẩy phẩy tay. Hiểu rồi. Từ họ vội vàng chạy xuống, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa ký thúc thì trượt giảm tốc lại, ưỡn ngực ngầm cao đầu, ra dáng vẻ đoan trang, nắm lấy túi sách bước đi vô cùng có khí phách. Các bạn nữ đi qua không kìm được mà quay đầu nhìn vài cách không biết rằng, trong lòng chính chủ đang loạn cao cao, đầu óc thì hỗn loạn, bất chi bất sát tìm được bóng hình quen thuộc đó, nhưng lại nhìn thấy. khung cảnh ở giạc chiếu phim lại tái diễn một lần nữa, mấy cô gái trẻ xinh đẹp đang vây quanh trước mặt môn tuyển, lần này là ba người. Càng bước về phía trước, tư họa ngược lại càng bình tĩnh. Cô chưa kịp đi tới trước mặt ngôn tuyển thì mấy cô gái kia đều đã bị đuổi đi rồi. Đồng thời, ngôn tuyển ngẩn đầu liền nhìn thấy cô gái đi tới, mặc một chiếc áo khoác dài màu hồng, đôi bốt cao cổ màu trắng, hoàn toàn tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Thật ngại quá, để anh chờ lâu rồi. Cô khắc chế biểu cảm của mình. Không sao, là tôi tới sớm thôi. Mời con gái đi chơi đúng ra nên hẹn trước thế nhưng lúc đó anh thật sự là không chờ được nữa. Vừa nãy anh ở đây, đang nói chuyện hả? Cũng giống như khung cảnh lần trước lần này tư họa đã hỏi ra miệng rồi. Giây phút đó, nụ cười trên gương mặt ngôn tuyển càng thêm rực rỡ, đặc biệt giải thích với cô, không phải tôi không quen bọn họ chỉ là hỏi đường thôi. Ủa tôi còn tưởng là anh làm quen được với bạn mới rồi cơ. Cô gái miệng thì mạnh nhưng ánh mắt lại lay động không ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện. Sao có thể chứ, bạn bè cũng không thể tùy tiện kết giao được. Vậy sao? Hình như lúc trước khi chúng ta làm quen cũng chỉ nói vài câu mà. Sau đó đã phát triển thành như hiện giờ. Em không giống vậy, không giống chỗ nào. Cô ngại không dám hỏi. Người thông minh đều lĩnh hội ở trong lòng. Về phương diện tình cảm phần lớn đều lựa chọn giả vờ mơ hồ. Nhất định phải đợi đến khi đáp án đã rõ ràng. Đứng bên đường sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Hai người ăn ý chọn ra địa điểm thích hợp nhất thư viện. Anh tới tìm tôi làm gì thế? Có một món quà nhỏ muốn tặng cho em. Món quà nhỏ của ngôn tuyển xuất hiện nhiều vô kể, vừa nãy cô nhìn thấy hai tay ngôn tuyển trống không, không mang theo đồ, không biết là đã giấu quả ở đâu rồi. Tư họa có chút mong chờ, là cái gì thế? Ngôn tuyển dơ một tay về phía cô, khuyểu tay chống lên bàn, lòng bàn tay ngửa lên, đưa tay cho anh. a hát cái này cũng quá, động tác này cũng mập mờ quá đi, muốn nắm tay sao? Trái tim đập thình thịch tư họa nhẹ nhàng đưa tay phải ra, khi chỉ cách ngón tay đối phương 1cm thì dừng lại, không trực tiếp đặt vào tay anh. Ngón tay của cô gái vừa thon vừa trắng, giống như tác phẩm nghệ thuật hiếm thấy. Móng tay màu hồng nhạt mượt mà đáng yêu, dưới tác dụng của ánh đèn tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Một chiếc vòng bệnh thường màu đỏ tươi luồn qua 5 ngón tay, trượt xuống cổ tay, môn tuyển cầm nút thắt ở trên chiếc vòng dần dần kéo chặt lại cho đến vị trí phù hợp. Anh để viên ngọc màu đỏ ở giữa chiếc vòng lên mờ bàn tay, hai viên ngọc nhỏ ở điểm thắt nút chạm vào mặt bàn, đây mới gọi là đeo xong hoàn chỉnh. Tại sao bỗng nhiên lại tặng tôi cái này? Sự chú ý của tư họa hoàn toàn rơi trên tay, màu đỏ tươi hấp dẫn mắt người xem. Và khi bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô chạm vào làn da cô trong lòng giống như có một chiếc lông vũ lướt qua, có chút ngư ngứa, vừa mềm vừa tê dại. Mấy hôm trước thấy chiếc vòng đỏ em đeo trên tay rất đẹp, có điều chiếc vòng này anh nhếch khóe miệng, truyền hướng chủ đề câu chuyện, nếu như họa họa nhận lấy thì không thể tặng cho người khác nữa đâu đó. Tôi sẽ không đem quà của người khác tặng tôi để tặng cho người khác đâu. Giọng nói của cô gái bất giác thay đổi, mềm mại dịu dàng, ngọt đến mức khiến người nghe mềm nhũn con tim. Trong lòng cô thầm nghĩ, quà của ngôn tuyển tặng với quà tặng kèm tùy ý lấy khi mua hàng bên ngoài tất nhiên là khác nhau rồi. Vốn định là hai ngày nữa mới tặng cho em. Ngôn thuyền ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt cô thế nhưng vừa nãy em nói với anh câu nói đó anh cảm thấy không thể đợi thêm được nữa. Không thể nào, đợi đến khi người con gái ấy biểu lộ rõ lòng mình với anh. Vừa nãy tôi cái gì cô mạnh mẽ rút tay về, hơi ngả người về sau, tay che lấy miệng. Đối phương vẫn nhìn thẳng vào cô trên mặt tràn ngập ý cười. Từ họa đột nhiên hiểu ra được ý anh nói là hẹn hò. Rõ ràng là bị Kha Giai Vân tẩy não mới bột miệng nói ra câu đó, bị ngôn tuyển nghe được giải thích thế nào cũng chỉ là càng nói càng tô đen mà thôi. Lúc này, ngôn tuyển hơi nghiêng người về trước vô cùng chân thành hỏi, vậy nên, bây giờ anh có thể dùng món quà nhỏ này, để đổi lấy một cơ hội cùng họa họa đi chơi đêm Giáng sinh có được không? Tư họa khẽ chấp mắt gần như đã quên mất mình muốn nói cái gì. Anh giả vờ không biết gì cả, lấy một phần quà nhỏ mời lại cô lần nữa, không để cho cô cảm thấy ngượng ngùng khó xử. Cô gái chạm vào món quà nhỏ, quyến luyến không muốn rời tay, khẽ gật đầu thế nhưng lúc trước tôi đã đồng ý với một người bạn, sẽ cùng cô ấy đi xem phim. Bạn, là con gái, lần trước đi ăn ở quán rượu, đã uống chút rượu, sau đó đồng ý rồi cô nhấn mạnh lại, chỉ đồng ý đi xem phim với cô ấy thôi, hôm đó từ chiều cho đến tối tôi đều không có thiết học. Chuyện đã đồng ý cô sẽ không hủy hẹn, nhưng mà cũng có chút ích kỷ, hy vọng vào ngày đặc biệt đó có thể ở bên cạnh người mà mình thích. Ừm, đến lúc đó em nói thời gian cho anh biết, anh sẽ sắp xếp. Là anh đã chậm một bước, anh cũng không thể ép buộc Tư họa phải làm trái lời đã hẹn với bạn bè. Ừ, ừ, bây giờ thì Tư họa lôi điện thoại ra xem thời gian, buổi chiều tôi còn hai tiết học không thể ở thư viện quá lâu. Anh biết anh nhớ thời khóa biểu của em, đợi em tan học rồi lại đến đón em, nhé. Ừ, được vô thức nắm lấy cổ tay, chiếc vòng bệnh thường màu đỏ ấy, cô gái không nỡ buông tay ra, gò má khẽ nóng lên. trong giảng đường Hạ Vân Tịch ôm sách chạy tới ngồi vào chỗ bên cạnh Tư họa để cho cô quyết định xem suốt chiếu phim nào. Buổi trưa tan học chúng ta cùng nhau đi ăn trưa, sau đó đi xem phim, được không? Tư họa không phải là người thích ép buộc người khác, nên sẽ nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cũng sẽ quan tâm đến ý kiến của bạn đồng hành. Hạ Vân Tịch hơi nhú mày, buổi trưa à, vậy thì cũng sớm quá đi. Ban ngày làm sao có được không khí nồng nhiệt như buổi tối được chứ, hơn nữa anh trai của cô ấy ngày hôm đó mới đi công tác nước ngoài về, dù thế nào thì cũng phải nghỉ ngơi một chút thì mới có tinh thần đi hẹn hò được chứ. Có thể muộn hơn chút được không? Ví dụ như buổi chiều chúng ta cùng nhau dạo phố, sau đó cùng nhau ăn cơm tối rồi đi xem phim. Hạ Vân Tịch đã lên kế hoạch trước tất cả, đến lúc đó xem đến 7-8 giờ tối kết thúc từ giạc chiếu phim đi ra thì trời cũng tối. Tiên thời địa lợi nhân hòa, anh trai cô lấy ra món quà quý giá đắt tiền rồi tỏ tình không phải là hoàn hảo rồi sao? Tư họa không ngờ rằng, thời gian mà Hạ Vân Tịch sắp xếp là từ khi cô tan học cho đến tận tối muộn mới kết thúc. Thật ngại quá, hôm đó mình còn có việc khác chỉ có thể xem cùng cậu một bộ phim thôi, nếu như còn sớm thì chúng ta cùng ăn bữa cơm. Việc khác, việc gì vậy? Hồi chuông cảnh báo trong lòng Hạ Vân Tịch lập tức vang lên. Mình có hẹn với người bạn khác. Cô không nói dối, bây giờ quan hệ với ngôn tuyển vẫn chỉ là bạn bè. Là hẹn với mấy người gia vân sao, bình thường cũng chỉ thấy tư họa hay ở cùng với mấy người bạn trong phòng ký túc. Không phải, vậy là ai, trạng thái cố dò hỏi của Hạ Vân Tịch khiến cho cô cảm thấy không thoải mái, bờ môi mỏng khẽ mím lại, là biểu cảm cho việc từ chối trả lời. Hạ Vân Tịch muốn nói gì đó nhưng lại nhớ đến lời anh trai đã dặn dò. Tính cách của tư họa dịu dàng nhưng mẫn cảm cần phải chú ý nhiều hơn. Lúc đầu kết bạn với Tư họa không chú đến những điều này, từ sau khi anh trai cô ấy trúng tiếng xét ái tình với Tư họa đã căn dặn cô không ít việc. Ngược lại anh trở nên gò bó chân tay, để lộ rõ việc dồn toàn tâm toàn sức. Vậy thế này đi, chúng không đi shopping nữa, chập tối cùng ăn cơm rồi đi xem phim, ok không? Tư họa vẫn lắc đầu như cũ, nếu là như vậy thì buổi chiều cô đi gặp môn tuyển còn phải tính toán thời gian, ở bên nhau nhất định sẽ không thoải mái. Vân Tịch mình đi xem phim với cậu trước buổi tối sẽ đi gặp bạn của mình. Buổi trưa sau khi tan học chúng ta cùng nhau ăn trưa, mình cùng đi shopping với cậu một lát, sau đó đi xem phim, vậy có được không? Đến lúc đó cô có thể cùng với ngôn tuyển ăn bữa tối, sau có vẫn có thể ở bên nhau mấy tiếng đồng hồ? Hạ Vân Tịch khẽ nhét mép cười, không phản ứng trực tiếp, rõ ràng là không tán thành với sắp xếp như vậy. Từ hỏa cũng không biết làm thế nào từ trưa đến chiều cũng có thể ở cùng Hạ Vân Tịch 4-5 tiếng đồng hồ không coi là hẹn hò chớp nhoáng rồi. Mình nghĩ thêm một lát đã. Hạ Vân Tịch đổi chỗ ngồi đi liên lạc với Hạ Diên Tiêu. Lúc này Kha gia Vân đang ngồi ở phía sau cầm bút chọc vào lưng cô, họa họa hai người vừa mới nói chuyện gì đó. Hôm dáng sinh cậu còn muốn cùng cậu ta ra ngoài sao? Đúng vậy, trước đó đã đồng ý rồi cơ mà chỉ đồng ý xem cùng một bộ phim thôi. Ồ, vậy còn được. Hai tiếng đồng hồ thôi mà. Nói đến Hạ Vân Tịch, Kha Giai Vân cố ý liếc vài cái rồi kéo tư họa bắt đầu buôn chuyện. Anh trai của Hạ Vân Tịch cũng lợi hại lắm đó, thường xuyên nghe thấy bố mình khen anh ta. Nói cái gì mà tuổi trẻ tài cao kỳ tài trong giới thương gia, nói chung là rất biết làm kinh doanh. Mà đợt khai giảng không phải là cậu đã tiếp xúc với anh trai cậu ta rồi sao? Chiếc bút của Kha Giai Vân quay vòng giữa các ngón tay. Chỉ là liên lạc một khoảng thời gian ngắn thôi. Tiếp xúc của cô và Hạ Diên Tiêu cùng lắm cũng chỉ là ăn mấy bữa cơm. Nói thật là mình cảm thấy anh trai cô ta trông trưởng thành quá, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn cậu cảm giác có chút kỳ lạ. Không biết phải nói sao, có thể là thế giới của người nhiều uy quyền chúng ta không hiểu được đi. Đừng nói nữa, dù sao thì bây giờ mình với anh ta cũng không có quan hệ gì cả. Cô không có hứng thú với chuyện của Hạ Diên Tiêu. Cảnh tưởng khi tiếp xúc lần đầu tiên cô cũng sắp quên rồi. Hạ Diên Tiêu quả thật là rất kỳ lạ, lúc thì cho cô cảm giác tỉ mỉ thỏa đắng, đâu đâu cũng có sự ăn ý với cô. Lúc thì lại khiến cho cảm thấy tam quan của hai người khác nhau rất lớn. Nếu như Hạ Diên Tiêu không nói những lời đó, chỉ nhìn anh ta làm việc thôi thì còn thấy ổn. Nhưng qua mỗi lần Hạ Diên Tiêu trò chuyện với cô cho thấy, hai người không hợp tiếp xúc với nhau, nếu không sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Thêm nữa cô cũng đã có người mình thích rồi, còn quan tâm đến người khác để làm gì. Sau một thiết học Hạ Vân Tịch lại tới tìm cô để thỏa thuận về thời gian cuối cùng quyết định là 5 giờ chiều. Bộ phim sẽ kết thúc vào khoảng 7 giờ tối cô vẫn kịp đi tìm ngôn tuyển. Dù sao cũng là hứa với Hạ Vân Tịch trước Tư Hòa cũng chỉ đành đồng ý. Hạ Vân Tịch thở vào một hơi. Thiết học trước liên hệ với anh trai anh cô nói sớm một chút cũng không sao Tư Hòa có mặt là được. Thật sự không ngờ được anh trai cô là người một ngày bận trăm công nghìn việc cũng sẽ vì tình yêu mà không màng vất vả gấp suốt từ nước ngoài quay về. Xem ra anh đã thật sự buông bỏ được quý anh rồi cũng coi như là một việc tốt. Sau khi tan học tư họa không về ký túc cùng mấy người Kha gia Vân. Cô đưa sách cho bạn cùng phòng mang về giúp con mình thì trực tiếp đi về phía cổng trường. Ngôn tuyển đưa tới một chiếc túi giấy màu hồng, bên trong đựng một hộp đồ ăn, tư họa liếc mấy cách gần đây hình như tôi ăn rất nhiều bánh kem, có khi nào sẽ béo lên không? Đây là bánh anh tự làm đó, đã kiểm soát lượng dùng của các nguyên liệu, đừng lo. Anh còn biết làm bánh ngọt, lại đào được một điều bất ngờ mới, ừ còn biết nấu rất nhiều món ăn, có muốn nếm thử không? Hôm nay, nếu như em bằng lòng thì bây giờ chúng ta có thể đi mua thực phẩm. Đi chợ nấu cơm, vậy chẳng phải là phải đi đến chỗ ngôn tuyển sống sao? Trong lúc tư họa đang ngập ngừng, ngôn tuyển đã chủ động mở đường cho cô cười định vị cho một người bạn mà em tín nhiệm, để cho bọn họ biết được hành tung của em, giữ vững liên lạc. Tôi không phải là nghi ngờ điều này. Anh biết thế nhưng làm như vậy thì sẽ đảm bảo cho sự an toàn của em hơn. Không có kế hoạch cụ thể, không biết tại sao lại biến thành tự mình đi chợ xuống bếp. Cô đi theo bên cạnh môn tuyển, nhìn anh thuần thục chọn lượng nguyên liệu cảm thấy có chút mới lạ. Chàng trai này tại sao chỉ xem anh chọn đồ ăn thôi mà cũng khiến tâm trạng người khác thoải mái đến vậy. Cuối cùng, những nguyên liệu đã mua phần lớn đều là những thứ tư họa thích. Tư họa theo ngôn tuyển về nhà mới phát hiện ra, nơi anh ở cách trường học của cô không xa. Môi trường của khu chung cư này rất tốt, vào cửa đều cần phải chủ nhà quạt thẻ, hệ số an toàn tương đối cao. Bước vào cửa tư họa bắt đầu tỉ mì quan sát không cảnh xung quanh. Phòng khách sáng rõ, trong nhà cũng ngăn nắp gọn gàng, là phong cách kiểu Âu đơn giản, rất phù hợp với khí chất của anh. Ngôn tuyển lấy một đôi dép lê màu xanh hoàn toàn mới từ trong tủ giày ra em đi đôi này, là mới đó. Anh sống ở đây không giống như cảnh thành, không có bạn bè thân quen tới chơi, liên quan đến công việc thì cũng sẽ giải quyết ở bên ngoài. Nhiềm khắc mà nói tư họa là người đầu tiên tới đây. Bữa tối có lẽ sẽ cần hơn một tiếng đồng hồ nữa mới xong, em có thể ngồi chơi ở đây, nếu như đói thì lấy bánh ngọt trong túi ra ăn tạm trước. Tôi phụ giúp anh nhé. Không cần đâu, hôm nay là lần đầu em tới đây, đi chơi đi. Ngôn tuyển hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn cô nuông chiều vô cùng, đồ đạc trong nhà em đều có thể xem, không cần quá cẩn trọng. Anh sợ tư họa đi ra ngoài sẽ ngồi nguyên một chỗ không cử động một hai tiếng đồng hồ. Giọng điệu của anh giống như là đang dỗ con nít vậy. Em không phải là cô bạn nhỏ sao? Tôi thành niên rồi đấy, được không? Cô bạn nhỏ thành niên. Ngôn tuyển khẽ cười, để đồ xuống rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Lười tranh cãi với anh tư họa khẽ hừ hai tiếng rồi chạy ra ngoài bóc bánh ngọt. Thế nhưng cô cũng rất có lương tâm, không ăn một mình mà bưng địa bánh ngọt đi vào trong bếp dùng chiếc thì mình đã dùng qua, xúc lấy một miếng bánh ngọt thơm mềm đưa tới bên miệng ngôn tuyển. Anh cúi đầu, một miếng nuốt gọt, tư họa đưa tới lần thứ 2. Lúc cô đưa tới lần thứ ba, ngôn thuyền đã nhẹ nhàng lắc đầu với cô, buổi chiều lúc làm bánh ngọt cho em đã ăn rồi, anh không đói, chỗ còn lại đều thuộc về em đấy. Vậy mà anh không nói sớm, còn ăn của tôi mất hai miếng. Con người hào phóng bỗng nhiên bắt đầu so đo tính toán. Vậy thật sự xin lỗi rồi, lần sau sẽ bù cho em. Miệng thì nói xin lỗi, nhưng nụ cười trong đáy mắt sâu hơn bất kỳ ai. từ họa xấu hổ, lườm anh một cái rồi chạy mất, chỉ để lại cho anh một bóng lưng. Điện thoại kết nối với wi-fi tư hoại nhìn thấy tin nhắn mới ở trong nhóm hỏi cô việc hẹn hò tiến hành thế nào rồi. Vừa nãy cô làm theo lời ngôn tuyển nói, gửi địa chỉ cho Kha Giai Vân. Bây giờ đúng lúc báo cáo tình hình mới với cô ấy, khung cảnh của căn nhà này cũng gần giống so với tưởng tượng của cô. Rất phù hợp với cảm giác mà ngôn tuyển mang lại cho người khác. Cô gửi hình bánh ngọt đã chụp lúc trước cho Kha Giai Vân, đối phương trả lời tuyệt tuyệt tuyệt rồi chúc cô hẹn hò vui vẻ. Ăn bánh ngọt xong Tư Họa lượn một vòng trong phòng khách không vì mục đích gì khác cô chỉ muốn thông qua những thứ này để hiểu rõ hơn về ngôn tuyển. Và lại cô đã suy nghĩ cả một buổi chiều nên tặng quà gì cho ngôn tuyển. Tư Họa len lén chạy tới cửa bếp đưa mắt nhìn chàng trai đang nấu cơm ở bên trong. Anh ở nhà đã sắn tay áo lên ánh mắt rơi xuống đôi tay dài của anh Tư Họa chú ý thấy cổ tay anh vẫn đang trống trơn. Chạm vào chiếc phòng bệnh thừng ở cô tay trong đầu đã có suy tính. Cô còn đi vào bếp lượn một lúc môn tuyển không cho cô chạm vào cái gì thỉnh thoảng chỉ giúp đỡ đưa đồ. Hai người cùng nhau hoàn thành bữa tối cực kỳ thịnh soạn. Tư họa thật sự được mở mang về tài nghệ nấu nướng của môn tuyển, đã không kìm được mà hét lên, giỏi quá đi. Không có chút xíu giả tạo nào luôn, màu sắc hương vị đều đủ cả, nói là tay nghề của đầu bếp thì cũng không quá chút nào. Được nhìn no mắt đồng thời cũng được ăn no bụng ham muốn ăn uống của tư họa đã được thỏa mãn rồi. Nếu như thích thì lần sau muốn ăn gì cứ nói với anh, anh sẽ nấu cho em. Anh là đang cổ vũ tôi tới ăn trực uống ké sao. Anh rất hoan nganh, ngay cả chìa khóa nhà cũng muốn đưa cho cô. Sau khi ăn tối xong là khoảng 7 rưỡi tối, thời tiết này không thích hợp để ra ngoài, nên hai người rất khoát chọn bật một bộ phim tình cảm lãng mạn. Tình tiết phim rất được tư họa làm ổ ở trên sofa xem đến say mê, xem một mạch đến tận cuối không làm gián đoạn. Ngôn tuyển đích thân đưa cô trở về trường, hai người chào tạm biệt nhau ở dưới tòa nhà ký túc. Hai ngày tới đây có thể sẽ hơi bận, nếu như gửi tin nhắn mà anh không kịp thời trả lời thì có nghĩa là đang làm việc có việc gì thì gọi điện cho anh. Tôi biết rồi, em về đi, anh không kìm được giơ tay, vuốt mái tóc đen mềm mượt của cô gái. Đây là một hành động có ý thức tư họa hơi cúi đầu, không hề bài xích. Ngày lễ Giáng sinh, buổi sáng có 4 tiết tư họa mới ngồi một lúc thì đã có người tới thẳng táo Giáng sinh. Có vài người đặt xuống xong liền đi mất ngay cả cơ hội để từ chối cũng không cho. Mắt nhìn một bàn ngập quả giáng sinh tư họa để lộ ánh mắt thương tâm thế này thì phải trả làm sao. kha dài vân xua tay lắc đầu chỉ vào đống táo mà mình nhận được biểu thị lực bất thòng tâm thương cô lắm mà không giúp gì được. Sau khi tan học tư họa và hạ vân tịch ra ngoài ăn cơm, lúc ăn xong thì đã gần một rưỡi. Từ đây đi tới khu nội thành, shopping khoảng một tiếng rồi đi xem phim thời gian vừa đẹp. Vân Tịch có phải là chúng ta nên đi tới giạc chiếu phim rồi không? Đợi một chút đi mà, họa họa. Hạ Vân Tịch đi qua một bên, thử gọi cho Hạ Diên Tiêu, đối phương vẫn đang trong trạng thái tắt máy. Phim sắp bắt đầu chiếu rồi, cô ấy không thể không đi lấy vé trước. Đã bắt đầu soát vé, Hạ Vân Tịch mới nhận được điện thoại gọi lại của Hạ Diên Tiêu, nói là chuyến bay bị ảnh hưởng của thời tiết nên bị kéo dài hơn, vừa mới hạ cánh. Xoát chiếu phim này đã đến không kịp nữa rồi. Nhìn thấy Tư Họa cầm vé chuẩn bị bước vào phòng chiếu, Hạ Vân Tịch vội vàng kéo cô lại, "Họa Họa, chúng ta có thể đợi tới suất chiếu sau được không?" "Suất chiếu sau? Tại sao?" Trong tay Tư Họa cầm vé, suýt chút nữa thì đã đưa cho soát vé rồi. Bởi vì à, Hạ Vân Tịch vội vã gấp rút tìm lý do, chợt ôm lấy bụng, bụng của mình đột nhiên khó chịu quá. "Có nghiêm trọng không? Có cần đi khám không?" "Không cần, mình chỉ muốn đi nhà vệ sinh một lát thôi." Nhưng buổi chiếu phim sắp bắt đầu rồi, mà mình lại không muốn bỏ lỡ. Hạ vân tịch nhíu mày, hơi con người, để cho mình trông thấy nghiệm trọng một chút. Hôm nay là lễ Giáng sinh, suốt chiếu sau chắc không còn vé nữa đâu. Bộ phim bọn cô chọn vừa hay là lần đầu công chiếu, trong giạp đã không còn chỗ trống. Cậu mau đi vệ sinh đi, mình ở đây đợi cậu. Hạ Vân Tịch hết cách đành xoa xoa bụng, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh một cái, lúc đi ra thì nói không sao nữa cùng với Thư Họa đi vào phòng chiếu. Buổi chiếu đã bắt đầu, dù Hạ Diên Thiêu có kịp tới thì cũng không thể bắt tư Họa đi ra giữa chừng được. Hạ Vân Tịch đỡ lấy chán, trong mắt toàn là bất lực. Hôm nay là Giáng sinh, từ sân bay qua đó lại bị tắc đường, bộ phim đã chiếu được hơn nửa Hạ Vân Tịch mới nhận được tin nhắn anh trai gửi tới, nói là đã tới giạc chiếu phim. Hai anh em hẹn rõ thời gian. Đợi sau khi bộ phim kết thúc sẽ để cho Tư họa và Hạ Diên Tiêu gặp mặt. Thế nhưng lại không biết Tư họa cũng đang gửi tin nhắn cho người nào đó. Ngôn tuyển nói, lúc đó sẽ đợi cô ở khu vực nghỉ ngơi chỗ cổng vào giạc chiếu phim. Bởi vì không muốn làm phiền cô xem phim nên hai người chỉ nói vài câu rồi cất điện thoại đi. Tư họa để điện thoại đặt trên đầu gối, ngẳng đầu nhìn lên màn hình lớn, lần đầu tiên mong cho bộ phim có thể kéo nhanh tiến độ nhảy xuống đoạn kết. Bộ phim kết thúc, khán giả lần lượt rời đi tư họa thông báo trước với Hạ Vân Tịch đang ngồi bên cạnh, bạn mình đang đợi mình ở bên ngoài. Hạ Vân Tịch đang cúi đầu xem điện thoại, nhất thời không nghe rõ nên gật đầu phụ họa theo một cái. Đúng lúc cô chuẩn bị chào tạm biệt với Hạ Vân Tịch, Hạ Vân Tịch mới đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, họa họa anh ấy tới rồi. Cái gì? Không đợi tư họa kịp phản ứng lại, Hạ Diên Tiêu đã xuất hiện trước mặt hai người. Trong tay anh ta cầm một chiếc hộp hình chữ nhật gương mặt anh Tuấn và khí chất trưởng thành của người đàn ông thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người, muốn bỏ qua cũng khó. Tư họa bị Hạ Vân Tịch đẩy tới trước mặt Hạ Diên Tiêu, được rồi, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, tiếp sau đây hai người tự nói chuyện. Để không làm phiền tới thế giới riêng của hai người, Hạ Vân Tịch nói xong liền đi mất, để lại Tư họa đang bị Hạ Diên Tiêu chắn lại. Trong tay ôm một chiếc hộp hình chữ nhật không biết là cái gì, nhưng dựa vào trực giác Tư họa rất muốn trốn chạy. Nhìn ra ý đầu của cô, Hạ Diên Tiêu bước từng bước lại gần, họa họa lâu rồi không gặp. Hơ hơ cô cười gượng gạo, Hạ Tiên Sinh bận trăm công nghìn việc công việc quan trọng hơn. Gặp hay không cũng chẳng sao, có tiện đổi một chỗ khác nói chuyện không? Anh ta thật sự không muốn đứng đây bị mọi người vây xem. Thật ngại quá tôi còn có việc bạn tôi đang đợi tôi ở bên ngoài, e là không có thời gian. Hạ Tiên Sinh tạm biệt, đợi đã. Không chờ được nữa, Hạ Diên Tiêu đưa chiếc hộp ra, đây là một món quà mà anh chuẩn bị cho em. Không có công không hưởng lộc cảm ơn ý tốt của anh. Em xem trước đi đã rồi hãy nói, em nhất định sẽ thích. Hạ Diên Tiêu mở chiếc hộp ra trước mặt cô, mở bức tranh đang cuộn tròn, tư họa đã nhận ra bức tranh đó. Thấy sắc mặt của cô lộ vẻ xúc động, Hạ Diên Tiêu liền tiện thể nhét cuộn tranh vào trong tay cô. Đây là tranh của Susan, tư họa không những không thể ném đi mà còn cẩn thận cầm lấy, sợ sẽ làm hỏng nó. Cũng nhân lúc này, Hạ Diên Tiêu cúi đầu cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình dẫn dắt cô từng bước họa họa hẹn hò với anh nhé. Tư họa không bằng lòng đi nơi khác với anh ta, anh ta chỉ có thể nói rõ lòng mình ở đây, những ngày vừa rồi không liên lạc với em, chủ yếu là sợ không thể cho em đủ không gian. Anh tôn trọng sở thích của em, em ở bên anh rồi sẽ không còn phải lo lắng về chuyện sinh hoạt phí nữa, em sẽ có đủ thời gian để đi làm những việc mà em muốn. Hạ Diên Tiêu muốn cố hết sức bày tỏ tất cả những thứ mà Tư Họa muốn ở kiếp trước nhưng anh ta không thể cho cô đến mức quên mất việc người con gái trước mắt không phải là Tư Họa đã cùng anh ta chung sống 3 năm, mà là Tư Họa thuần khiết nhất lúc ban đầu. Tư Họa vừa sửng sốt vừa nghi ngờ, hoàn toàn không ngờ được Hạ Diên Tiêu lại bỗng nhiên nói với cô những lời này. Trong trí nhớ của cô, mối quan hệ của hai người hình như chỉ tồn tại trên bề mặt những câu này có phần hơi quá rồi đi. Xin lỗi, Hạ Tiên Sinh có thể là anh hiểu lầm rồi. Tư họa đặt bức tranh lại vào trong hộp. Bên cạnh bỗng truyền tới một tiếng nói, một chàng trai trẻ mặc chiếc áo khoác màu be dài, trong tay ôm một bó hoa hồng kiều diễm đang bước về phía cô. Giây phút đó, các ngón tay của Hạ Diên thiêu nắm chặt lấy chiếc hộp dài, nhìn chằm chằm vào người đó, cả người dùng mình ớn lạnh. Không dám tin người đó vậy mà cũng xuất hiện rồi. Không chỉ có vậy anh ta còn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ đưa tay về phía tư họa vô cùng quen thuộc của ngôn tuyển thân mật gọi tên của cô, họa họa lại đây. Phiên ngoại 13, thế giới song song 8 Những âm thanh hình ảnh dòng người xung quanh nhanh chóng biến mất khỏi bên tai, khỏi trong mắt hạ diên tiêu. Thế giới trở nên ảm đạm chỉ còn lại một cái bóng đang được tia sáng chiếu dọi dần dần trở nên rõ ràng. Người đó vẫn giống như trong ký ức độ cười nhạt luôn thường trực bên môi, dùng bộ mặt điềm đạm để đối diện với người khác rất ít người có thể kháng cự lại sự dịu dàng đó. Thế nhưng chàng trai trẻ này có thể khiến cho Hạ Diên Tiêu, người có được ký ức của hai thế giới phải run sở. Chuyện này không thể nào, ngôn tuyển đúng ra 5 năm sau mới xuất hiện tại sao giờ phút này lại đi tới trước mặt anh ta và Tư họa Còn nữa, danh xưng thân mật như vậy thể hiện rõ mối quan hệ của hai người không bình thường. Tư họa từ chối anh ta không chút do so dự giờ quay người đi tới bên cạnh ngôn tuyển, cảnh giác với anh ta nhưng lại tin cậy ngôn tuyển. Thế giới quan mà hạ diên thiêu thiết lập đã sụp đổ cái rầm từ sau khi trùng sinh tới nay, anh ta dường như rơi vào một cõi mơ thay đổi lạ thường, ngoài tầm kiểm soát không có chút quy luật nào. Ngôn tuyển một tay ôm hoa, nhưng người cúi đầu hỏi bên tai cô, người quen sao? Là anh trai của bạn. Tư họa nhỏ tiếng giải thích. Hai người tự nhiên dựa sát vào nhau, màn này khiến cho hạ riêng thiêu đố kỵ đến phát điên. Họa hỏa, lồng ngực phập phồng nhấp nhô dữ dội, hạ diên tiêu không thay đổi sắc mặt bàn tay nắm chặt bước lên một bước. Cổ tai tư họa bị bóp chặt lấy, ngôn tuyển ý thức được vội đẩy tư họa ra phía sau lưng, vị tiên sinh này, xin hỏi còn có việc gì không? Người muốn tìm là tư họa nhưng người ra mặt lại là ngôn tuyển, về mặt ngôn ngữ mà nói thì hai người đã trở thành một. Người tôi muốn tìm là cô ấy, có liên quan gì tới anh? Anh ta không xa lạ gì với ngôn tuyển, những năm đánh mất tư họa ấy, anh ta đã điều tra tất cả những thông tin liên quan đến ngôn tuyển, cũng không thể nào coi người trước mắt chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi. Nét mặt anh ta căng cứng, nhưng người kia đã nhẹ nhàng kéo người về bên mình, anh làm cô ấy sợ đó. Hai người đàn ông mặt không biến sắc, ánh mắt chỉ vừa mới chạm vào nhau, bốn bề xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng. Người qua đường sôi nổi bàn luận đoán rằng ở đây sắp diễn ra một vờ kịch tranh giành lớn. Chúng ta đi đi, tư họa dơ tay níu lấy cánh tay ngôn tuyển, hơi nghiêng người tư thế dựa vào người bên cạnh. Khóe mắt nhìn thấy không ít người đã lôi điện thoại ra cô không muốn trở thành trò hề ở chốn đông người. Hạ Diên Tiêu vẫn đứng yên không cử động, Hạ Vân Tịch đang trốn ở một góc cũng không kiềm chế được thêm nữa, xuất hiện phá vỡ cục diện đang rơi vào bế tắc anh. Cô ấy quan sát được sau khi nhìn thấy chàng trai lạ mặt đó, cảm xúc của anh trai mình đã lập tức thay đổi, dường như đã biến thành một người khác. Lẽ nào là vì tỏ tình thất bại nên chịu đà kích rồi sao? Hạ Vân Tịch không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hạ Diên Tiêu hiện giờ là một người thành công, có quyền thế rất lớn ở Dung Thành, nếu như để xuất hiện những tin tức tiêu cực thì vô cùng bất lợi với bọn họ. Cho dù thế nào, cô ấy cũng không thể dương mắt nhìn anh trai mình làm ra những việc tương phản với thân phận của anh ở nơi công cộng được. Họa họa đây là người bạn mà cậu nói sao? Hạ Vân Tịch nở nụ cười, đánh giá chàng trai đang đứng cạnh Tư Hỏa. Bó hoa hồng đỏ kiều diễm chiếm trọn tầm mắt dẫn dắt con người ta có những tưởng tượng xa hơn. Đúng vậy, tư họa thản nhiên thừa nhận, đôi mắt trong veo lộ ra sự kiên định khác thường, anh trai cậu đã đích thân tới đón cậu rồi, vậy thì chúc hai người Giáng sinh vui vẻ, mình và bạn mình đi trước đây. Cô Đại Khái đã đoán ra được mục đích lời mời ngày hôm nay của Hạ Vân Tịch thế nhưng cô không thể nào tiếp nhận quà tặng và tâm ý của Hạ Diên Tiêu được đành gán chuyện này lên người Hạ Vân Tịch coi như là giữ lại lớp mặt nà cuối cùng cho bọn họ. Khoảnh khắc ấy Hạ Diên Tiêu rất không cam tâm, ở kiếp trước Tư họa và Ngôn Tuyển danh phận đã định anh ta chỉ có thể dương mắt nhìn hai người đó tay trong tay nhận lời chúc phúc của mọi người. Ở kiếp này Tư họa và Ngôn Tuyển vẫn chỉ là bạn bè, dựa vào cái gì mà anh ta không thể đi ganh đua giành giật. Anh, anh bình tĩnh chút đi, cho dù bây giờ anh có đuổi theo thì Tư họa sẽ đi theo anh sao? Chỉ mất công gây trò cười cho thiên hạ thôi. Đúng rồi, ở nơi đông người thế này, anh ta không giành được. Nguyên nhân gốc dễ nhất ở chỗ tư họa lại một lần nữa xung động trước ngôn tuyển mà lựa chọn từ bỏ anh ta. Không nhớ đã bị hạ vân tịch kéo ra khỏi giạc chiếu phim như thế nào. Trên đường phố huyên náo, một cơn gió lạnh ập tới thổi tan đi những chấp niệm điên cuồng của anh ta. Anh ta sợ mình quá mức chủ động sẽ khiến cho mọi việc xảy ra như lúc ban đầu, nên đã cố gắng khắc chế lại nhung nhớ để duy trì khoảng cách như thế giới trước với tư họa. Nếu như lần này thất bại thì anh ta vẫn còn có thời gian một năm rưỡi, tư họa sẽ trở thành bạn gái của anh ta. Ai biết được môn tuyển lại xuất hiện rồi. Trong lòng Hạ Diên thiêu xuất hiện một phòng đoán táo bào. Có lẽ, không chỉ có một mình anh ta được quay trở lại thế giới này. Hoặc có thể, người đó cũng đem theo ký ức cũ mà tới. dã tâm hừng hực chỉ lắng lại trong vài giây, rồi lại giống như những ngọn cỏ dại cứng đầu ở kiếp trước gió vừa thổi lại mặc sức mọc tràn lan. Góc phố đã lên đèn, bốn bề xung quanh đều được bao phủ bởi không khí vui vẻ của đêm Giáng sinh. Hai người vốn dĩ trong lòng đều vô cùng mong chờ buổi gặp với đối phương, giờ tâm trạng trở nên có chút kỳ lạ. Không biết nên mở lời thế nào, ánh mắt tư họa dõi theo bó hoa hồng, lặng lẽ mím môi, trong lòng thầm nghĩ, đây lẽ nào không phải là tặng cho cô sao? Tại sao đến giờ vẫn không nói gì? Gió lạnh thổi tới Tư Họa trượt sụp cổ lại theo phản xạ, một chiếc khăn ấm áp bỗng quàng quanh cô cô, không phải là đã nhắc nhở em, mấy ngày gần đây nhiệt độ xuống thấp phải chú ý giữ ấm rồi sao? ủ lúc ra khỏi ký tốc quên cầm theo mất rồi. Ngôn tuyển để cho cô cầm hoa, rồi lại tự mình điều chỉnh lại chiếc khăn quàng dài, cuốn khăn hai vòng quanh cô cô, tránh cho gió lạnh thổi vào. Anh đưa khăn cho tôi rồi, anh cũng lạnh thì phải làm thế nào? Tư Họa sờ lên chiếc khăn mềm mại, vốn là chuẩn bị cho em mà. Khăn quàng cổ không phải là thứ mà anh luôn chuẩn bị sẵn. Mấy lần trước nghe thấy tư họa cứ cầu nhào mãi về việc mình ra ngoài hay quên nọ quên kia, lúc gió thổi mới phát hiện ra lạnh, nên anh rất khoát hình thành thói quen mang theo bên mình, bản thân vừa có thể sử dụng lại vừa đáp ứng được nhu cầu bất chợt của tư họa. Vậy cái này cũng là chuẩn bị cho tôi sao? Cô giờ bó hoa hồng đang ôm trong tay lên, những bông hoa hồng được gói thành một bó giống như một chùm pháo hoa đang rực cháy thiêu đốt con tim nóng bỏng. Đây là hoa để tỏ tình với người con gái mà anh thích em có nhận không? Ngón tay lứt nhẹ giữa những cánh hoa tư hỏa khẽ cúi xuống, đưa bó hoa ra. Ngôn tuyển hốt hoảng ngẩn lên, cổ hỏng chợt dâng lên một mùi vị đắng ngắt họa hỏa. Anh cầm hộ em, cô khẽ chấp mắt đôi mi dài cong vút lay động giống như một chú bướm tinh nghịch đang nhảy múa. Cầm hộ em, hoa hồng đã trở thành vật thuộc sở hữu của cô. Trái tim đang nhảy loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại được chàng trai vội nở nụ cười trong mắt tỏa ra tình đồng ý được. Anh đã tặng em nhiều đồ như thế em cũng muốn tặng cho anh một món quà nhỏ. Tư họa thò tay vào trong túi. Là gì thế? Anh đưa tay đây, ngôn tuyển làm theo lời cô. Giây tiếp theo anh cảm nhận được một thứ gì đó đang cọ sát vào cổ tay. Anh cúi đầu nhìn là một chiếc vòng bệnh thường màu đỏ giống hệt với chiếc anh đã bện đang xuất hiện ở giữa cổ tay. Tay phải của cô gái nắm lấy tay trái của chàng trai, hai sợi chỉ đỏ đan vào nhau, giống như một sợi dây gắn kết hai trái tim lại với nhau. Hai bàn tay một lớn một nhỏ, độ ấm trên tay cũng khác nhau không biết đã nắm lấy nhau từ bao giờ, 10 ngón tay đan chặt không thể tách rời. Bữa tối được xử lý tại nhà hàng mà ngôn tuyển đã đặt trước trên bức tường trắng treo những quả chuông màu vàng kim, ngay cả những phần ăn cũng đều mang theo chủ đề Giáng sinh. Hai người chọn phần ăn combo dành cho hai người, nhà hàng tặng kèm theo một món quà cho ngày lễ, là móc treo hình cây thông Noel. Lát nữa có về nhà với anh không? Hả, đừng có nghĩ lung tung, buổi tối anh sẽ đưa em về trước giờ ký túc xá đóng cửa, nhưng mà trước đấy muốn đưa em đi xem thứ này. Ngôn tuyển nói như vậy khiến cho tư họa tò mò vô cùng. Một lần nữa bước vào địa phận cá nhân của ngôn tuyển tâm trạng khác biệt rất lớn. Lúc vào cửa, môn tuyển chợt kéo lấy tay cô, lưu lại dấu vân tay mở khóa cửa, mật mã ở đây sẽ được thay đổi thường xuyên, lát nữa anh sẽ đưa chìa khóa cho em. Không sợ em lén vào phòng ôm mất đồ có giá trị đi à. Thứ có giá trị nhất không ở đây, cánh tay lơ lửng giữa không chung, bàn tay to lớn của chàng trai đang nắm lấy một bàn tay thon gầy khác hiển nhiên là ám chỉ cô. Trái tim bỗng chốc đập thật mạnh, một làn mây lướt nhẹ trên gò má tư họa quay mặt đi, khóe miệng không ngừng cong lên. Những tiếng rộn ràng trong đại não đã chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ, lúc này cô chỉ nghe thấy tiếng con tim đang đập thình thịch thình thịch. Vẫn luôn biết anh rất biết cách rỗ dành người khác, chỉ một câu nói đùa đơn giản cũng có thể khiến cho tâm tư của cô như bay trên mây giống như đang bước trên con đường được làm bằng bông mềm mại Trong làn mây mềm ấy cả người bắt đầu thấy nhẹ bẫng. Cô rơi vào vòng tay của ngôn tuyển, bị anh che mất tầm mắt chỉ có thể dựa vào cảm giác để đối diện với đối phương. Ngôn tuyển buông tay xuống. Cô chưa kịp mở mắt ra thì bên tai đã lướt qua một câu nói đầy ngọt ngào, giáng sinh vui vẻ. chầm chậm mở mắt ra tư họa mới phát hiện khung cảnh trước mắt đã thay đổi rất nhiều. Ánh đèn sàn ấm áp kéo dài từ cửa vào, sợi dây màu sắc từng vòng từng vòng cuốn xung quanh bóng bay. Trên bức tường phản chiếu bóng hình hai người một cao một thấp đang dựa sát vào nhau, anh tự tay biến nhà của mình trở thành một căn phòng lãng mạn, làm một món quà bất ngờ dành tặng cho cô. Trước khi xác định mối quan hệ anh hy vọng em có thể biết nhiều hơn một chút về những chuyện liên quan đến anh. Anh gom tất cả thông tin của mình làm thành một tập tài liệu cẩn thận đưa tới trước mặt tư họa môn tuyển, người cảnh thành từ nhỏ lớn lên ở cảnh thành. Tư họa lật xem từng trang từng trang, chàng trai kiên nhẫn chờ đợi. Năm sau trước khi tốt nghiệp anh sẽ luôn ở lại dung thành còn sau đó thì anh không thể làm trái với lòng mình mà bảo đảm với em rằng sẽ luôn ở bên cạnh em. Nếu như chúng ta ở bên nhau, có thể sẽ phải trải nghiệm việc yêu xa, nhưng anh sẽ cố gắng để có thể đến gần em hơn. Tập tài liệu trong tay được dở đến quá nửa cùng với những lời nói bên tay, một luồng khí nén chặt trong tim tư họa bắt đầu từ từ trở nên nặng nề. Cô không kìm được mà khẽ hỏi, thật ra bây giờ anh có thể không nói với em những điều này. Nhưng em sẽ tự mình phỏng đoán trong lòng đúng không? Ngôn tuyển nâng gương mặt tinh xảo của cô gái lên, để cô dũng cảm nhìn vào mắt mình. Từ họa học đại học ở Dung Tây, ngoài trừ thực tập năm cuối thì ít nhất cũng sẽ ở tại trường 3 năm nữa. Cô thông minh như vậy, không thể nào không suy nghĩ đến khoảng cách giữa hai người. Anh nói với em những điều này không phải là đe dọa cho em chạy mất, mà là hy vọng em biết được rằng, anh đối với em là chân thành và thật lòng, muốn ở bên em không phải vì ham muốn vui vẻ nhất thời. Anh không thể vì tham lam niềm vui ngắn hạn mà để cô gái mình thích rơi vào trạng thái bất an được. Anh nói với em những điều này, không sợ em sẽ hối hận sao. Từ họa mím môi, lực trên các ngón tay đang cầm lấy tờ giấy bất giác siết chặt hơn. Vậy thì điều đó chứng minh là anh làm vẫn chưa đủ tốt nên cố gắng nhiều hơn để cho họa họa yên tâm. Nếu như có thể dùng thời gian để chứng minh thì anh không sợ chút nào. Anh lùi lại vài bước nhưng thật ra là đang mở ra từng chút một nội tâm của cô gái nhạy cảm bước vào một cách hoàn chỉnh rồi thì rất khó để tách ra. Từ họa thu tập tài liệu ấn về phía trước người mình, ngẩn đầu lên nhìn anh hỏi, cho dù em quyết định như thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của em, đúng không? Ừm, cho cô một đáp án khẳng định, nhưng sau đó lại không kìm được mà để lộ ý nghĩ riêng của mình, nhưng mà anh ích kỷ, hy vọng em có thể đồng ý. Không phải là muốn cho em có đủ cảm giác an toàn sao? Bởi vì hôm nay, anh thấy sợ. Sự xuất hiện của Hạ Diên Tiên, khiến cho anh thấy sợ. Ánh mắt người đàn ông đó nhìn tư họa đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ ràng, vậy nên giây phút đó anh mới để thư họa đứng phía sau mình. Nói một cách chính xác hơn, là anh muốn giấu người đi. Dường như có một giọng nói luôn nói với anh rằng, tránh xa hạ riêng tiêu ra. Em không thích anh ta, anh biết, em thích anh, anh biết, bởi vì biết rõ tâm ý của cô nên mới dám chuẩn bị màn tỏ tình này. Điều duy nhất anh không chắc chắn là không biết cô có bằng lòng chấp nhận một mối tình có thể sẽ phải yêu xa vài năm hay không. Từ họa ra hiệu cho anh cúi đầu xuống, cánh tay vòng lấy ôm trên vai anh, sự do dự đang xen lẫn quyết tâm trong tim dần dần trở nên tan biến. Em muốn, được thử cùng với anh. Từ họa chợt nghiêng đầu, bờ môi suýt chút nữa thì chạm vào bên tay anh. Một câu nói dịu dàng thổi bùng lên trận cuồng phong trong tim ngôn tuyển, dũng khí mạnh mẽ được ào ạt trào ra, khó mà cưỡng lại được. họa, họa. Bàn tay anh nắm lấy eo cô, những ngón tay thon dài dần vươn lên chạm vào lưng kéo cô vào trong lòng mình, để cho cô nghe được tiếng đập rộn ràng của trái tim mình. Anh rất vui, anh không kìm được nói. Em cũng vậy nè, vứt bỏ đi lý trí phải tự kiềm chế tư họa hiện giờ giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn cả người mềm nhũn rúc vào trong người anh. Sự ngọt ngào và cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực. Yê sáng trong ánh mắt từng lời nói trong miệng tất cả đang lan tỏa đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Hai người dựa vào nhau rất gần, tiếng hít thở vang lên mạnh mẽ bên tai nhau, dần dần trở nên khác lạ. Vẫn luôn muốn nói với anh một câu, câu gì, người anh rất thơm mùi hương thoang thoảng quần quanh nơi chóp mũi, người thế nào cũng không thấy chán, là một điểm thu hút cực lớn với cô. Lời như vậy, vốn dĩ cô xấu hổ không dám nói ra miệng thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Có muốn ôm không, ngôn tuyển thuận nước đầy thuyền muốn, cô không có chút khả năng phản kháng nào. Anh vươn tay ôm lấy cô trở thành thư thế hai người ôm nhau. Mùi hương dịu nhẹ lan vào trong tim, hai hơi thở vương vấn và cuốn quýt. Không biết từ lúc nào, ngôn tuyển cúi đầu xuống, ngón tay đang dừng bên eo cô bỗng rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nóng bừng của cô, ánh mắt nóng bỏng quét qua bờ môi cô có thể không? Một câu hỏi lịch sự không giống với cảm giác xa cách mà người lịch lãm thường hỏi, từng câu từng chữ từ trong cổ họng phát ra đều có từ tính dụ dỗ người khác mang theo một sự thú vị khác biệt. Cô không trả lời, chỉ cười nhẹ một tiếng. Ngôn tuyển như người, cánh tay vòng qua người cô, bàn tay to lớn đỡ lấy sau lưng cô. Mỗi cử động ngón tay của anh tư họa đều có thể cảm nhận được. Chóp mũi khẽ chạm vào nhau, chỉ một cái chạm nhẹ cũng dẫn tới sự run dày không ngừng. Hơi thở nặng nề phả lên gò má rồi chuyển qua cuốn lấy đôi môi ngọt ngào. Mới bắt đầu, hai người còn lạ lẫm với nhau. Nhưng qua tìm tòi khám phá chậm chậm, không có người chỉ dẫn từ cẩn thận từng ly từng tí đến nắm rõ được quyền kiểm soát không mất quá nhiều thời gian. Cô gái mẫn cảm này, từng bước từng bước xa vào lưới tình do chính tay anh theo dệt chìm đắm trong đó, rất khó để thoát ra. Một lát sau, đến khi tư họa sắp không thở nổi nữa, trọng lượng cơ thể dần dần bị rút hết đi, gần như không đứng vững. Ngôn tuyển rời khỏi bờ môi cô, cục cưng, hít thở. Nghe thấy lời chỉ dạy của anh Tư Họa xấu hổ đỏ bừng cả mặt cúi người thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng cô còn chưa kịp bước ra đã bị anh kéo lại khóa chặt trong địa bàn của mình. Anh cố ý treo cô cúi đầu dán lên gương mặt nóng bừng của cô trong lồng ngực như thể có một luồng điện tê dại chạy qua. Tư hỏa chỉ được nghỉ ngơi trong phút chốc rồi lại bị bắt trở lại. Bắt đầu với sự tò mò, mong chờ, xấu hổ, đến giờ thì hai môi đã tê dần. Con mèo ngoan ngoãn cũng không kìm được nữa mà dơ móng vuốt lên, ngăn chặn sự tấn công của kẻ địch. Cho đến khi đích thân anh đảm bảo không hôn nữa mới miễn cưỡng thu lại móng vuốt yên tâm quay trở lại làm con mèo chỉ biết hưởng thụ nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Môn tuyển ôm cô đến sofa cả hai người ngã lên ghế. Nhìn thấy cô vẫn đưa tay che lấy miệng, môn tuyển thử lấy xuống, xin lỗi cục cưng, anh không kiềm chế được. Không phải lần này không kiềm chế được mà là từ đầu đến cuối đều không kiềm chế được. Cô nhất định không biết mình là một hũ mật tan chảy khiến cho người khác bị nghiện sự ngọt ngào. Tư họa có chút không vui nhìn anh trong đôi mắt to tròn toát lên một sự oán hận nho nhỏ anh tự mình nói xem đã hôn bao lâu hả. Lần sau tính giờ, anh làm thật lôi điện thoại ra. Không cho tư họa nhấc người dậy cướp lấy cánh tay lại bị anh khóa chặt. Tư họa không ngừng kêu lên chàng trai dịu dàng, lịch sự trong lòng sao lại trở nên vô lại thế này. Ngôn tuyển, tiếng gọi tên anh mang theo một chút tủi thân. Trái tim đang bay bổng của chàng trai phút chốc bị cô kéo ngược trở lại, được rồi, được rồi, không trêu em nữa, em nói như thế nào thì sẽ là như thế đó, được không? Anh nắm lấy tay của tư họa, đôi tay to lớn ôm lấy đôi tay bé nhỏ, đưa đến bên môi hôn nhẹ một cái, lại trở về dáng vẻ dịu dàng vô hại rồi. Để anh xem nào, trong tiềm thức của cô vẫn là rất tin tưởng ngôn tuyển, hơi ngẩng cầm lên cho anh kiểm tra. Một bóng hình che lấy tầm mắt càng ngày càng gần, tư họa lùi về sau một chút, đưa hai tay lên che miệng. Sự trốn chạy theo phản xả khiến cho môn tuyển giờ khóc giờ cười, chữ tín mà anh không dễ dàng gì tích lũy được trong lòng em đã bay sạch rồi à. Câu nói đùa này chọc cho tư họa bật cười. Ngôn tuyển không chạm vào cô nữa, giữ vững khoảng cách an toàn, thật sự không thích à. Sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế. Cô lắc đầu cánh tay lại vòng qua người anh, ôm lấy eo anh, dựa vào trên người anh, hít lấy mùi hương thoang thoảng có thể giúp cô nhanh chóng khôi phục tinh thần ấy. Một lần không được quá lâu. Nếu không đến lúc sau cô hoàn toàn không còn chút sức lực cả người mềm nhũn như thể bị vắt kiệt vậy. Em yêu, mặc dù anh hiểu ý của em, nhưng tốt nhất sau này em đừng nói với anh câu này nhé. Tại sao? Bởi vì anh sẽ đoán là em đang nghi ngờ năng lực về phương diện khác của anh. Vớ vẩn, đêm Giáng sinh hôm ấy tư hỏa trở về với đầy chiến lợi phẩm trong tay. Tay trái ôm một bó hoa tay phải sách một túi đồ ăn vặt to. Đặt túi đồ ăn lên bàn rồi mau chóng gọi bạn bè cùng phòng qua lấy, đồ ăn vặt trên bàn đều là mua cho các cậu đó, muốn ăn gì thì tự lấy nha. Các bạn cùng phòng cuộn tròn trong ổ chăn lập tức mạnh mẽ kéo rèm che dường ra ánh mắt trực tiếp khóa chặt lấy những món ngon hấp dẫn qua tư họa cậu phát tài rồi hả. Mua cho bọn họ nhiều đồ ăn vặt như thế này, tư họa lắc lắc đầu, đổi thành hai tay ôm lấy bó hoa, là bởi vì có chuyện vui. Những thứ này đều là ngôn tuyển dẫn cô đi mua, nói là để đốt lót bạn cùng phòng, cũng để cho mọi người hưởng ké chút vận may. Hai người họ tự do yêu đương, không cần phải cố ý để cho ai ai cũng biết nhưng có thể chia sẻ niềm vui với những bạn bè thân quen. Lúc này, mọi người mới chú ý đến bó hoa hồng trong tay tư họa bỗng chốc hiểu ra, đồng thanh ô hát hát hát lên một tiếng, lại còn cố ý kéo thật dài. Bắt đầu từ hôm đó, gần như mỗi ngày ngôn tuyển đều tới trường tặng đồ ăn, tặng thức uống, tặng ấm áp. Anh nhớ hết thời gian rảnh rỗi của Tư họa cũng không làm phiền cô quá nhiều. Có điều gần đây Tư họa rất bận, Tết Dương Lịch sắp tới, cô phải luyện tập với các bạn biểu diễn tiết mục nhảy của Khoa, hoàn thành tiết mục. Vẫn còn một vấn đề nan dài nữa Hạ Vân Tịch. Sau khi hẹn hò với ngôn tuyển, cô đã thản nhiên thừa nhận mối quan hệ yêu đương trước mặt Hạ Vân Tịch. Hạ Vân Tịch muốn đòi lại công bằng cho anh trai, nhưng lại không thể cưỡng ép Tư họa từ chối người khác. Hạ Vân Tịch phiền não cực kỳ. Không biết anh trai cô dạo này làm sao cả người trở nên lạnh lùng nghiêm khắc lại còn mang theo cảm giác u ám thần bí. Mà anh cũng bắt đầu tin vào chuyện thần thánh ma quỷ, mời những thần quẻ coi bói mà trước đây bọn họ đã từng coi thường đến nhà, nói những chuyện lạ lùng về kiếp trước kiếp này. Bây giờ cô thậm chí không dám nói chuyện thư họa và ngôn tuyển đang yêu nhau cho hạ riêng tiêu biết. Ngày Tết dương Lịch Sân vận động trong trường đông mịt người. Tư họa thay bộ sườn xám do đích thân đàn chị cùng khoa thiết kế trên người mang theo sự kỳ vọng của đàn chị, họa họa khoác trên mình chiếc chiến bào chị tặng cho em cố lên nhé. Nhất định ạ cô không dám chắc chắn về kết quả, chỉ có thể nói sẽ dốc hết sức mình đi giành lấy. Hoạt động sắp sửa bắt đầu tư họa nhận được một cuộc điện thoại, sau khi thông báo với đàn chị thì lặng lẽ đi ra từ cửa ngách. Cách đó không xa cô nhìn thấy môn tuyển, họa họa. Chàng trai vừa nhìn đã thấy cô tỉ mỉ đánh giá cách ăn mặc và trang điểm thanh nhã như hoa của cô trong mắt lấp lánh tia sáng giống như những vì sao. Thế rồi, anh đưa ra một chiếc hộp trong tay tặng em một món quà nhỏ chúc em thuận lợi. Lại tặng quà, thường xuyên nhận được những món quà nhỏ không ngớt lần nào tư họa cũng rất mong chờ, bởi vì những món quà mà ngôn tuyển đều rất đúng với ý cô, lát nữa em phải vào cùng chuẩn bị biểu diễn với các bạn rồi, bây giờ có thể bóc được không? Chính là để cho em bóc luôn bây giờ đó. Ngôn tuyển dơ tay, dưới sự chứng kiến của người tặng quà Tư Họa mở chiếc hộp ra. Một chiếc châm cái tóc hình hoa ngọc lan đang lặng lẽ nằm bên trong, cả thân đều là màu trắng, phản phất một chút ánh xanh lục. Mấy hôm trước em nói đàn chị của em sẽ tặng em một chiếc sườn xám nên anh đã nghĩ tới thứ này, hy vọng em sẽ thích. Tư Họa không nói là có thích hay không, trực tiếp cài chiếc châm vào trong tóc dùng hành động thực tế để nói rõ trong lòng mình yêu thích đến nhường nào. Ngôn tuyển cố gắng hết sức để kiềm chế lại xúc động muốn ôm cô vào lòng, chúc cô thành công. Trên sân khấu lộng lẫy được trang trí tinh xảo mọi người đang múa hát tương bừng, ánh đèn chớp nháy từ bối cảnh cho đến mỗi tiết mục điều khiến cho ai ai cũng cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Đến lượt khoa thiết kế thời trang, các cô gái trẻ mặc những bộ trang phục của tuổi thanh xuân giống nhau nhanh chân bước vào trung tâm sân khấu tà áo dài tung bay, xếp thành một đội hình hoàn mỹ. Tiếng đàn tỳ bà tao nhã huyền chuyển vang lên, nhóm múa bắt đầu biểu diễn, những động tác đều đặn nhịp nhàng và ăn khớp với tiết tấu của tiếng đàn tỳ bà. Bọn họ nhảy múa, lúc xoay vòng để lộ ra một khe hở khiến cho mọi người phát hiện ở phía trước sân khấu, phía sau vũ công có một nàng tiên nữ đang ôm đàn tỳ bà ngồi ở đó, chỉ để lộ mỗi dáng người mờ ảo. Giai điệu dần đạt đến cao trào, các vũ công cùng lúc uốn người, khung cảnh dừng lại trong một giây. Rồi tiếng nhạc bất chợt lại vang lên cao, dòng người ngả sang hai bên, người xuất sắc phía sau cuối cùng cũng lộ diện. Cô mặc chiếc sườn xám trên tóc cài chiếc châm ngọc đơn giản mà tao nhã. Chút bỏ lớp trang điểm lộng lẫy cô gái thanh lịch ngồi trên sân khấu, nhan sắc khí chất trời sinh khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc hô lên. Những người ngồi ở phía sau không thấy rõ dáng vẻ của cô, nhưng ánh sáng phản chiếu lại chiếc bóng trên màn hình lớn cũng đủ để gây lên một cơn sốt. Giữa đám người, không chỉ có những tầm mắt quang minh chính trực đang dõi theo, mà cũng có cả những ánh mắt lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối đang đuổi theo bóng hình ấy. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, nhà trường bình chọn ra ba khoa để khen thưởng, còn lại đều là giải khích lệ. Khoa bọn họ là sinh viên năm nhất, vừa hay được sắp xếp ở phía trước, mặc dù ở sát mé bên cạnh nhưng cũng coi như là gần rồi, khi bọn họ tận mắt nhìn thấy tư họ đại diện cho khoa lên bục nhận giải, các sinh viên khác trong khoa đều vui mừng gieo hò Kha Giai Vân càng không kìm được đứng hẳn lên để vỗ tay. Hạ Vân Tịch cũng vỗ tay theo tầm mắt vô ý lướt về phía góc khuất nào đó. Anh trai, Hạ Vân Tịch rụi mắt quay đầu lại thấy mọi người chỉ quan tâm đến màn sôi động náo nhiệt trên sân khấu, cô ấy liền vội vàng đuổi theo bóng hình ấy. Tư họa giao lại giải thưởng cho đàn chị trong khoa, hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều vì nhân vật bỗng chốc xuất hiện như thần tiên này mà đổ xô tới xem. Bị vây quanh giữa đám đông, nghe được không ít lời khen ngợi, bắt đầu với sự vui sướng tư tận trong đáy lòng nhưng đến sau dần trở nên miễn cưỡng cho qua cô thấy hơi mệt rồi. Đàn chị em còn có chút việc khác có thể rời khỏi đây trước được không? Giữ liên là qua điện thoại nhé. Dạ dạ, được ạ. Cô nóng lòng muốn được đi gặp người đó. Phiên ngoại 14, thế giới song song 9. Rời khỏi căn phòng có nhiệt độ ấm áp tư họa quấn chặt mình trong chiếc áo lông vũ dày dặn. Gió lạnh trong đêm không còn chỗ nào để lọt vào nên thổi vào lỗ tai, làm cho hai tay ứng đỏ vì lạnh cổ chân chỉ đi đôi tất màu da chân đang run lên từng đợt. chênh lệch nhiệt độ quá lớn, cần có thời gian để thích ứng. Cô định gọi điện cho môn tuyển, vừa cầm điện thoại lên thì bị một người lao tới giật đi mất. Từ họa hốt hoảng ngẩn đầu, gương mặt lạnh như băng của hạ riêng thiêu trợt rơi vào trong tầm mắt. Nói chuyện một chút, từ họa tất nhiên là không chịu đi cùng anh ta, khoảng 2 phút sau, hai người cùng đi tới tầng 2. Hành lang tĩnh lặng tiếng bước chân rất nhẹ nhưng có thể nghe thấy rõ ràng. Cô phát hiện thái độ của Hạ Diên Tiêu với mình càng ngày càng kỳ lạ, rõ ràng từ trước đến giờ cũng không tiếp xúc với nhau được mấy lần, cho dù có thiện cảm thì cũng không nên sinh ra chấp niệm đến mức này. Lẽ nào lần trước từ chối lời tỏ tình ở giạc chiếu phim khiến cho anh ta mất mặt? Trong lòng thấy tức giận bất bình, Hạ Tiên Sinh anh có lời gì thì nói một lần cho xong ở đây luôn đi. Cô không muốn cứ dây dưa mãi không thôi. Hạ thay đổi cách gọi luôn rồi. Chỉ là cảm thấy xưng hô như vậy sẽ thích hợp hơn. Cảm giác mà Hạ Diên Tiêu dành cho người khác là cái kiểu cả người toát lên sự quyết đoán của người đàn ông trưởng thành. Là cái kiểu khí chất dường như được lắng động là theo năm tháng khiến người khác không chú ý đến tuổi tác của anh ta. Lúc ban đầu chúng ta cũng qua lại với nhau rất tốt mà. Hạ Diên Tiêu cũng không vòng vò trực tiếp đi vào chủ đề chính tại sao lại thay đổi nhanh như vậy. Quả thực lúc đầu tôi rất biết ơn hạ tiên sinh anh đây, sau đó lại dần dần phát hiện ra giữa anh và tôi có rất nhiều điểm chung, tôi tưởng rằng đó là sự ăn ý. Nhưng sau này, anh nói với tôi những lời vậy, khiến tôi hiểu ra rằng, chúng ta không thích hợp. Cho dù cô đã khéo léo từ chối nhưng hạ Diên tiêu vẫn cố hỏi đến cùng, bắt cô phải nói ra thật rõ ràng. Chuyện đã như vậy, tư họa dứt khoát nói cho hết mọi chuyện, nói bắt đầu từ chuyện gần đây đi. Hôm đó anh tặng tranh của Su Dần cho tôi, muốn tôi ở bên anh, điều đó đối với tôi mà nói quá đường đột. Su Dần là họa sĩ mà em thích nhất, đúng vậy, tôi không phủ nhận điểm này. Không biết Hạ Diên thiếu từ đâu biết được cô thích Su Dần, nhưng cô biết tranh của mẹ giá trị rất đắt, Hạ Diên tiêu chịu mang đến tặng cô quả thực là có lòng. Nhưng anh ta chưa từng hỏi qua, đó có phải là thứ cô muốn hay không? Những thứ mà em thích anh đều có thể tặng cho em. Anh cảm thấy tấm lòng của một người có thể thông qua giá trị những món quà mà người đó tặng để thể hiện sao. Cách thức yêu thích mà Hạ Diên Tiêu thể hiện về một mặt ý nghĩa nào đó thì cũng không sai. Nhưng cô không thể gật bừa được Hạ Diên Tiêu tôi thật sự không hiểu. Rõ ràng là chúng ta đã rất lâu rồi không liên lạc. Tại sao anh lại cho rằng tôi sẽ đồng ý với anh? Anh tưởng rằng em không thích một cách quá vội vàng. Tôi chỉ không thích hành vi có tính mục đích quá mạnh. Được. Hạ Diên Tiêu nhách môi, nở nụ cười chế nhạo, anh ta tiếp cận em thì là từng bước tuần tự, còn anh thích em thì lại là có tính mục đích quá mạnh. Tư họa, lý do này của em e là không được thỏa đáng rồi. Sự xuất hiện của ngôn tuyển khiến cho anh ta phải cảnh giác cao độ cha ra thì mới biết hai người sớm đã bắt đầu tiếp xúc với nhau. Ngôn tuyển thường xuyên xuất hiện nhanh hơn một bức giành lấy sự chú ý của cô. Mục đích rõ ràng như vậy, không phải là cô vẫn chấp nhận đấy thôi. Tư họa khẽ lắc đầu, lại nói đến cách thức hai người ủng hộ việc thiết kế của cô khác nhau như nào, lần nữa nói rõ quan điểm cô và Hạ Diên Tiêu không thích hợp. Hạ Diên Tiêu muốn có một lý do cô liền rõ ràng mạch lạc đưa ra sự thật, khiến cho anh ta hết hy vọng. Một đời dài như vậy, em dựa vào cái gì mà cho rằng hai người có thể cùng nhau đi đến tận cùng? Hạ Diên Tiêu nghiến chặt răng, anh ta không biết rằng sự quan tâm hết mình và ủng hộ ở kiếp này ngược lại lại trở thành lý do để Tư họa bài xích anh ta, điều này khiến cho anh ta thấy vô cùng mệt mỏi. Anh có ý gì, Tư họa vô thức cho mày, anh có thể đợi, đợi đến ngày em hối hận, nghe thật là si tình, nhưng phần tình cảm mang theo chấp niệm này khiến Tư họa không thể nào hiểu được Hạ Diên Tiêu tại sao anh lại thích tôi chứ. Tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường, hơi tự kiêu một chút mà nói thì có một gương mặt cũng khá ổn. Nhưng bên cạnh anh chắc không thiếu phụ nữ xinh đẹp mà. Ngoài điều này ra tôi thực sự không nghĩ ra được mình có điểm nào khiến anh không buông bỏ được. Tính cách sao, tài năng sao, những điều này Hạ Diên Tiêu chưa từng tìm hiểu, làm sao có thể thích được. Trong ký ức của Tư Họa, điểm chung trong mối quan hệ của hai người họ thật sự rất rất ít ít đến mức trong ký ức nó chỉ như một nắm cắt gió thổi một cái là bay. Chúng ta rõ ràng đã từng sự không cam tâm cuộn trào mắc kẹt trong cổ họng 5 ngón tay hạ riêng tiêu để lên mặt bàn, như thể có một cái miệng hốt cực lớn hốt chặt lấy đôi tay anh ta. Từ sau lễ Giáng sinh đến giờ anh ta điên cùng mời những người được gọi là tài giỏi đến để khám phá những bí ẩn trong đó, nhưng lại phát hiện ra rằng cái chuyện tái sinh thần thánh ma quỷ ấy giống như là một giấc mơ hão huyền hơn. Đến cuối cùng ngay cả bản thân anh ta cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Hạ Diên Tiêu, rất xin lỗi vì đã từ chối tấm lòng của anh, hy vọng anh có thể tìm được một người khác thực sự thích hợp và yêu thương anh. Tư hỏa của kiếp này không còn là dáng vẻ ngập tràn bài xích trong ký ức cuối cùng của anh ta nữa. Cô gái trẻ với đôi lông mày thanh mảnh, mang theo tuổi xuân và sự non nớt trong đôi mắt trong veo, sáng ngời ấy là sự ôn hòa tĩnh lặng. Luồng khí tích tụ trong lồng ngực phập phồng, Hạ Diên Tiêu ra sức nắm chặt các ngón tay, anh hỏi lại một lần nữa, tại sao là anh ta? Còn nhớ lần trước đi tới khu du lịch ngắm hoa anh đào không? Từ họa hồi tưởng lại, hôm đó anh mời tôi đi dạo bộ tán gẫu con đường nhỏ đó mặc dù rất sạch sẽ yên tĩnh nhưng lại có rất nhiều côn trùng. Không biết là tại anh không phát hiện ra tôi bị côn trùng cắn hay là bởi vì anh không hề chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy, nhưng anh ấy đã thấy được. Lại còn dùng một cách thức rất thú vị để cô yên tâm nhận lấy chiếc vòng chống côn trùng đốt. So với những lời hứa phù phiếm thì cô chú ý đến việc quan tâm đến những chi tiết hơn, để rồi từng bước đắm chìm trong sự dịu dàng ấy. Màn hình điện thoại không ngừng lé sáng, lúc tư họa nghe máy tầm mắt Hạ Diên Tiêu vô tình lướt qua. Chỉ nghe thấy cô nói vài câu đơn giản, sau đó cô muốn rời đi, dáng vẻ vô cùng gấp gáp, Hạ Diên Tiêu tôi phải đi rồi, cảm ơn anh đã thích tôi, cũng hy vọng anh sẽ sớm buông bỏ được. Mặc dù không thể nào hiểu được phần tình cảm tới bất thình lình lại mãnh liệt ấy của Hạ Diên Tiêu, nhưng cô vẫn tôn trọng tấm lòng của người khác, chỉ là không thể nào tiếp nhận. Cô quay người đi không hề do dự, bàn tay mà Hạ Diên Tiêu vươn ra rơi vào không chung. Bước vào thang máy, tư họa vừa nhìn đã thấy ngay một bóng hình vô cùng quen thuộc. Chàng trai đang dựa vào bên tường, hai tay khoanh lại, không nhìn điện thoại, chỉ là đang chờ đợi. Ngôn tuyển, bước chân nhanh hơn, tư họa vội vàng chạy đến bên anh. Lòng bàn tay to lớn của anh ôm lấy hai tay cô khẽ nhíu mày tay sao lại lạnh thế này hả? Có thể là do bên ngoài hơi lạnh, có thể, ngôn tuyển phì cười, lạnh hay không mà em cũng không biết sao. Anh chấp nhận sự mơ hồ ngốc ngách bất chợt này, nắm lấy tay cô nhét vào trong túi áo ủ ấm. Lúc rời đi anh lén quay đầu liếc một cái, cái bóng đang núp mình trong hành lang không cách nào trốn tránh được. Cơ mà cũng không sao, cô gái của anh đã kiên quyết bước tới bên cạnh anh. Tết Dương Lịch được nghỉ 3 ngày, có nơi nào muốn đi không? Lớp gia sư của em, trao đổi với phụ huynh một chút cho dù là cô giáo hay học trò thì cũng nên có một kỳ nghỉ thoải mái. từ họa liên hệ với phụ huynh học sinh, nói rõ việc mình muốn xin nghỉ. Đối phương cũng rất thấu tình đạt lý, nói hôm đó vừa hay là Tết Dương Lịch cũng muốn đưa con đi chơi cùng cả nhà. Có được kỳ nghỉ trọn vẹn 3 ngày, hai người chọn ra những danh lam thắng cảnh của Dung Thành đi chơi một lượt. Sau kỳ nghỉ tư họa quay lại với cuộc sống vườn trường của mình, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Học kỳ một kết thúc tư họa không vội vàng thu dọn hành lý về nhà, tạm thời ở lại Dung Thành tiếp tục phụ đạo bài vờ cho cô bạn nhỏ, dự định gần đến giao thừa mới quay về. Đến trước hôm giao thừa cô không thể không nói lời tạm biệt với môn Tuyền Cô về quê Ninh Thành, còn môn tuyển trở về cảnh thành, ngoài việc đón Tết cùng với người thân thì vẫn còn có việc khác cần xử lý, ít nhất phải 10 ngày, nửa tháng không được gặp mặt. Lúc bên nhau không có cảm giác gì, nhưng vừa mới chia xa đã bắt đầu thấy nhớ, chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, nghe giọng của đối phương để xoa dịu nỗi nhớ đang lan tỏa trong tim. Mang theo tâm trạng vừa vui mừng vừa chua xót ấy, tư họa về đến nhà, không có ngoại lệ cô và bố hai người đều lặng im, chứ mở miệng là lại cãi nhau. Em và bố lại vừa gãi nhau một trận, qua điện thoại tư họa thổ lộ sự thật, nuối tiếc mình không có cách nào để an tâm đón một cái Tết đoàn viên. Tâm trạng cô không tốt thậm chí còn muốn nhanh chóng thu dọn đồ đà quay về trường, kéo giãn khoảng cách với bố mới có thể tránh được những mâu thuẫn và tranh chấp. Có chuyện gì thì có thể nói với anh, trong lòng có lời gì muốn nói cũng có thể nói với anh. Sau khi xoa dịu tâm trạng bực bội của cô, môn tuyển từng bước dẫn dắt giúp cô phân tích những điểm gây nên mâu thuẫn, dạy cô dùng cách thức như thế nào để trò chuyện với bố. Họa họa bố là người thân của em, cho dù em rời đi thì trong lòng vẫn luôn nhớ tới. Chuyện này trốn tránh không phải là cách đâu chi bằng thử nói chuyện với bố xem sao, nha. Một lần không thành công thì hai lần, em cũng tự mình nói đấy thôi, bố không phải là không yêu em, chỉ là quá cố chấp với việc đó, đây không phải là việc không thể hóa giải được. Đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên em. Trong đêm tối lạnh lẽo vắng vẻ, giọng nói mang theo cảm giác an toàn vô hạn ấy như vượt qua 10 vạn 8000 dặm rơi vào bên tai cô, giống như có một bàn tay vô hình đang giơ chiếc ô che lấy những phiền toái, mở ra một bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu cô. Cô ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lao vào đại dương của những khát vọng cho đến khi người dẫn đường trên thuyền xuất hiện, tâm hồn lang thang bơ vơ cuối cùng cũng tìm được nơi để về. Tắt điện thoại xong, đêm đó là đêm đầu tiên Tư Họa có thể ngủ một giấc thật ngon ở nhà từ sau lần lén sự nguyện vọng đó. Trong mơ có một giọng nói luôn vang vọng bên tay, sau khi tỉnh lại, vẫn luôn lặp lại trong trí óc cô một cách rõ ràng. Là lời mà anh đã nói, đừng lo lắng, có anh ở đây. Hai ngày trước khi khai giảng, Tư Họa thu dọn đồ quay trở lại trường, gặp được một người bạn cùng phòng không về nhà ở ký túc Sinh viên các khóa cũng lần lượt trở lại trường, Tư Họa còn xòe tay tính thời gian mà ngôn tuyển đi. Vẫn may vẫn may, trước khi đi đã nói sẽ lùi lại hai ngày. Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng, người bạn trai mà cô luôn ngóng chờ cuối cùng cũng vội vàng quay trở lại. Rất lâu rồi không gặp, hai người gặp nhau tư họa kiềm chế xung động muốn chạy lên trước ôm chầm lấy anh. Ngôn tuyển chủ động đi tới trước mặt cô, gương mặt lộ ra nụ cười quen thuộc nhớ anh không? Không nhớ, cô nghiêng đầu cố ý không nhìn anh, còn anh thì rất nhớ họa họa đó. Giọng nói lời nhắc lượn lờ trên đỉnh đầu, giống như là vô tình nói ra vậy, nhưng trong đáy mắt thì mang theo ý cười nồng đường. Anh một lần nữa lại tặng bánh kem do đích thân anh làm để đền tội. Tư họa không có tiến bộ bị đồ ăn mê hoặc phồng miệng lên cắn mấy miếng. Dính lên mép rồi nè, ngôn thuyền nhắc nhở cô. Tư họa vội vàng dơ tay lên quệt thế nhưng không những không lau sạch ngược lại làm cho vết kem kéo thành một đường dài, chọc cho ngôn thuyền cười không dừng lại được. Cục cưng à, sao em lại đáng yêu thế chứ? Anh vươn tay ra, ngón tay xoa ở bên mép, quệt đi vết kem thơm ngọt còn sót lại trên má. Anh nhìn vào vết kem màu trắng trên đầu ngón tay, chợt thì thầm, bánh kem anh tự làm nhưng mà vẫn chưa nếm qua nữa. ủ cho anh là được rồi. Tư họa vô cùng hào phóng đưa cốc bánh kem vẫn còn lại một nửa ra, người đó giơ tay nhận lấy, dây tiếp theo, bánh kem đã được đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Anh nghĩ là ở đây sẽ ngọt hơn một chút. Lời vừa thốt ra anh liền nghiêng người chiếm lấy vị thơm ngon trong miệng Tư Hỏa. Nụ hôn kéo dài 5 phút mang theo toàn bộ sự nhung nhớ của anh cuối cùng Tư họa chỉ có thể cả người mềm nhũn dựa trong lòng anh mà thở dốc Cục cưng có phải là anh nên đưa em đi rèn luyện sức khỏe nhiều hơn không hả? Tư họa không muốn đáp lại lời đề nghị này của anh, ngay cả mi mắt cũng không buồn nhấc lên. Thời gian vẫn còn sớm Tư họa tạm thời ở lại nhà ngôn tuyển, nằm trên giường của anh chợp mắt một lúc. Sắp xếp xong việc bên này, ngôn tuyền nhẹ chân nhẹ tay bước đến bên cạnh giường, như người ngắm gương mặt đang yên lặng ngủ say, khẽ thở dài, sau này phải làm thế nào đây? Mới có hai tuần không gặp, đã nhớ đến không chịu được. Tư họa một mình đi học ở bên này, ngoài một hai người bạn tốt ra thì không có chỗ dựa nào nữa. Cô gái nhỏ nhạy cảm dễ bị tủi thân, anh làm sao có thể yên tâm? Trải qua thời gian nửa năm của học kỳ trước, tư họa đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống đại học ở Dung Thành. Những trang phục mà cô thiết kế ngày càng được nhiều doanh nghiệp để mắt tới, cộng thêm việc có một người bạn trai tỉ mỉ chu đáo chất lượng cuộc sống của cô được nâng cao rõ rệt. Không còn phải buồn phiền vì chuyện tiền nong tư hỏa cũng dần trở về dáng vẻ mà một sinh viên đại học nên có thường xuyên cùng với Kha gia Vân và các bạn tham gia các hoạt động của trường, tụ tập bạn bè. Bởi vì chuyện của Hạ Diên Tiêu cô và Hạ Vân Tịch gặp gỡ cũng có chút hưởng gạo trong cuộc sống thường ngày cũng dần trở nên xa cách cho dù mỗi ngày đi học đều nhìn thấy nhau nhưng cũng đã không còn chuyện gì để nói. Cuộc sống vườn trường thú vị như vậy chính là điều mà Tư họa đã từng mong muốn. Cô có bạn bè thân thiết, có người yêu tận tâm, chuyên tâm học thiết kế, mong chờ sớm ngày được gõ cánh cử ước mơ. Niềm vui này dừng lại vào tháng 6, vào cái ngày mà ngôn tuyển sắp phải rời khỏi dung thành. Hai người đều hiểu rõ, sự chia cách lần này không phải chỉ là một kỳ nghỉ dài ngày, rất có thể nguồn tuyển sẽ ở bên đó làm việc dăm bữa nửa tháng không gặp sẽ trở thành chuyện thường thấy. Đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt khó mà chấp nhận được nhưng không phải là không biết rõ sự thực. Anh hứa khi có thời gian sẽ tới thăm em có được không? Vậy, lúc nào thì mới được gọi là có thời gian? Một lời hứa không có thời hạn, không thực tế chút nào cả. Cô biết môn tuyển sẽ không lừa cô, nhưng con người sau khi trưởng thành, bước vào xã hội có rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định được. Thời gian cụ thể, ngôn tuyển cũng không có cách nào để cho cô. Lần này anh trở về, ngoài việc sắp xếp chuyện tốt nghiệp ra thì còn phải vào công ty làm việc. Bởi vì có anh trai chống đỡ nên anh đã làm biếng rất nhiều năm rồi, từ nhỏ đã được hưởng thụ cuộc sống đầy đủ, cũng cần phải gánh vác trách nhiệm tương xứng. Vốn tưởng rằng việc mình đã nói rõ ràng thì có thể cân bằng được nhưng thật sự đến lúc đó lại không thể nào phát triển được giống như trong tưởng tượng. Ngôn tuyển lần đầu tiên cảm thấy bất lực với một chuyện một người nào đấy. Hai ngày nay tâm trạng của tư họa rất kém, ngay cả giờ học chuyên ngành cũng đi. Kha dai vân hỏi được nguyên nhân nhưng cũng không biết nên khuyên thế nào, bởi vì yêu xa thật sự rất khó. Bỗng nhiên có chút hối hận lúc đó khuyên cậu theo đuổi người mình thích rồi. Nếu như lúc đầu không ở bên nhau, thì bây giờ cũng sẽ không vì chia xa mà đau buồn. Dài Vân, chuyện này không liên quan đến cậu, đừng kéo lên người mình thế, mình không sao đâu. Cậu nhìn cậu xem, lúc nào cũng nói không sao, hai ngày nay ai là người nửa đêm không ngủ được cứ nhìn điện thoại mãi hả? Hay là cậu thử giữ anh ấy lại xem? Tư họa lắc đầu, cô rất không nỡ, rất buồn, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ bảo môn tuyển ở lại vì cô. Mỗi người đều có việc mà mình muốn làm, làm sao cô có thể mở miệng nói ngôn tuyển ở lại vì cô chứ? Sự im lặng của cô rơi vào mắt Kha Giai Vân lại biến thành một hàm ý khác nói không chừng anh ấy sẽ thật sự ở lại vì cậu đấy. Vậy làm sao được? Tư họa ngước mắt vẻ mặt nghiêm túc. Cậu không muốn giữ anh ấy lại sao? Mấy ngày nay khắp mặt cậu đều hiện lên hai chữ không vui, mình còn tưởng cậu đang mong anh ấy ở lại đây chứ? Tư hỏa không biết trạng thái của mình hiện giờ là như thế nào càng không biết là bị hiểu nhầm thành một ý nghĩa khác. Trời ơi, môn tuyển sẽ không hiểu lầm rằng cô nhỏ nhen ép anh phải thuận theo đấy chứ. Giải Vân cậu mang sách về giúp mình nhé, mình có việc phải ra ngoài một chuyến có thể sẽ về muộn một chút. Tư hỏa nhét sách vào trong tay Kha Giải Vân rồi vội vàng chạy về phía cổng trường. Còn đường tới nhà ngôn tuyển đã trở nên vô cùng quen thuộc, nửa năm nay thường xuyên tới, vân tay hay chìa khóa cô đều có, mở cửa là có thể đi vào. Trong nhà ngôn tuyển dần có nhiều đồ thuộc về phái nữ hơn, đều là những dấu vết do cô lưu lại. Hoa quả để sẵn trong phòng khách là những loại mà cô yêu thích, cô uống nước trong nhà cũng trở thành một đôi, bức thường trong bếp còn dán một tờ ghi chú những món cô thích và không thích ăn. Bức thường trên hành lang trong phòng treo đầy những bức tranh về những ý tưởng lạ lùng bất chợt của cô, đều được ngôn tuyển đóng khung để giữ gìn. Tình yêu và sự tận tâm anh dành cho cô đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Đẩy cửa nhà ra, ngôn tuyển giống như thường ngày, bỏ đồ xuống rồi đi vào bếp phẳng phất ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cô gái đang đeo tạp dề đứng ở giữa bếp, trong tay cầm chiếc sành đảo đồ ăn, động tác rất có khí thế. Anh vừa bước vào cửa tư họa đã phát hiện ra quay đầu lại cười với anh, anh về rồi. Cô chảm phải nồi canh nóng, ngón tay bị bỏng, vô thức sụt lại sờ lên tay cho đỡ nóng. Ngôn tuyển vội vàng cắt ngang động tác của cô, hoàn thành nốt những việc còn lại. Thức ăn đã nấu chín được dọn lên bàn tư họa cười ngại ngùng, mặc dù đồ ăn em nấu không được ngon như của anh nấu, nhưng mà vẫn có thể ăn được. Vất vả cho em rồi. Hai, người vất vả phải là anh mới đúng chứ, số lần em nấu cơm đếm được trên đầu ngón tay. Những ngày trước đều là ngôn tuyển chăm sóc cho cô nhiều hơn. Cảm ơn em yêu, anh đổi một cách khen ngợi khác, hành động hôm nay của tư họa đã phá lệ thông thường, nhưng vẫn đang trong tình trạng tâm trạng không tốt của mấy ngày nay. Ngôn tuyển lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của cô cũng không phát hiện ra có chỗ nào không đúng. Thế nhưng càng như vậy thì anh lại càng thấy lo lắng, một luồng khí dồn nén trong lồng ngực rất lâu rồi mà không có cách nào thở ra. Họa họa, đợi chút có thể để em nói trước được không? Được, mấy ngày hôm nay có phải là em đã làm khó anh rồi không? Cô nặng nề thở một hơi, chỉ là chỉ là em có chút không nỡ, nhưng trong lòng thật sự mong anh có thể tiếp tục tiến về phía trước theo kế hoạch của cuộc đời anh. Anh biết, anh vẫn luôn hiểu tư họa là một cô gái thế nào. Phải chia xa với người yêu, buồn bã cũng là điều khó tránh khỏi mà, nếu như em không buồn chút nào thì mới là lạ ấy. Giọng điệu giả vờ thoải mái của cô làm bật ra một tiếng cười nhẹ, nhưng mà anh không cần vì điều này mà lo lắng cho em đâu, chúng ta đều trưởng thành rồi, có rất nhiều cần phải hoàn thành. Môn tuyển hiểu, vươn tay kéo người ôm vào trong lòng, đặt nhẹ cầm lên đỉnh đầu cô, họa họa những lời anh đã hứa với em đều là thật lòng thật giả, chỉ nói miệng thôi không tính, anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Em tin anh, hai tay vòng lấy ôm sau lưng anh tư họa cố nén giọt nước mắt trực rơi, em cũng sẽ cố gắng để lại gần bên anh. Giống như câu nói mà lúc trước môn tuyển đã nói với cô. Ngày mà môn tuyển quay về cảnh thành, đích thân tư họa tiện anh tới sân bay, nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa, vẻ mặt tiêu miểu. Quãng thời gian lúc ban đầu cô vẫn chưa thích hứng được. Không có người chuẩn bị cho cô những món ăn ngon, không có người làm đủ loại bánh ngọt khác nhau để dỗ cho cô vui, thư viện thường đến như thể chỉ còn lại một mình cô với nỗi cô đơn. Thói quen là một việc rất đáng sợ chỉ có duy nhất thời gian có thể hóa giải. Sự mất mát trong lòng khó tránh được nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục. Phải dùng một khoảng thời gian rất dài mới có thể thích ứng được với những tháng ngày không có anh bên cạnh. Chầm chậm hai người quen với việc liên hệ qua điện thoại gọi video chia sẻ cuộc sống hàng ngày, nụ cười lại một lần nữa trở lại trên gương mặt Thư Hỏa. Mỗi lần ngôn thuyền tới Dung Thành đều trở thành niềm vui bất ngờ mà cô mong đợi quanh năm. Người đó không ở trước mắt nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh cô trong cuộc sống nếu gặp phải vấn đề khó khăn đến đâu cũng có thể tìm được đáp án ở chỗ anh. Cô gái trẻ luôn được chở che tìm được một lối đi tắt trên con đường trưởng thành của mình. Hai người họ trong đoạn tình cảm nồng nhiệt này cùng nhau trưởng thành và tiến bộ. Vào năm mà tư họa tốt nghiệp từ miệng Kha Giai Vân biết được Hạ Diên Tiêu sắp kết hôn. Đối tượng kết hôn là thiên kim của một ông chủ bất động sản nào đó ở Dung Thành, hai người môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp. Nghe thấy những tin này Tư Hỏa chỉ cười cho qua. Sự tiếp xúc mấy năm trước sớm đã phai mờ trong ký ức của cô, Hạ Diên Tiêu coi như là anh trai của bạn cùng học với cô. Nhắc đến điểm này cô cũng thật lòng mà nói một câu, vậy thì phải chúc mừng anh ta rồi. Họa họa đồ đạc đã thu dọn xong hết chưa? Một giọng nói quen thuộc thu hút lấy sự chú ý của Tư Hỏa. Anh bạn trai mà cô ngày nhớ đêm mong đặc biệt chảy tới Dung Thành cùng cô chúc mừng tốt nghiệp tâm trạng Tư Hỏa hai ngày nay vui đến muốn bay lên. Hơi nhiều một chút, cô tìm ra hết thứ này đến thứ khác cả một đống lớn. Giao cho anh là được rồi. Ngôn tuyển không chê phiền phức chút nào. Ai yô, có bạn trai đúng là khác biệt ha. Kha Giai Vân bắt đầu ghen tị kết quả dây tiếp theo quản gia trong nhà phái tới bắt đầu chỉ dẫn người giúp cô ấy thu dọn đồ đạc. Ai yô, con cưng của gia đình giàu có đúng là khác biệt ha. từ họa học theo giọng điệu vừa nãy của Kha gia Vân, khiến cho hai người cười phá lên. Kha Giai Vân và quản gia đi trước ở dưới tầng gặp được Hạ Diên Tiêu mà hai người vừa thảo luận đến, không kìm được mà liếc nhiều hơn vài cái. Trong nhà không thiếu người nhưng Hạ Diên Tiêu vẫn tự mình tới trường đón em gái, có thể là do tình cảm anh em sâu đậm. Hạ Diên Tiêu vô thức nước mắt lên, đối diện với tầm mắt của Kha Giai Vân khoảng một giây, vẻ mặt trầm lặng di chuyển rời đi. Sau đó anh ta nhìn thấy Tư Hỏa, nụ cười trên gương mặt cô gái ấy là một cảnh đẹp mà anh ta đã từng gặp qua. Vẫn nhớ lúc đầu tự tin đánh cược với mình rằng khoảng cách của hai người họ quá xa, không thể nào bền lâu được. Năm mà ngôn tuyển rời khỏi Dung Thành, anh ta đã từng cố ý quan tâm đến động thái của Tư họa nhưng lại phát hiện ra quan hệ của hai người là không thể tách rời. Bọn họ rõ ràng cách nhau xa như vậy, nhưng ngôn tuyển như thế chưa từng rời đi, giống như bất cứ khi nào Tư họa cần đến anh thì anh vẫn luôn ở bên. Tư Hỏa trước giờ chưa từng mất niềm tin vào đoạn tình cảm này, ngôn tuyển cũng không để cho cô thất vọng. Anh ta giống như một người ngoài đứng quan sát, hai lần tận mắt nhìn thấy cô chạy về phía một người khác, sự không cam tâm của lòng tham không đáy dần dần được thời gian mài mòn. Giống như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, đồ đạc của Tư Hòa tạm thời chuyển đến căn phòng mà ngôn tuyển để lại ở dung thành. Hai người họ đã rất lâu rồi không nắm tay nhau cùng đi siêu thị. Hiếm khi tìm lại được sự ấm áp bình dị này. Hai người cùng nhau hợp tác hoàn thành bữa tối, nói về những chuyện gần đây, cùng nhau tàn bộ rồi quay về nhà, giống như một đôi tình đã ở bên nhau rất lâu nên nảy sinh ra những ăn ý. Lúc chuẩn bị đi ngủ, ngôn thuyền cuối cùng cũng không chịu được nữa, hỏi ra câu hỏi đã nén ở trong lòng cả một ngày trời tiếp sau đây em định thế nào? Đã quyết định xong chưa? Em đang muốn xem anh nhịn đến lúc nào mới chịu hỏi em đấy? Tư họa cười khúc khích dơ ngón tay về phía anh vẫy vẫy anh lại đây. Đợi anh nghiêng người lại gần thì trống cánh tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói bên tay anh một câu, khiến cho hàng lông mày và khóe mắt anh đều rãn ra. Đơn xin việc của em ở bên cảnh thành đã được thông qua rồi. Tại sao không nói sớm cho anh biết? Em cũng không biết là có được hay không mà sợ anh hy vọng nhiều rồi lại thất vọng cơ mà bây giờ thì chắc chắn rồi. Vừa dứt lời là đã bị ngôn tuyển ôm vào trong lòng, cục cưng, em thật là biết cách tạo niềm vui bất ngờ cho anh. Tư cười tuyết miệng, bám lên người anh, giống như một sợi dây quân lấy, hôn lên má anh một cái. Á, cả người chợt bị nhấc bổng lên, ôm đến bên giường, nụ hôn dày đặc từ chán xuống đến chóp mũi, rồi lại xuống tiếp phía dưới. Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, cô con người lên, khám phá những mật ngọt mà cô chưa từng nếm qua. Tờ giấy trắng được nhuộm lên những màu sắc rực rỡ, đưa cô cùng bước vào một vùng đất chưa từng được khai phá, cô đắm mình trong một vũng nước sâu, không ngừng chìm xuống. Kinh nghiệm mấy năm giúp cô quen được với sức nhẫn nại của ngôn Tuyền Tối nay thời gian kiên trì vượt ngoài dự đoán, ngôn tuyển châm trước đây là lần đầu tiên của cô, đã kiềm chế rất nhiều. Cô thở hồn hển mệt đến mức không mở nổi mắt nhỏ tiếng lầm bẩm nếu như em không được chọn không đến được cảnh thành thì làm thế nào? Vậy cũng không sao, anh đã nghĩ tới một cách tốt hơn rồi. Cách gì? Giọng nói mềm mại có chút mơ màng. Ngón tay bị bắt lấy ở nơi mà tầm mắt cô không nhìn thấy, đầu ngón tay được luồn cái gì đó vào. Tư họa đang mệt mỏi muốn ngủ chợt mở to mắt cảm nhận được một cách rõ ràng và chính xác. Hơi thở ấm nóng vấn vít bên tay cô, tay đeo nhận ấy được bàn tay to lớn của anh nắm lấy, 10 ngón tay đan chặt. Một nụ hôn rơi trên bờ môi cô, giọng nói lưu luyến mang theo tình cảm nồng nàn, cục cưng, chúng ta kết hôn. Audio chuyện được đăng ở cục đọc chuyện.com, phiên ngoại 15. Chỉ mặc và ngôn hy một, tiền rất quan trọng, em có tiền đấy, em sẽ cố gắng để dành thật nhiều thật nhiều tiền rồi mua anh về. Phòng ngủ hoa anh đào tràn đầy hơi thở của thiếu nữ, cô gái ôm lấy chiếc chăn mỏng, thân thể mảnh mai ngã xuống tấm đệ mềm mại, lăn lộn không yên trên chiếc giường rộng lớn. Mãi cho đến khi một tiếng chuông điện thoại không đúng lúc vang lên phá vỡ bầu không khí cũng phá nát luôn cả mộng cảnh của ngôn hy. Lúc bắt máy cô vẫn chưa tỉnh táo lại, cô họng phát ra một âm thanh yếu ớt có chuyện gì vậy Tiểu thư cô nên chuẩn bị xuất phát đến sân bay rồi à? tím Lý đã đến tận phòng để gõ cửa, nhưng Môn Hy ở bên trong lại chẳng phản ứng gì. Thím chỉ có thể gọi điện thẳng cho cô để nhắc. Đến sân bay, 3 chữ mấu chốt khiến Môn Hy giật bắn người dậy. Một luồng gió mắt lạnh thổi ngang qua cái đầu đang dối bời, làm cô hoàn toàn tỉnh táo lại. 5 phút sau, ngôn Hy ăn mặc trình tề kéo chiếc vali vàng tươi của mình bước ra ngoài. Tím lý, người đã chăm sóc cho sinh hoạt của cô từng ly từng tí, đang lại nhảy không ngừng bên tai cô, dặn dò cô chú ý cái này cẩn thận cái kia. Tím lý con biết rồi mà con sẽ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Ngôn hy gật đầu hùa theo. Đúng vậy, ngôn hy từ lúc thuận lợi tốt nghiệp được đại học rồi bước vào xã hội làm việc được nửa năm cuối cùng cũng có thể ra ngoài một mình rồi. Vào đại thỏ của ông cụ đường, bạn thân nhiều đời của nhà họ môn, bà cụ môn tuổi già sức yếu không tiện đi máy bay đường dài, hai anh trai trong nhà công việc bộn bề, môn hy đã tự xung phong nhận nhiệm vụ đón giúp và tặng lễ vật mừng thọ Trong đám con cháu đời này, chỉ có mỗi môn hy là con gái ông đường mỗi lần gặp cô là cứ như gặp cháu gái ruột của mình không bằng. Bà cụ môn cân nhắc kỹ càng một hồi thấy cũng được vậy nên đã giao cho cô nhiệm vụ lần này. Có được cơ hội ra ngoài một mình thế này, ngôn hi rất chi là mong đợi. Kết quả từ lúc cô rời nhà họ ngôn đến tận khi đến được sân bay cảnh thành đều có tài xế xe riêng đưa đón, máy bay đáp xuống dung thành thì lại có xe riêng của ông đường đón. Khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của cô, ngôn hi hơi cáu rồi đó. Không phải là đang cáu giận với ai, chỉ là nghẹn một cục tức trong lòng không tiêu tan được. Cô mở một nửa cửa kính xe ra rồi mặc cho gió thổi từ bên ngoài vào. Xe phi băng băng trên đường, gió tháng 3 rét bút phả vào làn da mỏng manh cô vội vàng đóng cửa kính xe lại. Vào kỳ nghỉ hè năm 14 tuổi ấy, anh trai cùng nhóm bạn của anh ấy lên kế hoạch đi du lịch cô cũng tích cực tham gia. Những anh trai chị gái đó toàn lớn hơn cô tận 89 tuổi, rất săn sóc cô cũng bằng lông dắt cô đi theo chơi chung. Lúc xuất phát anh trai bỗng có việc gấp không đi được cô vì không muốn từ bỏ chuyến đi mà cô đã hết lòng mong đợi bèn kiên trì đi theo bùi vực bọn họ. Nhưng vẫn may lại đen thùi lùi, chỉ vì một chút sơ suất trên đường đi, cô đã bị kẻ xấu bắt đi, rồi xảy ra chuyện. Cô không nhớ rõ mình đã trải qua những gì, chỉ biết từ đó trở đi cả nhà ai cũng trông coi cô rất cẩn thận, tuyệt đối không để cô ra ngoài một mình. Cho dù là bạn bè tổ chức đi du lịch cô cũng chẳng được tham gia, chỉ được phép đi cùng gia đình. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường kinh nghiệm suýt bị lừa đem bán khi còn nhỏ đã dạy cho ngôn hy một bài học. Đã trôi qua nhiều năm vậy rồi, nhưng cô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Con người thì sẽ dần lớn lên, dù cho lúc đầu cô bị đập đầu đến nỗi biến thành bộ dạng có hơi ngốc tí. Theo tuổi tác dần tăng, kinh nghiệm cũng phong phú hơn, cô cũng sẽ trở nên khao khát tự do. Thực ra cô muốn nói với bà nội, nói với mẹ và các anh trai, rằng môn Hy đã lớn rồi. Hai, ngồi trong chiếc xe ấm áp môn Hy hết sức buồn chán, đành chia tay vẽ ngoạch ngoạc lên cửa kính thủy tinh. Ước chừng bà nội đã đặc biệt gọi cho cụ đường, cả đoạn đường này ngôn hy được hộ tống về đến trang viên, không hề tách rời giây phút nào. Nhận xét của ngôn hy là, màu mè vô cùng, cũng không thể nói thẳng ngay trước mặt cụ đường được cô ngại từ chối tấm lòng của người già. Cô nhóc tiểu hy rốt cuộc cũng đến rồi, càng lớn tuổi càng nhớ nhung tình thân gia đình cụ đường rất yêu thích đứa nhóc này. Ông nội đường Cháu gái ngoan nhà mình quả là chiếc áo bông nhỏ chi kỳ mà một nụ cười chân thành ngọt ngào đã có thể chọc cho cụ già cười lớn thành tiếng. Quà mừng thọ đã tặng cho cụ từ trước lại bị cụ đường giữ cô lại ngồi trong sân thường cha cùng cụ. Nhưng mới được một lúc một bên cửa màu đỏ son bị đẩy ra, một bóng người cao lớn đen thui hấp dẫn mất sự chú ý của ngôn hy. Người đàn ông cúi người nói thầm bên tai cụ đường không tới nửa phút là lập tức đứng thẳng lên, đứng bất động bên cạnh cụ đường. Anh cao lắm, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, gương mặt góc cạnh sắc bén, thân hình rắn giỏi như một ngọn núi sừng sững. Đã 2-3 năm không gặp, môn hy vẫn có thể nhận ra được người đó trong nháy mắt chị mặc. Tiểu hy, ông nội còn có chút chuyện, con tự chơi một mình trước nhé, cứ tùy ý đi dạo trong trang viên, muốn đi đâu thì nhờ người khác dắt con đi. Dạ ông nội đường, không biết chị mặc đã nói gì, chỉ thấy cả mặt ông nghiêm nghị hẳn lên thì biết là đã có chuyện gì rồi. Một câu nói của ông trong trang viên này con dạo đâu cũng được đã tương đương với một đặc quyền dành cho cô, ngôn hy không để ai dẫn đường cho mà tự mình đi đến đâu thì đến đó. Đã mấy năm trôi qua cảnh vật bài trí trong trang viên đã thay đổi rất nhiều. Thứ duy nhất không đổi đó chính là cô lại tìm được nơi báu nơi mà cô đã cất giấu kỹ càng một chiếc bình hoa. Hoa, wow, thật nhiều chiếc bình với kích thước hình dáng lớn nhỏ và hoa văn tinh tế khác nhau được bày trên kệ khiến người ta nhìn vào mà lóa hết cả mắt. Cô xoa xoa hai bàn tay trắng nõn, ngôn hi ngước đầu nhìn bộ siêu tập được đặt trên nơi cao kia mà lòng ngứa ngáy. Bệnh cũ lại tái phát rồi, muốn ôm đi quá. Chuyện này đã có được sự đồng ý của ông đừng từ lâu, nhưng lần nào cô đến cũng ôm đi mất một bình hoa của ông thế này thì có vẻ như không ổn lắm thì phải. Sau một hồi đấu tranh tư thưởng kịch liệt một cánh tay mảnh khảnh dơ cao chính xác mà chụp lấy một bình hoa, lấy xuống rồi ôm vào lòng, động tác liền mạch lưu loát. Hi hi. Tìm được bảo bối, môn hi hết sức quý trọng mà xoa xoa chiếc bình cười đến nỗi hai mắt cong cong sáng rực. Cô ôm chiếc bình quay về, vừa mới xoay người lại, còn chưa kịp phòng bị gì đã phải đối diện với một gương mặt vô cảm. Ngón tay trượt một cái, chiếc bình quý giá dễ vỡ đã choảng một tiếng rơi xuống đất vỡ tan thành. Còn người đột nhiên phóng bự ra, nụ cười trên đôi má tắt ngúm, môn hi nhìn người vừa tới, lại cúi đầu nhìn vật bị vỡ tan nát dưới đất kia, vô cùng tiếc nuối mà ngồi xổm xuống, bình hoa của mình Theo bản năng mà định chia tay ra nhặt nó lên, nhưng đột nhiên lại bị chị mặc chặn lại, đừng đụng vào. Bàn tay trắng nõn mềm mại rất chi là kiểu quý, phải cẩn thận mà bảo vệ nó, vật sắc bén như vậy không được chạm vào dù chỉ một chút. Hít sớm biết vậy đã ôm chặt hơn chút rồi. Cô ôm đùm hết trách nhiệm vào mình, không hề có chút ý nào trách móc anh cả. Xin lỗi, chị mặc trầm lặng ít nói đẩy tay cô ra tự mình nhặt từng mảnh vỡ lên. Hỡi có ai trách anh đâu, là do tôi cầm không chắc mà. Thấy anh vươn tay nhặt như vậy, nguồn hì vội vàng ngăn lại, anh đừng dùng tay không mà nhặt như thế, nguy hiểm đấy. Không sao, đôi tay thô ráp thịt dày này của anh đã trải qua gió sương tàn phá từ lâu, sao có thể đánh đồng với da thịt thổi cái là vỡ của cô công chúa nhỏ chứ. Lẽ ra anh không nên xuất hiện đột ngột thế này, dọa sợ cô công chúa nhỏ này rồi. Cô ôm bình hoa làm gì vậy? Người đàn ông đang nhặt đồ, hơi cúi người, bị một vật gì đó màu hồng nhạt che mất tầm mắt, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt. Vì nó đẹp mà, cô thản nhiên nói em thích siêu tập những chiếc bình đẹp. Giọng nữ mềm mại trong veo rót vào bên tai chỉ mặc bỗng chốc hơi ngập ngừng, ánh mắt lóe lên cảm xúc trong mắt tựa như nhuộm đặc một vệt mực đen. Tiếp đến bên tai chuyển đến một tiếng kêu nho nhỏ, ngón tay chứa vết chai dày của anh bị một đôi tay trắng nõn mềm mại ôm lấy anh bị chảy máu rồi. Tầm mắt nhìn xuống anh nhìn thấy ngón trỏ của mình bị quẹt ra thành một vết đứt bị rỉ ra chút máu. Loại vết thương nhỏ thế này đối với người đã từng trải qua muôn vàn gọt rũa như anh mà nói thì chẳng đáng là gì cả, nhưng cô gái nhỏ kiều quý này lại không chịu được nhanh chóng lấy một đống đồ nhỏ từ túi đeo của mình ra. Khăn giấy tiệt trùng dùng một lần, rồi lại một chiếc hộp nhỏ dẹt màu hồng phấn. Chỉ mặc thầm nói xấu quá thì cô gái nhỏ đã chụp lấy ngón tay anh còn đặc biệt nghiêm túc mà thay anh lao kỹ miệng vết thương, miệng lầm bẩm đã nói là nguy hiểm lắm mà. Tôi không, sao? Còn chưa kịp nói hết thì một miếng băng cá nhân màu hồng phấn hình cinnamorone đã được dán lên ngón tay anh. Cô gái nhỏ còn có lòng dặn dò, phải coi chừng bị nhiễm trùng miệng vết thương đấy. Hình ảnh, chỉ mặc, tôi không yếu đuối như thế cảm ơn. Anh muốn nhanh chóng, ngay lập tức xé cái thứ tràn ngập hơi thở thiếu nữ này xuống. Nhưng khi chạm đến ánh mắt trong veo như thủy tinh của cô, ngón tay cứng đờ lại không cách nào thực hiện được ý tưởng này, chỉ có thể để mặc cái thứ hồng hồng này dính trên ngón tay mình vậy. Môn hi mở hộp ra rồi tỉ mỉ đếm số lượng còn dư lại bên trong. Cô thường mang những thứ này theo bên người, nó cũng không chiếm diện tích lớn, rất thuận tiện, nhưng bản thân thì chẳng dùng đến bao giờ. Ngược lại đã mấy lần có công giúp đỡ bạn bè trong những trường hợp khẩn cấp. Lần này em cũng không đem theo nhiều băng cá nhân lắm, cho anh hai miếng, phải nhớ thay chúng nhé. Vừa nói vừa lấy ra hai miếng đưa cho chị mặc, không cần, chị mặc cưng cổ từ chối. Ngôn hi khẽ hất cầm, ngước mắt nhìn anh, môi trên ngậm lấy môi dưới, không nói câu nào, ánh mắt trong veo gợn sóng có thể khiến người ta nộp ngay vũ khí mà đầu hàng. Cho tôi, người đàn ông nặn ra hai chữ từ kẽ răng. Ừm ừm, cô trịnh trọng đặt hai miếng băng cá nhân dễ thương vào tay chì mặc, hai mắt cong cong. Chiếc bình hoa của bên ngoài tuy rất có giá trị cạnh tranh, nhưng so với ngôn hi thì nó giống một món đồ chơi vậy. Ông đường không hề có nửa câu trách mắng, ngược lại còn lo lắng cô có bị cứa vào tay hay không. Cháu không sao ạ, chỉ tiếc là chiếc bình hoa này không còn nữa. Chiếc bình xinh đẹp không còn nữa rồi, đau lòng. Nếu cô bé Tiểu Hy đã thích ông nội sẽ sai người truyền hết những thứ đó qua cho con. Cụ đường vô cùng hào phóng với vị vãn bối mà cụ vô cùng cưng chiều này. Ngôn Hy vội vàng xua tay lắc đầu, không cần không cần đâu ạ con không cần những thứ đó nữa đâu. Dù ông nội đường cam tâm tình nguyện tặng nhưng cô cũng ngại nhận nó lắm. Lúc này cô cũng không còn lòng dạ nào mà đi dạo nữa rồi, ngôn hi tạm biệt ông đường rồi đi theo nữ giúp việc dẫn đường về phòng cho khách để nghỉ ngơi. Bên này, chị mặc đã chủ động giải thích rõ ràng toàn bộ chuyện làm vỡ bình hoa. Cụ đường trống cây gậy tầm mắt rơi vào vệt màu hồng nhạt trên ngón tay anh. Chị mặc có, hai ngày gần đây trong trang viên nhiều người cậu đi theo bảo vệ tiểu thư đi. Vâng, lần này một mình ngôn hi sang chơi, bà nội ngôn đã đánh tiếng từ trước. Trong lòng các cụ cô vẫn chỉ là một cô bé cần có người luôn luôn đi theo bảo vệ. Phòng dành cho khách mà ông đường sắp xếp cho ngôn hy là phòng thuộc một sân độc lập trong trang viên, vừa rộng rãi vừa yên tĩnh, lại có hương hoa thơm ngát cùng cô chìm vào giấc ngủ. Bồn ba hai nơi quả thật là mệt mỏi, ngôn hy vừa ngã xuống giường là ngủ, lập tức rơi vào mộng cảnh hư ào. Bắt đầu từ năm 14 tuổi, năm nào cô cũng mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, rồi theo thời gian tuổi tác dần tăng, đến gần đây thì nó lại càng lặp lại thường xuyên hơn. Trong giấc mộng ấy cô nghe thấy giọng nói của chính mình đang hứa hẹn một điều gì đó với người khác. Nhưng cô vẫn luôn không thấy rõ được hình dáng của người đó trông thế nào, mỗi lần tỉnh giấc đều nghĩ lại mà phát sợ. Lần này cô ngủ đến trạng vãng mới tỉnh, môn hy ngồi ở đầu giường rụi rụi mắt rồi mặc quần áo vào. Vừa mở cửa thì thấy một bóng người cao lớn đứng phía trước cô chạy bước nhỏ sang, chỉ mặc. Sao anh lại ở đây? Ông đường bảo tôi sang đây trông cô. Phụt, cô không nhịn được mà cười phì phì thành tiếng, vậy nên anh cứ đứng mãi ở cửa thế này à? Ý của ông nội đường có lẽ chỉ là trông em đừng để em đi lạc mất thôi mà. Cô biết chỉ mặc là tâm phúc của ông đường, lại bị phái đến đây để bảo vệ cô có hơi dùng dao trâu mổ gà. Nhưng mà trong lòng cô lại không bài xích. Những người trợ lý bảo thù kia khiến cô thấy căng thẳng. Mặc dù những người trợ lý dí dòm có thể chọc cho cô cười, nhưng cô vẫn thích tự mình làm việc hơn. Chỉ mặc lại hợp ý cô, sẽ không làm phiền đến cô ở bên anh cũng không hề có cảm giác căng thẳng gì. Ngày hôm sau mới thực sự là sinh nhật của ông Đường, mới sáng sớm đã lục đục có khách đến thăm, trang viên dần dần trở nên náo nhiệt hẳn. Hôm nay cụ Đường không trông cô nổi cô đành chơi một mình vậy. Nhưng ngôn hy lại chẳng thể nào ngờ được cô chỉ mới vừa chuồn đến cửa đã gặp phải tần tục trong bộ dạng áo vest dày da. Thời gian 3 năm đã đủ để thay đổi nhiều người nhiều thứ. Ai mà đoán được chàng công tử phong lưu say xưa trong bụi hoa này lại có ngày sẽ cải ta quy chính. Mấy năm nay tần tục cùng người anh em hạ riêng tiêu hợp sức nâng cả nửa bầu trời dung thành lên. Phản ứng đầu tiên của ngôn hy khi gặp anh ta là trốn đi. Bởi vì ấn tượng trước kia mà Tần Tục để lại trong cô quá sâu sắc mà chỉ toàn là những ký ức kinh khủng, bất kể là chị dâu hay chị Giai Vân đều dặn dò cô phải tránh xa anh ta ra, mà cô cũng luôn làm theo như thế. Ngôn Hy, Tần Tục đã phát hiện ra cô, liền giải thích với người bên cạnh mấy câu, rồi cất bước đuổi theo. Này, Ngôn Hy, bây giờ em có thể rút lại những lời em mắng anh lúc đầu được rồi chứ? Không còn gọi cô là em gái để cho cô nữa. Đáy mắt đã không còn sự tùy tiện của trước kia nữa trông rất giống một quý ông hào hoa phong nhã. Tôi đã nói gì đâu. Biểu cảm trên mặt tần tục căng chặt hít sâu một hơi. Lúc đầu con nhóc lừa đảo này mắng anh ta là đồ trai hư, nói anh ta không sạch sẽ. Sau này anh ta ôm những người phụ nữ dung nhan diễm lệ, chỉ cảm thấy toàn là một đám rung chi tục phấn, không gợi dậy nổi cái hứng thú gì, đến nỗi mà anh ta gần như biến thành trai hư khắp thiên hạ luôn. Anh ta cũng không biết dây thần kinh của anh ta bị chập ở chỗ nào mà lại đi cược với ngôn hy, rằng sẽ kỷ luật bản thân trong 2 tháng. Khi đó Hạ Diên Tiêu bị tai nạn xe khá nặng, sau khi khỏe lại phải làm phục hồi chức năng, anh ta liền chủ động xông pha chiến trận mà tham gia hợp tác thế mà thật sự lại càng ngày càng bước xa hơn trên con đường này. Bây giờ anh ta cũng không phải là không có bạn gái, nhưng cũng không giống ngày trước thay hết người này đến người khác. Hồi tưởng lại những ngày tháng xa hoa đổi trụy trước kia, ngay cả anh ta cũng không dám tin nổi bản thân đã đi được đến bước này. Lần này, chắc cũng không nên mắng anh ta là trai hư nữa đâu nhỉ. Ừm ừm, anh không hư. Ngôn Hy đáp lại anh ta. Qua loa, anh ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lời của cô gái này là thật hay giả. Không thì sao, anh còn muốn như nào mới được. Em nhìn xem, anh đã thay đổi hoàn toàn rồi mà. Không thì em suy xét anh lần nữa nhé. Từ 3 ba năm trước Tần Tục đã biểu lộ rõ ý thức của anh ta với cô, ngay cả người chậm thiêu như Ngôn Hy cũng đã hiểu rồi. Nhưng mà, đề nghị này nhàm chán quá đi. Cô không nhịn được mà đưa tay lên che miệng ngắp một cái cương mặt Tần Tục dần mờ ảo trong con người ngập nước của cô gái. Sương mờ tan đi, cô lại lần nữa nhìn rõ được Tần Tục anh. Tần Tục hơi cúi đầu chờ đợi phản hồi từ cô. Ngôn Hy lấy tay ra có thể nhường đường chút không? Anh cản đường tôi rồi, Tần Tục. Thái độ không hề thay đổi này của cô nhóc rõ ràng là nỗi nhục nhã đối với tần tục. Đã thế cô còn là công chúa nhỏ của nhà họ môn, đường lão lại còn cưng cô như cưng trứng hứng cô như hứng hoa, muốn động cũng không động nổi. Lúc này, môn hy lại đột nhiên nở nụ cười. Tần tục vừa định mở miệng, lại thấy một bóng người nhỏ nhắn lướt qua người mình, như một con thỏ hoạt bát chạy về phía người đàn ông ở đầu hành lang bên kia. Mà người đàn ông lạnh lùng cũng đồng thời nhìn về phía anh ta, ánh mắt sắc bén. Tần tục nhận ra đó là tâm phúc của đường lão, đương nhiên sẽ không tiếp tục tiến lên. Chỉ mặc, giọng nói mềm mại của ngôn hy lần nào cũng kéo dài ra khi gọi chữ mặc trong tên anh, phẳng phất như dịu dàng gấp hàng ngàn lần, sáng nay anh chạy đi đâu mất vậy? Em chẳng tìm thấy anh đâu. Có việc, người đàn ông giải thích một cách lời gọn ý đù, giọng điệu đều đều. Không phải là ông nội đường bảo anh đi theo em sao? Là trông em, đừng để em chạy lung tung ra ngoài, chứ không phải là không rời nửa bước. Vậy tay anh đã khỏi chưa? Cô phát hiện trên ngón tay chỉ mặc đã không còn dán băng cá nhân nữa. Khỏi rồi, cho em nhìn cái đi. Anh không hợp tác mà đưa tay ra sau. Ngôn hi cố ý lách qua anh lại đưa tay về phía trước. Vốn cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhìn hay không cũng trả sao, mà anh tránh né thế này lại chẳng khác nào chơi trò chơi, ngôn hi phải xem cho bằng được. Cuối cùng anh dơ tay lên cao, cô gái nhỏ này nhảy cũng không với tới tay anh, chỉ có thể tóm lấy cánh tay anh lắc lắc em xem cái thôi. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười hừ rất nhỏ cũng nhanh chóng bị tiếng của ngôn hy át mất. Cuối cùng cô dựa vào sức mạnh của riêng mình mà kéo tay chị mặc xuống, mở tay anh ra kiểm tra quả nhiên vết thương chỉ còn lại một vết sẹo. Khỏi thật rồi nè, không giống như cô trước đây bị sức một cái thôi mà đau đến tận 2-3 ngày. Cô vô thức phút ve vết sẹo đó, không chú ý đến vẻ mặt đầy khó chịu của người đàn ông bên cạnh quai hàm căng chặt. Tiệc đại thọ sắp bắt đầu, Ngôn Hy không đi dạo tiếp nữa mà quay về hội trường tổ chức tìm Kha gia Vân. Nghe nói lần này Ngôn Hy là người đầu tiên đến đây, Kha Giai Vân cũng thấy hiếm lạ, không phải là trước đây em còn phàn nàn rằng không thể ra khỏi cửa à. Bọn họ tiện em đến sân bay, rồi lại phái người đến đón. Không hề được tính là ra ngoài một mình nhé. Kha Giai Vân cũng đã nghe kể về chuyện lúc nhỏ Ngôn Hy bị bắt cóc nhưng cô ấy không phải người nhà họ Ngôn, cô ấy không xen vào được. Em thì một người bạn đáng tin cậy để đi cùng thương lượng với người nhà đi. Không được đâu, bà nội em nói, bạn bè thì cũng có lúc sơ suất. Thực ra những người khác thì vẫn ổn, mà người một mực không cho lại chính là bà nội ngôn. Ba đời nhà họ ngôn chỉ có một cô cháu gái này, bà cụ không tài nào an tâm nổi. Bạn bè hợp cả thì có thể chơi chung được với nhau, nhưng lại không thể chăm sóc cho cô đến từng ly từng tí như người nhà được. Di chứng của việc bị bắt cóc cả đời này cũng không thể xóa bỏ được vậy nên trường bối nhà họ ngôn sẽ không buông tay để cô tự lập. Dựa vào cuộc cải của nhà họ ngôn cho dù có công phụng ngôn hy sống như một cô công chúa cả đời này thì sẽ vẫn nuôi nổi thôi. Em không muốn ở cùng với người nhà mình mà bọn họ cũng không đồng ý để em ở với bạn. Không thì đầu Kha Dài Vân Lué lên một tia sáng em tìm một vệ sĩ đi theo em một tấc cũng không rời kiểu bảo vệ em toàn bộ hành trình ấy như vậy thì an toàn quá luôn ấy chứ. Hai mắt ngôn hy sáng lên. Vệ sĩ thì nghe lời em hết đúng không ạ? Đương nhiên rồi, em là bà chủ chắc chắn sẽ nghe theo lời em hết. Em muốn đi đâu chơi thì đi đó, anh ta chỉ cần chịu trách nhiệm về sự an toàn của em thôi. Cái mà người nhà em lo lắng không phải là sự an toàn của em đấy sao? Chị Giai Vân, chị thông minh quá đi. Thường thôi thường thôi, là do em bị trói buộc quá lâu nên bị kẹt trong đó luôn rồi. Chính là bởi vì sự bảo vệ từ ngày này tháng khác khiến người nhà họ ngôn và cả chính ngôn hy đều hình thành một suy nghĩ định hướng. Nếu như không nghĩ cách bước được bước đầu tiên, vậy thì sẽ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ thôi. Tìm một vệ sĩ kiểu rất chi là giỏi ấy, đi theo cô không rời bước nào, bảo vệ cho sự an toàn của cô. Môn hy vạch tay ra đếm hết một vòng, một bóng người toàn thân đen tui dần hiện lên trong tầm mắt cô, ngôn hy tuyết miệng cười em nghĩ ra rồi. Cô phải tìm đến ông nội đường để mượn trì mặc để trì mặc dắt cô đi chơi. Phiên ngoại 16, trì mặc và ngôn hy 2. Ngôn hy trở về cảnh thành, bên cạnh có thêm một người đàn ông, người không biết chuyện còn sợ giật bắn mình. Ngôn hy mạnh dạn đưa ra kế hoạch du lịch lý do giải thích để thuyết phục bà nội đã được chuẩn bị xong từ lâu, bao gồm cả chuyện trì mặc. Tâm phúc của đường lão đương nhiên đáng tin, bà nội ngôn không cần phải tận mắt chứng kiến mới có thể yên tâm. Hôm nay nhìn thấy cháu gái đứng sau người đàn ông cao lớn kia, bà nội ngôn không khỏi nhìn nhiều hơn một chút, luôn cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra ngọn nguồn. Bà nói chuyện riêng với chị mặc mấy phút ngôn hi nôn nóng quanh quần ở ngoài cửa, lo lắng vô cùng. Ngộ nhỡ chị mặc không thông qua khảo nghiệm của bà nội, bà nội không cho cô ra ngoài thì làm sao bây giờ. Chỉ mong chị mặc thể hiện tốt một chút để bà nội tin anh ấy rất mạnh rất lợi hại có thể bảo vệ cô thật tốt. Cạch, cửa phòng mở ra. Ngôn hi mừng rỡ xoay người, nhìn thấy chị mặc đang gật đầu, kích động nhảy cẫng lên. Bà nội ngôn vẫn còn ở bên trong, nụ cười của cô cũng thu liễm lại. Bà nội, bà đồng ý rồi ạ. Cô cầm lấy cánh tay của chị mặc, vô tình hạn chế hành động của anh, đầu nhỏ chen vào giữa cánh tay của chị mặc và khung cửa, đôi mắt trông mong nhìn bà nội chờ xác nhận. Nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm của cháu gái, bà nội hất tay, đi đi. Mấy năm nay, hai người anh trai của Ngôn Hy thỉnh thoảng sẽ làm công tác tư tưởng cho bà, bà không chịu buông tay, chỉ mong cháu gái có thể bình an ở bên cạnh mình. Nhưng người trẻ tuổi, suy cho cùng luôn hướng về tự do. Ngôn Hy đưa ra đề nghị mang theo vệ sĩ đi ra ngoài bà cũng do dự rất lâu. Nếu không phải chỉ mặc là tâm phúc của đường lão, bà tuyệt đối cũng không dám tùy ý để vệ sĩ đi theo cô ra ngoài. Hai bà nằm ngừa trên ghế xích đu, nặng nề thở một hơi. Ngôn hi một lòng hướng tới thế giới rộng lớn giống như chú chim nhỏ sắp bay ra khỏi lồng, đập cánh trên đường chạy về phòng ngủ tiếng cười không dứt không giấu được sự vui vẻ. Cô không chỉ có một mình, không quên lôi kéo chị mặc trong lòng sớm đã cho rằng anh là người đồng hành cùng mình. Sự hưng phấn làm giảm bớt lo lắng của cô trực tiếp kéo chị mặc đến cửa phòng ngủ. Chị mặc nâng mắt nhìn cánh cửa kia, dừng bước chân, cô tự mình vào thôi. Dừng bước trước phòng ngủ của con gái, là nguyên tắc anh nên hiểu. Ngôn Hy suy nghĩ đơn giản trong lòng cũng không xoắn suýt quay đầu cười với anh trượt buông tay áo của anh ra, xoay người bước vào phòng. Mắt nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia từ từ biến mất trì mặc dù mắt xuống, vẻ mất tự nhiên nơi đáy mắt lướt qua rất nhanh. Dọc đường vừa rồi, là Ngôn Hy kéo tay áo của anh qua đây. Không lâu sau, cô gái nhỏ đẩy ra một dương hành lý khá lớn to gấp đôi chiếc vali màu vàng mà cô mang theo khi đi dung thành còn là màu hồng phấn yêu thích của cô. Xem ra dường như đã có sự tính từ trước, thật ra rất đơn giản cô mang vật dụng cá nhân từ vali màu vàng chuyển sang chiếc vali màu hồng phấn tiện tay bỏ thêm vài bộ quần áo vào căn bản không cần tỉ mỉ chuẩn bị. Về phần kế hoạch du lịch từ lúc trên đường trở về cảnh thành cô đã có ý định này, vé máy bay cũng là hôm nay. Ok rồi, chúng ta có thể xuất phát, chú chim nhỏ hướng tới bầu trời có hơi vội vã. Chỉ mặc một tay nhấc vali của cô lên, rất dễ dàng, giống như vật anh đang nâng trên tay chỉ là một sợi lông vũ. Chỉ mặc anh khỏe thật đấy. Cô vừa ước lượng cân nặng của Dương Hành Lý, vừa đi được hai bước may mà có bánh xe lăn có thể kéo đi. Lời khen ngợi từ trái tim của cô gái nhỏ đối với một người đàn ông mà nói vô cùng có tác dụng. Ngón tay hơi buông ra lại nắm chặt lại, bước chân của người đàn ông có vẻ nhẹ nhàng hơn. Ngôn hi muốn đi chơi xa, ngoại trừ người thân ở nhà họ ngôn người lo lắng nhất là thím lý, người đã trông cô từ nhỏ đến lớn. Trước khi xuất phát thím lý chạy quanh cô dặn dò một hồi, mãi mới thôi. Vốn tưởng rằng niệm chú đã kết thúc quay đầu đã thấy thím lý tàn phá lỗ tai của chị mặc biểu cảm của người nọ nhạt nhẽo nhìn không ra tâm tư. Cho đến khi cuộc hành trình thật sự bắt đầu, ngôn hi mới hiểu chị mặc không chỉ ghi nhớ những lời cao nhào của thím lý vào trong lòng, mà còn nỗ lực thực hiện. Lần này xa nhà, Ngôn Hy trực tiếp gạch bỏ đô thị phồn hoa. Trước đây cùng anh trai đi ra ngoài chơi, dù là ở trong nước hay nước ngoài, đều ở khách sạn sang trọng đi cảnh khu nổi tiếng nhất. Loại cuộc sống đó cô đã được thể nghiệm, bây giờ muốn tìm một chút niềm vui mới. Trước đây không lâu cô nhìn thấy cẩm nang du lịch của một bạn học là một thị trấn cổ kính xinh đẹp và tĩnh mịch, khác biệt hoàn toàn với những thành phố ồn ào mà cô từng thấy. Ngôn Hy gần như bị thu hút trong nháy mắt. Máy bay hạ cánh, đi taxi tới phố cổ, mất trọn 3 giờ đồng hồ. Có một đoạn đường dài phải đi bộ, dương hành lý lăn trên mặt đường phát ra tiếng động, chỉ mặc sướt khoát sách trên tay suốt cả hành trình. Đó là hành lý của môn hy, chỉ mặc chỉ mang một chiếc túi màu đen đeo sau lưng, vô cùng nhanh gọn. Đi tới phố cổ, môn hy giống như bước vào một thế giới mới. Cô ngẩn đầu ngước nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận được những tia nắng dịu dàng ấm áp, làn gió mát thoảng qua gò má, hấp thụ hơi thở của trời đất. Đây có lẽ chính là tự do. Điểm dừng chân là homestay mà ngôn hy đã đặt sẵn trên mạng, phong cách cổ xưa thanh lịch bước vào khoảng sân xinh đẹp tĩnh mịch, hai bên đường đều bị cây xanh phủ kín tươi mát bắt mắt. Phòng của hai người cạnh nhau, khoảng cách rất gần. Danh tiếng homestay này ở trên mạng không tệ, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, vào nhà đều sẽ đóng cửa, đây là lần đầu tiên ngôn hy sống ở một căn phòng như vậy. Chỉ mặc cất chiếc vali màu hồng vào, môn hy có chút gấp không chờ được chạy ra ngoài, chỉ mặc anh đói bụng chưa. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, cơm nước xong, tiếp tục đi dạo nhất định rất thú vị. Môn hy vô cùng hiếu kỳ với phong cảnh xa lạ, trước khi ra ngoài còn đặc biệt mang theo máy ảnh S.C.O.A. Anh trai thích nghiên cứu máy ảnh, có một đoạn thời gian cô cũng đi theo học cùng. Cũng không cần kỹ thuật quá cầu kỳ, nhà họ lý sơ sơ, cô cũng không thích mang theo máy ảnh và ống kính cồng kình, bình thường hay dùng máy ảnh SLA. Máy ảnh SLA đeo trên cổ cô gái nhỏ nghiêng người đeo túi sách. Thấy vậy, chị mặc trực tiếp cầm giúp cô. Chị mặc anh thật tốt, vốn dĩ những chuyện nhỏ nhặt này còn ngại làm phiền người khác, nhưng chị mặc chủ động giúp cô chia sẻ, như vậy cô sẽ không bị mỏi cổ, người này thật là tốt. Lời khen tùy tâm của cô lọt vào bên tay, nơi ít hầu của chị mặc khẽ nhúc nhích ánh mắt nhìn xuống đỉnh đầu cô gái lộ ra nhiều cảm xúc hơn. Anh vẫn chầm mặc như vậy. Hai người nam thanh nữ tú, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh xắn đáng yêu, đi chung với nhau ai cũng không nghĩ đến đây là vệ sĩ mang theo nhiệm vụ bảo vệ công chúa nhỏ 89 phần 10 đều coi bọn họ là người yêu. Nhưng mà hai nhân vật chính lại không hề hay biết. Bước chân nhẹ nhàng đi lên con đường đá của cổ trấn, ngôn hi giống như một con bướm bay lượn thấy cảnh tượng mới lạ sẽ dừng lại một chút gặp phải đồ vật thú vị cũng sẽ không nhịn được mà đi tới. Nơi bọn họ đang ở cũng xem như là trung tâm phồn hoa nhất của cổ trấn, đã hiện ra rõ thương mại hóa, nhưng ngôn hi vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú. Đi qua các con đường hẻm ngõ, dọc đường cô cứ đi một chút lại dừng một chút mua được không ít đồ chơi mới lạ và đồ ăn vặt. Môn hi lại một lần nữa phát hiện mang theo vệ sĩ ra ngoài rất tuyệt cho dù cô mua vật gì, chị mặc cũng sẽ sách giúp cô, đổi lại là cô cả người thoải mái. Đi dạo một lúc như vậy, ở đây gió xuân ấm áp, môn hi cũng mệt mỏi đổ đầy mồ hôi. Cuối cùng cô dừng lại, tìm một quán nước trang trí bắt mắt chọn nước ép hoa quả Có thể quét mã cũng có thể đặt hàng ngay tại chỗ, môn hi xoay ngược menu lại đặt ở trước mặt chị mặc giống như ngày thường đi dạo phố cùng bạn bè hỏi anh muốn uống gì nè. Chỉ mặc nhìn một đống tên đồ uống thiên hình vạn chẳng, lặng lẽ thu ánh mắt lại, không cần. Những món đồ ăn vặt cùng trà sữa mà cô gái nhỏ thích tưởng chừng như hai thế giới với cuộc sống của anh. Anh đừng khách sáo với em mà cửa hàng này có chuỗi trên toàn nước uống rất ngon. Mặc dù đang ở trong cổ trấn nhưng cũng là một điểm thu hút khách du lịch. Ngôn hi nhớ rõ tên của tiệm này, trước đây đã từng uống hai ba lần ở thành phố khác ấn tượng cũng không thể. Danh sách đồ uống là một tờ giấy mỏng, bị ngôn hy vê ở giữa những ngón tay trên dưới đong đưa vút qua ngón tay của chị mặc nhẹ như lông vũ thổi qua anh trợt suốt tay về. Không cần, vẫn là hai chữ lạnh băng. Được rồi, ngôn hy không cưỡng cầu nữa chọn cho mình một cốc kiwi ở nhiệt độ bình thường. Ngôn hy đi bộ mệt nên muốn dừng chân nghỉ ngơi, đồ uống vừa tới tay lập tức xẻ ống hút cắm vào chiếc cốc tròn hai tay mới có thể ôm hết. Cô ôm chiếc cốc uống, mắt cũng không nhàn rỗi, ánh mắt lanh lợi đào quanh, phát hiện trên tường tin nhắn dán đầy lời ghi chú. Có một vài thương nghiệp sẽ chuẩn bị lời ghi chú và bút ở trong cửa hàng, nếu như vị khách nào muốn lưu lại dấu ấn ở đây thì dán lời ghi chú lên. Nguồn hi không vội rời đi, chỉ mặc anh có thể lấy giấy ghi chú bên kia giúp em không? Mặc dù trên danh nghĩa chỉ mặc là vệ sĩ cô thuê, nhưng cô đã sớm coi anh là bạn bè, khi nói chuyện đều dùng ngữ khí cầu xin và hỏi han, sẽ không lạnh lùng cứng rắn ra lệnh Chút chuyện nhỏ này, chỉ mặc gần như không hề do dự mà làm giúp cô. Chỉ vài giây sau, giấy bút đều đã đặt ở trước mặt môn hy. Chiếc cốc đã uống được non nửa bị cô thiện tay đặt ở bên cạnh môn hy cầm bút lên, như học sinh tiểu học từng nét từng nét quy cụ để lại lời nhắn, môn hy đã đến đây. Tầm thường, phổ thông. Không có gì mới cô chỉ muốn viết. Đây là minh chứng cho thấy cô đã đến đây, lưu lại dấu vết. Ngôn hi cất bút đi, bỗng nhiên lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng, lại một lần nữa mở nắp bút ngón tay đè xuống tờ giấy ghi chú màu hồng kia tiếp tục thêm hai chữ chỉ mặc. Tên của chỉ mặc được cô đặt ở trước tên mình, bởi vì sau tên của cô còn có 4 chữ nữa, muốn chèn thêm tên vào chỉ có thể viết ở phía trước như vậy mới có thể bảo trì mỹ quan của nó. Được rồi, anh cầm nó dán lên đi. Bây giờ cô ngồi ở đây nên lười đứng lên đi lại tinh thần sáng láng như cũ, dứt khoát đưa cho chị mặc. Người đàn ông đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng khi anh cầm lấy giấy ghi chú lại phát hiện chữ viết màu đen rõ ràng trên đó, vẻ mặt lạnh nhạt dần dần hiện lên chút biến hóa nhỏ. Mở đầu viết trì mặc môn hy, bởi vì không đủ chỗ trống lúc thêm vào phải kéo gần khoảng cách chữ lại tên của hai người dưới ngòi bút của cô như đang cuốn quýt lấy nhau. Ngôn hy hoàn toàn không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng người nào đó, cô chỉ cảm thấy cốc kiwi này rất hợp khẩu vị ưng ức ưng ức, ức uống sạch sẽ. Ủa em tới nhà vệ sinh, lúc đi dạo phố không có nhà vệ sinh, lúc này uống cốc nước to vào bụng ngôn hy không nhịn được. May mà trong cửa hàng có buồn vệ sinh đơn, khoảng cách gần, chỉ mặc cũng không cần đi theo. Đúng lúc nhân viên công tác chăm chỉ đến lấy chiếc cốc không mà ngôn hy đã dùng đi, chỉ mặc thẳng lưng ngồi ở đó, khí chất không tầm thường hấp dẫn không ít lực chú ý. Ba cô gái mới vào chia ra gọi trà sữa, nhìn về phía bàn của chị mặc thậm chí còn kích động tới nỗi nắm tay nhau, mau nhìn người kia man ghê. Vẻ ngoài của chị mặc lạnh lùng, dáng người của anh cũng khiến cho người khác cảm thấy rất an toàn. Nếu như không để lộ lệ khí, những đường nét trên khuôn mặt anh trong mắt người khác tràn đầy mị lực. Cho nên, có người lấy hết dũng khí đi tới xin WeChat giúp bạn Còn chưa mở miệng, chỉ cần đôi mắt lạnh lùng quét qua đã ép người khác lùi lại. Đều là khách tới du lịch ôm tâm thái thử nghiệm, dù có thất bại cũng không sao cả, bởi vậy nữ sinh mạnh dạn đưa điện thoại lên phía trước lần thứ hai hỏi, anh đẹp trai, có thể thêm uy chat không? Không thể, anh từ chối rất nhanh nhẹn dứt khoát, giọng nói lạnh băng giống như có thể đóng băng người khác. Cô gái thất bại mà lui, một màn này bị ngôn hy vừa đi ra ngoài thấy được. Cô nâng hai tay lên, chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Nhìn thấy người đàn ông đối diện vẻ mặt thẻ nhạt từ sáng tới tối cũng không chịu lộ ra một chút dáng vẻ tươi cười, ngôn hi đột nhiên đùa dai, vẩy hai tay lúc này đang ướt vào mặt anh. Bỗng nhiên bị vài giọt nước đánh lén, chỉ mặc chăm chú nhìn cô con người đen lấy tĩnh lặng trầm xuống, không biết còn tưởng anh sắp nổi giận. Nhưng đối với hành động ấu trĩ của cô gái nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của người đàn ông không sinh ra chút thức giận nào, ngược lại còn lấy khăn giấy ra cho cô lao tay. Phòng vệ sinh của cửa hàng đơn sơ. Không có máy sấy tay hay giấy vệ sinh chuyên dụng, hai tay bị dính nước cũng không tiện đi tìm khăn giấy, ngôn hy chỉ có thể nâng hai bàn tay ướt nhẹp đi ra. Muốn trêu chỉ mặc một chút, ai biết được tên đầu gỗ này không có chút phản ứng nào. Mấy nữ sinh kia đã đóng gói trà sữa trực tiếp mang đi, lúc này Ngôn hy mới nhắc đến cảnh tượng cô vừa nhìn thấy, bụng trộm che miệng cười, chỉ mặc vừa rồi có phải là mấy em gái nhỏ đang bắt chuyện với anh hay không? Chỉ mặc liếc mắt nhìn cô một cái, không trả lời. Ngôn hi bày ra bộ dạng của một chuyên gia nhìn thấu nhưng không muốn lột ra sự thật em biết anh đẹp trai như vậy bị những cô gái xin WeChat cũng là chuyện bình thường. Mặc dù cô chưa từng yêu đương nhưng bởi vì ngoại hình nổi bật nên được không ít nam sinh nhỏ ngó. Hơn nữa cô cũng đã thấy các bạn nam của mình được nữ sinh xin phương thức liên lạc có đồng ý cũng có từ chối nhưng vẻ nghiêm túc lạnh lùng dọa cho người khác sợ mà lui cô chỉ mặc thì đúng là hiếm thấy. Cô không hiểu vì sao chị mặc lại chưa bao giờ cười, lẽ nào không có chuyện gì khiến anh vui vẻ sao? Chị mặc anh không thể như vậy, người khác sẽ thấy anh rất hung dữ, con gái sẽ không thích anh. Tôi cần cô ấy thích làm gì? Giọng điệu của anh đều đều thậm chí còn không phải là câu nghi vấn. Không thích anh thì sao mà anh yêu đương được chứ? Từ lúc thấy tình cảm của anh trai và chị dâu, cô cũng rất muốn yêu đương, nhưng dù thế nào cũng cảm thấy không phù hợp. Ở trường học có rất nhiều bạn nam lấy lòng cô cô lại không cảm nhận được sự rung động trong tình yêu. Thậm chí có lần còn hoài nghi có phải là trước đây đầu mình bị đập cho nên tình cảm cũng bị đập mất. Chịu ảnh hưởng của gia đình đến bây giờ môn hy càng khao khát cái loại quan hệ tình yêu kỳ diệu này. Cô nghĩ như vậy lại nghe thấy chị mặc không hề lăn tăn nói không yêu đương. Giọng điệu của anh rất dứt khoát môn hy khẽ chớp mắt không khuyên nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên đi tới cổ trấn, ngôn hy nếm được vị ngọt của sự tự do, đến buổi chiều mới cùng trì mặc trở về nhà trọ Hai bên homestay đều có khách ở cho nên mọi người đi vào đều sẽ đóng cửa phòng của mình lại, bảo vệ riêng tư của bản thân. Lúc này ngôn hy mới có lòng thưởng thức cách trang trí của gian phòng này, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh chuẩn bị gửi cho bà nội xem. Nơi đây thật sự không tính là rộng rãi so với những khách sạn trước đây cô ở thậm chí còn bé hơn mấy lần so với phòng ngủ ở nhà của cô, nhưng phong cách trang trí lại rất độc đáo. Sàn nhà màu gỗ cổ điển, ban công để vài chậu hoa màu xanh còn có những giỏ hoa đan bằng tre được treo lơ lửng bên trên, bên trong bầy hoa giả để trang trí. Cô chụp vài tấm trong phòng, nhìn thấy rèm cửa màu trắng bị thổi cô vươn tay mở ra, ngoài cửa sổ lộ ra một mảng rừng trúc. Cửa sổ rất lớn, mở ra cũng không giống như khu chợ trong thành phố hay những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn. Ngoài cửa sổ là một mảng rừng trúc màu xanh ngọc ban ngày nhìn thanh tịnh khoan khoái, giống như có công hiệu ngưng thần tĩnh khí. Khi hoàng hôn dần dần chìm xuống, gió thổi lá cây ngoài cửa sổ âm thanh đung đưa của rừng trúc lọt vào tay ngôn hy cô đi ra bên ngoài nhìn một cái, trong đầu không khỏi nhớ lại những hình ảnh kinh dị đã từng xem trong phim. Chẳng biết vì hoa mắt hay nguyên nhân gì khác dường như cô nhìn thấy một bóng trắng từ phía trước bay qua, bị dọa sợ đến cả người phát run. Chỉ mặc, cô bỏ chạy giống như tông cửa sông ra, vội vàng gõ cửa phòng bên cạnh. Cánh cửa được mở ra từ bên trong, bàn tay của ngôn hy không kịp đề phòng đặt trên ngực của người đàn ông. Thật là đáng sợ, không kịp phân biệt xấu hổ và ngựa ngùng, đáy lòng ngôn hy bị nỗi sợ xâm chiếm. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô gái chỉ mặc co mày, một vài cảm xúc che giấu bị lộ ra, xảy ra chuyện gì Ngôn Hy nói cho anh biết chuyện mình vừa trải qua Cô nhát gan sợ hãi, chân mày của người đàn ông lại rãn ra Để xua đi nỗi sợ trong lòng cô chỉ mặc đưa cô trở về phòng ngủ Bởi vì quên đóng cửa sổ, gió vừa thổi qua, dèm cửa bằng lụa mỏng trong phòng khẽ đong đưa trùng hợp Lúc đó Ngôn Hy đang trong trạng thái căng thẳng, tự mình dọa mình Chỉ mặc đưa ra kết luận nói cho cô biết là do tâm lý thôi. Cô gái nhỏ phồng má ánh mắt chăm chú nhìn chỗ đó, lại rũi hai ngón tay ra nắm lấy tay áo của anh coi như chỗ rửa. Cô như vậy, ngay cả người lòng giả cưng rắn hơn nữa cũng không chịu được mà mềm mại lại vài phần. Lớp băng giá trên chân mày tan ra, người đàn ông trước giờ chưa rỗ dành ai không được tự nhiên nói ra một tiếng, đừng sợ. Anh tự mình đi đóng cửa sổ lại, không còn có bóng trắng phiêu đãng qua, môn hi đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh, trái tim đánh trống, chúng ta còn chưa ăn cơm, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Bây giờ cô không muốn một mình mình ở chỗ này, đối mặt với một mảng rừng trúc phía sau. Tâm tư của cô gái nhỏ đều hiện ra mặt trì mặt cũng không đâm thủng, dẫn cô xuống lầu. Rất nhanh cô đã vứt nỗi sợ vừa rồi ra sau ót, bắt đầu tìm một nhà hàng để giải quyết bữa tối. Công chúa nhỏ vốn đã quen những món sơn hào hải vị đi dạo hơn 10 phút cuối cùng đi vào một tiệm mì, gọi một chén mì đậu phụ ở đây. Cô không biết chỉ mặc ngồi đối diện lúc nghe cô chọn món ăn, khóe môi khẽ run, giống như không hiểu sao tiểu công chúa lại chọn cái này. Anh thì không có vấn đề gì, nhưng không thể tủi thân môn hy. Chỉ mặc anh đã từng ăn loại mì này chưa? Bạn của em An Lợi nói tiệm này ăn rất ngon, hóa ra là đặc biệt tìm tới đây. Nhìn thấy tay cô cầm đũa nóng lòng muốn thử chỉ mặc không nghi ngờ quyết định của cô nữa. Chỉ là lúc ông chủ hỏi mức độ cay của ớt, anh kiên trì đổi của ngôn hy từ siêu cay thành cay vừa. Bữa mì cay này ngôn hy ăn rất ngon, phản hồi tin nhắn cho bạn, nói với an lợi là bát mì này được của nó đấy. Ăn uống no đủ, ngôn hy tạm thời quên sạch bóng ma kinh dị ở phòng ngủ, còn băn khoăn việc quay về chọn ảnh đăng vòng bạn bè. Bọn họ đi bộ về theo đường cũ cho tiêu thức ăn. Ngôn Hy đi đường nhìn xung quanh, buổi tối ở cổ trấn có một vẻ đẹp khác chỉ có điều ban ngày cô đã quá mệt mỏi, không còn tinh lực đi dạo lần nữa. Lúc sắp đi đến nhà trọ Ngôn Hy bỗng nhiên bị một cửa hàng bên đường hấp dẫn. Nói đúng ra là bị kem ly trong tù kính của cửa hàng hấp dẫn. Kem ly trong cửa hàng không phải là loại hương vị phổ thông để lộn xộn trong tủ lạnh mà là làm thành hình bông hoa. Ngôn Hy liếm môi, bỗng nhiên không thể nào nhấc chân tiếp tục bước đi. Chị Mạc nhận ra ý đồ của cô, lần đầu tiên lên tiếng ngăn cản hành động của cô, không được mua. Ngôn Hy trợn to mắt tại sao chứ? Chị mặc bình tĩnh nói, tím lý đã dặn dò. Ngôn Hy, tím lý rốt cuộc đã nói với anh bao nhiêu, Ngôn Hy không biết. Chị mặc dường như đã tôn sùng những lời tím lý căn dặn như thánh chỉ kiên quyết không cho cô mua. Tiền là của cô nha, nhưng chị mặc lại không cho phép tiền trong túi không lấy được điện thoại di động cũng không cho cô mở. Em mới là bà chủ. Cô gái nhỏ thở phi phò thể hiện tư thế của kim chủ, anh phải nghe lời em. Nhưng mặc đối phương quan sát cô từ đầu tới chân một phen, trong mắt không có tí sợ hãi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô lặp lại, không được mua. Tim của Ngôn hy cũng sắp bị đâm chết. Trước kia đi du lịch cùng người nhà chính là như vậy, bây giờ người thuê làm vệ sĩ cũng không nghe lời, thật là khổ sở. Sớm biết như vậy cô sẽ không để chỉ mặc nghe thím lý cảm giảm. Chỉ mặc không cho mua, ngôn hy không chịu đi. Thời điểm cô cầu mà không được có hai đứa trẻ đi ngang qua cửa hàng, cậu bé cao hơn cô bé một cái đầu. Cô bé đứng bất động trước tủ lạnh, dưới chân giống như cắm rễ ở đó, anh em muốn ăn kem ly. Cậu bé không đồng ý, cô bé cũng không nổi giận. Anh, anh mua cho em một cái đi. Anh, giọng trẻ con non nớt mềm nhũn cô bé ôm tay cậu bé làm nũng. Sau đó, ngôn hịt tận mắt nhìn thấy cậu bé móc từ trong túi ra tờ tiền tiêu vặt 10 tệ đưa cho bà chủ, cô em gái như mong muốn lấy được một ly kem. À, hóa ra còn có thể như vậy, ngôn hy ngầm hiểu ôm lấy người đàn ông bên cạnh dính lấy cánh tay anh. Cả người chỉ mặc chấn động, trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, ngôn hy nở nụ cười, đôi mắt trong veo ánh lên châu quang, anh cho em mua một cái đi, anh chỉ mặc. Lúc công chúa nhỏ làm nũng âm thanh mềm mại càng trở nên ngọt ngào dính người, như một viên kẹo đường tan chảy ở trong miệng anh. Phiên ngoại 17, chỉ mặc và ngôn hy 3. Dưới bầu trời đêm ngập tràn ánh sáng của Trăng và sao, môn hy nhờ vào khả năng bắt chước của mình, học cách nũng nịu như trẻ con đã thành công lấy được kem mang về. Chị mặc anh tốt quá đi à, cô vẫn luôn như vậy, không kiệm lời khen ngợi thậm chí luôn mang trong mình sự tôn kính với những người hay giúp đỡ cô. Trên đường trở về, mặt chị mặc vẫn luôn u ấm, nếu ai nhìn vào đều cảm nhận được tâm trạng phức tạp không thể che dấu ấn dưới đáy mắt chất chứa một đám mực dày không thể phân tán. Cô đã khoe khoang không biết bao nhiêu lần, nghe nhiều đến nỗi cảm thấy giống như miễn cưỡng lấy lệ. Lúc ở nhà họ môn, mỗi câu nói của thím lý liên quan đến môn hy anh đều nghe rất rõ ràng và ghi nhớ trong lòng, kết quả là ngày thứ nhất đã thất bại. Nguyên tắc của anh lại một lần nữa bị phá vỡ, anh làm ngơ trước những lời khen ngợi xung quanh mình. Môn hy ăn từ cửa hàng cho đến homestay, đến phòng chỉ còn lại một nửa. Cô vẫn luôn lén liếc nhìn vẻ mặt của chị mặc không nhịn được cười, mua thì cũng mua rồi, anh đừng khó xử. Đều là người lớn cả rồi, sao vẫn như đứa trẻ con vậy? Hóa ra chị mặc không chỉ giống như một khúc gỗ còn kiêu ngạo như vậy. Đây là từ vựng mà bình thường ngôn hy học tất cả đều liên quan đến chị mặc cực kỳ phù hợp. Chị mặc quay đầu lại nhìn cô cây kem trên tay dần tan chảy trông rất gai mắt. Khuôn mặt nghiêm nghị không lộ ra bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, sau đó ngay trước mặt cô, anh quẹt thẻ đi vào nhà, đóng cửa lại. Ngôn hy biết anh đang khó chịu điều gì, nhưng cô cũng không để tâm. Dù sao thì kem cũng đã cầm trong tay rồi cô nhăn nhó nhìn cánh cửa dần đóng chặt rồi vừa đi về phòng vừa liếm kem một cách sung sướng. Chỉ cách có vài bước mà thôi. Ngôn Hy nóng lòng lấy máy ảnh SLA và USB ra, cắm chúng vào cả hai đầu để xuất ảnh. Ảnh gốc cần phải chính sửa, Ngôn Hy thành thạo từng thao tác trên iPad chọn ra 9 tấm để chia sẻ lên vòng bạn bè. Ngay sau đó một loạt bình luận hiện lên ở dưới cô liền vui vẻ trả lời từng người một. Ban đầu cô đã dùng iPad để kết nối với Wi-Fi trong khách sạn để đọc bình luận. Đột nhiên mạng bị nghẽn có kết nối lại cũng vô dụng. Ngôn Hy định đặt iPad xuống để lấy điện thoại di động, vừa cử động người cô liền nghe thấy tiếng che sao sạc đung đưa trong gió ngoài trời. Toàn thân nổi ra gà, Ngôn Hy cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa không có chút động tĩnh chỉ thấy bên phía ngoài phần cửa sổ không có rèm che là một màu đen kịt. Tiếng gió thổi càng mạnh tim môn hy bỗng đập thình thịt càng lúc càng đập nhanh hơn, cảm giác dưới chân có hơi mềm nhũn. Cô nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ, đủ loại cảnh tượng đáng sợ như trong phim kinh dị dần hiện ra trước mắt. Cô dường như tận mắt thấy thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng lao ra có thể xuyên thủng tấm kính sông vào bất cứ lúc nào. Nửa phút sau, ngôn Hy đã đứng ở cửa nhà bên cạnh cô chẳng để ý đến sắc mặt của bản thân nữa, vội chạy sang phòng bên cạnh tìm người mà cô tin tưởng nhất để tìm kiếm sự che chở. Gõ cửa nhưng không ai trả lời cô vội sờ tới điện thoại nhưng rồi phát hiện mình đến cả điện thoại cũng không cầm theo mà đã chạy thẳng ra ngoài này. Chỉ mặc, cô gái nhỏ đáng thương lo làm phiền tới cư dân xung quanh cũng không dám lớn tiếng. Cô dùng ngón tay vỗ nhẹ lên cánh cửa trước mắt bỗng sáng lên, cánh tay đang dơ lên lơ lửng giữa không chung, đang hướng thẳng về phía ngực người đàn ông. Trên người chỉ mặc chỉ cuốn một áo choàng tắm, mái tóc đen lấm tấm những giọt nước khuôn mặt lạnh lùng trông vô cùng cấm dục Từ phía cửa đối diện bỗng có động tĩnh cửa phòng chuẩn bị mở ra. Ngôn hi đang đứng quay lưng về phía sau chẳng hề phòng bị vòng eo thon thả đột ngột bị ôm lấy kéo vào trong. Dầm một tiếng, người lạ trong phòng đối diện vừa bước ra thì chị mặc cũng đóng cửa lại. Hành động bất ngờ khiến cô bị dọa một trận trong lúc hoảng hốt cô đưa tay nắm lấy thứ gì đó. Khi cửa phòng đóng sụp lại, cô tận mắt nhìn thấy chính mình kéo áo choàng tắm của chị mặc xuống để lộ thân trên cường tráng. Trong tích tắc môn hy lập tức cảm thấy toàn thân nóng ran, hai má đỏ bừng tới mức tưởng như sắp chảy máu. Xin, xin lỗi anh. Cô vô thức nhắm mắt lại, cúi đầu nghiêm túc xin lỗi, che mắt không dám nhìn tiếp. Lại nhìn vẻ mặt của người đàn ông bị kéo áo tràng tắm xuống, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay ở dưới lớp áo tắm đã nắm chặt lại, huyết mạch nổi lên. Không phải anh đang kìm lại cơn tức giận mà là đang kiềm chế làn sóng lăn tăn trong lòng mình kia. Mặc dù bên trong anh vẫn còn mặc một chiếc quần đùi màu đen. Ngôn hi không nghe thấy động tĩnh gì, định rút tay thăm dò chỉ mặc nhanh chóng cản lại, đừng mở mắt. Ngôn hi lương tâm cắn rứt nghe lời, không chỉ xấu hổ không dám mở mắt mà còn lấy tay che hết khuôn mặt. Sau đó chợt có tiếng động nhỏ truyền tới, ngôn hy cảm thấy người trước mặt có vẻ đã rời đi, nhưng cô không biết có nên mở mắt hay không. Anh xong chưa, chỉ mặc, mới đầu không có tiếng trả lời, lát sau cô lại hỏi, chỉ mặc. Lại đây, lúc này cô cuối cùng cũng nghe thấy rõ giọng anh, giọng nói chầm hơn bình thường. Ngôn hy bẻ ngón tay cắn rớt lương tâm, lúc nãy đứng dựa vào tường cô còn nghĩ thông suốt rồi. Đột nhiên chạy tới nhà người khác gõ cửa kéo khăn tắm của người ta xuống. Không khí chợt thay đổi lật trời, chắc chắn cô sẽ vừa xấu hổ vừa giận dữ. Có lẽ tâm trạng của Trì Mặc cũng như vậy nhỉ, nhưng cô thật sự không hề cố ý mà. Môn Hy đã chuẩn bị xong tâm lý, chậm rãi đi về phía người đàn ông đang đứng giữa phòng, "Em xin lỗi, Trì Mặc, vừa rồi em không cố ý." Giọng nói lý nhí của cô lúc nào cũng cực kỳ mềm mại, khiến người ta nảy sinh lòng thương. Trì Mặc nhắm mắt lại, không thể nào đối phó với cô. Giống như vừa rồi, anh đầu tóc ướt sũng, vừa tắt vòi hoa sen đã nghe thấy tiếng gọi nên tiện tay quàng áo choàng tắm đi ra mở cửa. Tới tìm tôi làm gì? Em nhớ lại cách đây không lâu chỉ mặc đã thể hiện cho cô thấy chứng sợ hãi là do tâm lý tác động rất rõ ràng cô vẫn bị ảnh hưởng tâm lý. Nhưng sâu trong nội tâm cô cũng giống như mọi người cô không thể loại bỏ nó cũng chẳng thể khuyên nhủ chính mình. Bên ngoài gió thổi tiếng rừng trúc lớn quá, lúc nào cũng có cảm giác ảm đạm đến đáng sợ. Nói thật lòng cô rất sợ ở một mình. Vậy thì sao? Khi nào thì anh ngủ? Em có thể ở trong phòng anh một lát được không? Ngôn hi cong môi mỉm cười ít nhất cũng phải chờ trời bớt gió đã. Lát nữa thì không còn sợ. À nhưng ngoài việc chỉ hoãn kéo dài thời gian và đánh chống làng, cô còn có thể làm gì được nữa cô chẳng thể kìm được sự sợ hãi tột độ. Ngoài trời gió đang thổi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa, ngôn hi chỉ có thể can đảm đứng đây nếu có người bên cạnh. Nếu chỉ có một mình, cho dù có đang nằm trên giường cô chắc chắn sẽ bị dọa cho tình. Vậy là tôi rồi, dù sao cũng không thể nửa đêm nửa hôm chạy qua đây gõ cửa mà nhỉ. Chỉ mặc chắc chắn sẽ bị cô chọc tức chết. Vậy hôm nay em có ở lại đây với anh không? Không đợi anh trả lời, môn hy liền dơ ba ngón tay lên, em đảm bảo ngày mai sẽ đổi chỗ ở. Cô nhìn lướt qua căn phòng một lượt trong phòng ngoài một chiếc giường lớn cho hai người thì còn chẳng có nổi một chiếc ghế sofa. Chỉ mặc hỏi cô muốn ở với tôi thế nào? Các phòng nghỉ ở khu phố cổ này có diện tích không lớn, nằm cách biệt nhau và có tương đối ít nội thất. Khi đặt phòng, môn hy rất xa xỉ chọn hai căn phòng có giường lớn. Cô muốn ở một mình trong đó thật rộng rãi và thoải mái còn chẳng quan tâm tới việc có sofa hay không. Thật xấu hổ, vừa mới bớt xấu hổ một chút thì nhiệt độ trên má cô lại đột một bốc lên. Những gì anh vừa rồi nói, thật ái muội Nhưng vừa nghĩ tới việc đóng cửa tách biệt chỉ có một mình cô ở trong phòng như vậy, dù không gian có đẹp đẽ đến đâu thì cũng chẳng thể buông xuôi nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ nhớ tiếng sao xa của rừng trúc trở nên thật kỳ quái và đáng sợ trong màn đêm. Em, em, cô ấp à ấp úng, chỉ tay vào ghế, em có thể chơi ở bên đó, em sẽ không làm phiền anh. Chỉ cần đừng để cô ở một mình, chỉ mặc lạnh nhạt nhìn cô một cái, rốt cuộc cũng không bài xích chỉ thản nhiên nói. Nhát gan như vậy còn muốn ra ngoài chơi. Đây cũng là lần đầu tiên em ở trong căn phòng như thế này. Khi đặt phòng, cô chỉ để tâm thiết kế bên trong rất đẹp, ai mà ngờ bên ngoài kia lại là một rừng trúc. Nhắc đến chuyện du lịch môn hy nhân tiện nói chuyện phiếm anh không biết đâu, suy nghĩ muốn ra ngoài chơi của em đã xuất hiện từ lâu rồi. Muốn đi ra ngoài, vậy sao không đi ra ngoài? Ừm, bởi vì hồi nhỏ em không nghe lời chạy ra ngoài chơi, gặp phải chuyện xấu khiến cho gia đình bị dọa sợ. Đến chính bản thân cô cũng còn khiếp sợ. Vì vậy cô không bao giờ ra ngoài lần nào nữa. Cũng không phải vậy, em đã từng đến rất nhiều thành phố, nhưng luôn có người thân đi cùng. Không phải cô không thể ra ngoài chơi, chỉ là cô không thể đi một mình, người nhà cũng không cho phép cô đi chơi xa cùng bạn bè. Nhưng những cái đó, giờ thì khác rồi. Ngôn Hy cảm thấy có chút phấn khích vì có thể ở lại đây và tìm được cảm giác an toàn, sau đó mới nhớ ra mình đi tay trắng chẳng mang gì sang đây, chỉ mặc em để quên điện thoại ở phòng bên kia rồi. Đi lấy đi. Nhưng mà, cô bối rối túm tóc buộc phải thú nhận dưới ánh mắt do hỏi của chị mặc nhưng em để thẻ phòng ở trong phòng mất rồi. Chị mặc, cuối cùng, hai người phải xuống cầu cứu ông chủ, mở cửa phòng lại một lần nữa. Lấy đồ xong, ngôn hy đi theo sau chị mặc. Đêm càng khuya, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng mỗi con người sẽ càng bị phóng đài. Ngôn hy ngồi xuống ghế yên lặng không dám quấy giày anh nhưng lại liên tục âm thầm quan sát. Chỉ mặc, ánh mắt mạnh mẽ như vậy hoàn toàn không thể ẩn giấu lẽ nào cô cho rằng không nói chuyện tức là không làm phiền đến anh sao? Lên giường ngủ đi, hả? Lên giường, một mình cô ngủ thôi. Chỉ mặc thường cô hiểu nhầm nên trực tiếp giải thích, nhưng vừa nghe xong, ngôn hi lại càng ngại ngùng em nằm ở đây là được rồi. Chỉ mặc anh nghỉ ngơi chút đi, hôm nay hẳn là mệt rồi. Quan hệ của bọn họ ngủ chung giường nhất định không thích hợp nhưng cô cũng là người có nguyên tắc tuyệt đối sẽ không vì sự nhát gan của bản thân mà chiếm giường của người khác. Hừ công chúa nhỏ làm sao biết được loại người từ dưới đáy leo lên như anh đã phải chịu đựng bao gian khổ có khi còn gian khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần như này. Hiện tại có thể yên bình an nhàn ở trong phòng như vậy cho dù bị phạt đứng một đêm đối với anh mà nói chẳng tính là chuyện khổ gì. Chỉ mặc bước từng bước lớn tiến về phía cô. Ngôn Hy nhanh chóng nắm lấy ghế, em sẽ nằm đây, thật đấy, anh không cần lo cho em. Cô mới không muốn chỉ mặc vì cái tính nhát gan của cô mà đánh mất cái giường thoải mái của mình đâu. Ngôn Hy, chỉ mặc lại gọi, cô trực tiếp che hai tay lại, không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, đừng quấy giày em, em ngủ đây. Cô giả vờ là bản thân sắp ngủ, nhắm mắt lại một lúc. Có lẽ do đi mua sắm vận động cả ngày, thế nên cô cũng nhanh chóng buồn ngủ, cơ bản là không chống đỡ nổi. Công chúa nhỏ với thân thể mảnh mai cứ thế bị người ta nhẹ nhàng ôm lên. Nhưng cô lại không hề an phận, có lẽ vì chưa ngủ sâu, vẫn còn cảm giác nên cơ thể vặn vẹo thành một vòng cung nhỏ. Chị mặc giọng nói lý nhí mềm mại gọi tên anh, bước chân của chị Mạc khựng lại, đôi mắt rủ xuống. Cô gái đang ngủ trong vòng tay anh gương mặt an tĩnh, hai gò má ửng hồng, làn da mịn màng và bóng loáng đến lỗ chân lông cũng không thấy, khuôn mặt không chút tì vết. Nhưng cô cứ như vậy, chẳng chút nghi ngờ mà úp mặt vào khuôn ngực nóng bỏng của anh. Gương mặt an tĩnh của người đàn ông như sắp nổi gió, anh đứng nguyên tại chỗ ôm lấy cô, như thế không cảm nhận được sức nặng. Nhiều năm huấn luyện đã khiến anh trở nên chai lì và lạnh lùng, nhưng những tia lửa ấm gieo vào lòng anh vẫn còn một chút dấu đỏ chưa tan cuối cùng cũng bồng dậy vào một lúc nào đó. Ngôn Hy thực sự đã ngủ thiếp đi, cô không biết mình đã làm gì, chỉ biết có một hơi thở rất quen thuộc khiến cô cảm thấy ấm áp và an tâm, không tự chủ muốn đến gần. Ngày hôm sau, Ngôn Hy tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường. Sau khi đứng dậy, cô gọi chị mặc vừa nói lời cảm ơn lại nói lời xin lỗi anh, hai người chuyển đến một nhà nghỉ khác sau bữa sáng hôm đó. Sáng và chưa nghỉ ngơi một chút, đến buổi chiều mới đi hết phần còn lại của khu trung tâm phố cổ. Ngày thứ ba, ngôn hy cùng chỉ mặc đến cánh đồng. Từ xa, những ruộng bậc thang xếp tầng lên nhau trông giống hệt những bức tranh nghệ thuật thiên nhiên khổng lồ. Mọi thứ ở đây đều mới lạ với ngôn hy. Cô đi giày bệt vô cùng thoải mái, bước đi trên những con đường đất khô cùng những phiến đá. Hơi nóng thì cô lại thả chậm bước chân, tranh thù nghỉ ngơi, hai tay vỗ vỗ sau lưng như đôi cá, ngắm nhìn không gian xung quanh. Cô lang thang vô định trên cánh đồng, mặt trời ấm áp tỏa ra những tia sáng vàng óng ở phía trước. Nguồn Hy bước tới nơi đó, đưa tay lên chắn lại rũi tay chạm vào ánh sáng. Mặt trời thật là đẹp, tâm trạng tốt nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Cô đi dọc theo cánh đồng, cho đến khi nhận ra đây là đường cụt. Hoặc là quay lại, hoặc là trực tiếp leo lên một vài bậc ruộng, sau đó cô mới có thể quay về theo con đường trên kia. Khi đến đây cô cũng không biết là mình đã đi bao xa, suy nghĩ quay trở về theo con đường cũ đã bị ngôn hy đá ra khỏi đầu. Cô nhìn lên mảnh đồi cao cao, động tay động chân, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm sao để leo lên kia. À chúng ta thật sự phải leo lên sao? đôi tay sạch sẽ như vậy mà phải đặt lên đó, lại còn phải leo lên, nhất định sẽ trở thành một cái bánh bao bẩn cho sen. Cô vô cùng mong chờ được nghe sự lựa chọn thứ ba từ trì mặc nhưng rất tiếc là không có. Ngôn Hy nghiến răng, trong lòng không ngừng tự an ủi, đã đến nước này rồi, chèo thì chèo hình tượng sạch sẽ gì đó tạm thời cô cũng không cần nữa. Đúng lúc công chúa nhỏ bắt đầu tìm vị trí leo thích hợp nhất, đột nhiên có một đôi tay nắm lấy eo cô, giữ chặt rồi đưa cơ thể cô lên cao, đột một lơ lửng trên không rồi đột một hạ xuống, định thần lại, người đã ở trên cánh đồng rồi. Tốc độ quá nhanh, Ngôn Hy vẫn chưa kịp phản ứng. Thực tế bờ ruộng không hề cao chỉ là dưới đầu cong của động tác của cô, trong tưởng tượng thì phải cùng cả hai chân đồng thời leo lên, nhưng trì mặc chỉ cần nhẹ nhẹ nhàng nhàng đã giúp cô thực hiện được. Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay mạnh mẽ và to lớn đang nắm lấy eo mình. Đôi tay vừa buông ra, những nơi anh chạm vào đều nóng rực Vài ba bờ ruộng còn lại anh cũng dùng cách đó đưa cô lên, hơn nữa cô phát hiện thân thể cùng thể lực của trì mặc vô cùng tốt, anh chỉ cần dùng sức bằng một tay cũng có thể leo lên dễ dàng. Chỉ mặc anh đỉnh thật đó, đôi mắt của công chúa nhỏ cong lên, lại bắt đầu khen người ta rồi. Sau đó, khi họ trở lại căn nhà dân cho thuê mà mình mới chuyển tới, cả hai đều cho rằng chuyến đi hôm nay đã thành công tốt đẹp. Căn phòng mới đổi vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, bên ngoài cửa sổ không phải là rừng trúc, môn hy cũng chẳng còn thấy sợ nữa. Cô vẫn xuất ảnh như hôm đó, trong quá trình truyền ảnh, môn hy bắt đầu không chịu được mà gãi ngứa. Nơi có thể dùng tay chạm vào nhanh chóng đỏ lên, một chỗ hai chỗ thì không có cảm giác gì, nhưng dần dần cô phát hiện trên cánh tay, thậm chí lưng, chân cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy. Chỉ mặc, giống như trước đây, cô ngay lập tức chạy sang phòng bên cạnh. Ngôn hi không chịu được mà gãi, kết quả là tạo thành một mảng đỏ bừng. Cô đưa cánh tay ra, chỉ mặc nhìn một cái rồi lập tức đưa cô đến phòng khám gần đó. Theo trần đoán, hôm nay khi ngôn hy ra ruộng đã đụng chúng côn trùng dẫn tới dị ứng, làn da mỏng manh của cô không thể chịu được tác động nên mới nghiêm trọng tới vậy. Đây là phòng khám đông y, sau khi khám xong, vị bác sĩ già lấy một lọ thuốc mỡ màu xanh và hai hộp thuốc tây dùng để uống ra, nhắc nhở họ cách sử dụng như thế nào, hai hộp này ngày 3 ba lần, mỗi lần hai viên còn lọ thuốc mỡ này dùng để bôi lên những chỗ ngứa trên cơ thể. Ngôn hy nóng lòng lấy thuốc về bôi. Chị Mạc đưa cốc nước ấm đến gần miệng cô, pha lẫn thuốc viên vào, sau đó sẽ là bôi thuốc. Cô cùng lúc dùng hai cái tam bông, như vậy mới lau được rộng hơn. Cô bắt đầu xoa lên tay thì chân cũng ngứa ngáy. Chị mặc thấy cô động đẩy vài cạnh anh đi tới cầm lấy thuốc, đừng xoa, đừng gãi. Anh thậm chí còn trực tiếp rút ra hai chiếc tam bông mới, bôi thuốc mỡ và xoa lên những vết nổi mẩn đỏ trên chân của ngôn hy. Thuốc mỡ lành lạnh bôi lên da thịt liền rất thoải mái, rốt cuộc môn hy cũng thoải mái hơn, nhìn người đàn ông đang kiên nhẫn giúp cô bôi thuốc trong lòng lập tức cảm thấy rất xúc động. Chị mặc thực sự là một người vô cùng, vô cùng tốt. Cô thực sự giữ anh lại thêm một thời gian nữa. Cô lầm bẩm vô tình bộc bạch suy tư của mình, chị mặc anh cùng em đi tới mấy nơi nữa đi. Em nhất định sẽ trả lương cho anh thật hậu hĩnh, sẽ trả nhiều hơn cả ông nội đường trả cho anh. Cô biết phải dùng tiền để đổi lấy vệ sĩ, nhưng cô lại không biết rằng việc mà mỗi người chọn để làm không nhất thiết đều liên quan tới tiền. Vậy sao, tiền của cô có thể thuê tôi bao lâu? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô có chút không nhịn được muốn trêu chọc vài câu. Em có tiền mà, ai mà ngờ cô nhóc cực kỳ nghiêm túc nhưng người tới, hạ giọng lý nhí nói, nói nhỏ với anh nhá, em tiết kiệm được nhiều tiền tiêu vặt lắm luôn á. Tiền tiêu vặt của công chúa nhỏ đương nhiên không hề ít những từ ngữ đặc thù đó khiến anh xúc động. Sao lại phải tiết kiệm tiền? Những lời nói không thèm suy nghĩ gì thốt ra khỏi miệng. Em không biết nữa, mỗi khi có ai hỏi tới vấn đề này, ngay cả chính bản thân cô cũng bần thần bối rối cứ như bản thân em đã hứa một việc chỉ nhớ là phải tiết kiệm tiền mà thôi. Còn những việc khác cô không nhớ nổi nữa rồi. Chỉ mặc đột nhiên ngẩn đầu lên, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt của ngôn hy, những đường nét lớn lên theo thời gian trên khuôn mặt vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bộ dáng lúc trước của cô. Khóe môi anh nhách lên, muốn nói điều gì đó. Không đợi người kia mở miệng, môn hi đã bắt đầu nhún vai. Không phải cô cố ý đâu, mà là bởi lưng cô lại bắt đầu ngứa ngáy. Cô rũi tay ra sau vai, không vơi tới. Vươn tay lên từ chỗ thắt lưng lên, tuy rằng có thể chạm tới, nhưng cô không có mắt sau lưng, muốn dùng tăm bông bôi thuốc cũng khó. Cô không khỏi muốn dùng tay gãi, nhưng tay lại bị chỉ mặc nắm chặt lấy, không được gãi. Gãi chỉ khiến Lan ra nghiêm trọng hơn thôi. Nhưng ngôn hy chẳng thể chịu được nữa, ngón tay cho cô ngoác lấy mờ u bàn tay anh. Cô ngước mắt lên, trong ánh mắt như có tia nước tủi thân gọi tên anh, chị mặc đằng sau, ngứa quá. Phiên ngoại 18, chị mặc và ngôn hy 4. Chị mặc, cô gái gọi từng tiếng từng tiếng, không ai chịu được. Thuốc bôi ngoài ra là cách để chị ngứa nhanh nhất, ngôn hy không với được, chỉ có thể nhờ người tin tưởng nhất ở bên cạnh là chị mặc. Người đàn ông thầm cắn răng, hít sâu, quay qua đây. Lúc nãy cởi áo khoác để bôi thuốc ở cánh tay, chỉ còn lại một lớp áo len mỏng, xoắn lên đến eo, lộ ra chiếc lưng sáng bóng. Làn da trắng tuyết có mấy chấm mẩn đỏ, lấy bông chấm vào thuốc bôi lên da nhẹ nhàng thoa đều. Sang bên trái một chút ngứa, ngôn Hy nắm lấy vạt áo từ phía trước ấn hai tay, miệng chỉ huy phương hướng động tác của anh. Một cục bông trắng mềm ấn trên làn da mỏng manh, thuốc có cảm giác lành lạnh theo phương hướng mà cô chỉ dẫn, những chỗ ngứa bị quần áo bọc lại che mất phải kéo lên. Cô vì lưng ngứa khó chịu mà vặn vẹo cánh tay, liếc lờ mờ thấy đổ cong, miếng bông trong tay chỉ mặc đột nhiên rơi xuống đất. Chỉ mặc anh nhanh lên đi, ngứa nhưng lại không được gãi, cô sắp khó chịu phát khóc rồi. Đến khi cảm giác lạnh lạnh đó quay lại bao trùm lên làn da cuối cùng cũng dịu đi, ngôn hy thở ra một cách nặng nhọc. Áo phía sau lưng được kéo xuống chỉnh trang lại gọn gàng, cô mới quay người lại, một lần nữa đối diện với người đàn ông trước mặt cảm ơn anh. Đôi mắt sáng long lanh đã không còn vẻ lo lắng trước đó, bình tĩnh trở lại cô lại trở thành một cô bé yên tĩnh ngoan ngoãn, gương mặt chân thành cảm ơn anh. Giống như một tờ giấy trắng tinh, mặc cho người ta tô thêm màu sắc. Chỉ mặc nhớn hàng mi mỏng, trong lòng đột nhiên cảm thấy cần phải tăng cường giáo dục phần gì đó, cô có biết tình huống vừa rồi hỏi người khác giới rất nguy hiểm không? Bồi thuốc nguy hiểm ạ, tôi đang nói là người. Tâm tư cô đơn giản, nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy. Nếu như người luôn bên cạnh cô không phải anh mà là người khác cô cũng sẽ không có chút phòng bị mà toàn tâm toàn ý ỷ lại sao. Nhưng anh là chị mặc mà, là người mà ban đầu cô không tự chủ mà lựa chọn tin tưởng. Cảm xúc sâu thẳm trong mắt người đàn ông vụt tắt, môn hi không hiểu ẩn khúc bên trong cô cau mày lại cảm thấy đầu mình lại sưng lên, đau đầu rồi. Không thể nghĩ nữa, chị mặc thở dài, nặng nề kéo dài, ánh mắt lúc nhìn cô ẩn chưa quá nhiều thâm ý. Ngôn Hi vốn là người lạc quan, sau khi bôi thuốc dần dần cảm thấy thoải mái, cô nằm trên giường nghịch điện thoại tay chân lộ ra bên ngoài múa may. Cô ấy vừa ấn thích bài đăng mới trên vòng bạn bè của một người bạn, chưa đến một phút cuộc gọi của một người bạn xuất hiện trên điện thoại của cô. Sau khi nghe, một giọng nam vui vẻ vang lên trong điện thoại, môn tiểu hi. Tống Tuấn Lâm, Ngôn Hi cũng gọi ra tên anh ta. Tống Tuấn Lâm là một người bạn mà cô đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của anh trai mình cách đây vài năm, vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Tống Tuấn Lâm mở miệng ra đã hỏi cô có nghĩ đến yêu đương không tìm anh làm bạn trai. Lúc đó cô đờ đẫn một lúc rồi mới phản ứng lại, lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh. Tính cách Tống Tuấn Lâm vui vẻ hài hước rất giỏi trò chuyện nên dần dần trở thành bạn của nhau. Cho đến nay, họ thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu trên mạng chủ yếu là về các chủ đề được đăng trong vòng bạn bè. Người bên kia bật cười hai tiếng, nhìn vòng bạn bè của em gần đây cũng tiêu xái quá nhỉ. Hi hi, em ra ngoài đi du lịch rồi. Nói ra cũng có chút tự hào. Anh xem ảnh em đăng rồi, không tệ. Tống Tuấn Lâm khen bức ảnh của cô chủ đề từ đó được mở ra, không phải em bình luận bảo đi Ninh Thành sao. Đến Ninh Thành chơi vui không? Tuần sau sinh nhật anh em đi du lịch tiện đường qua đây chơi, anh có thể cung cấp cho em cả một bộ chiến lược. Tống Tuấn Lâm cũng là một người thường xuyên đi ra ngoài, những khu vui chơi mà anh nói đều rất tuyệt, nói 2-3 ba lần đã làm cô hứng thú kích động muốn thử. Cuối cùng anh ta thuận thế thêm tí lửa chẳng mấy chốc đã thuyết phục được ngôn hy, cô nói không cần suy nghĩ, được thôi tuần sau em đến chơi với anh còn dẫn theo một người bạn nữa. Không sao, đừng nói một người, cho dù em mang 10 người đến, anh cũng mời được. Thói quen tiêu tiền như nước của Tống Tiểu Gia đã được bồi dưỡng từ nhỏ đến nay cũng chưa bao giờ kéo kiệt với bạn bè. Đầu dây bên kia giọng điệu hài hước, thỉnh thoảng nói câu gì đó khiến môn hy bật cười. Chỉ mặc đi qua cô cũng không phát hiện cầm điện thoại ừm với hy hy cười vui vẻ. Không biết là nói chuyện với ai có thể khiến cô hạnh phúc như vậy. Sau khi cúp điện thoại, môn hy vui vẻ nói với anh về thành phố du lịch tiếp theo. Chỉ mặc em đã quyết định điểm dừng tiếp theo chúng ta tới Ninh Thành. Ừm, nhiệm vụ của anh là đi theo môn hy, bảo vệ an toàn cho cô đi đâu không quan trọng. Chỉ mặc cầm túi bóng trong tay lên, lập tức thu hút sự chú ý của Ngôn Hy, này, anh đang cầm cái gì trong tay vậy? Bữa tối cô không ăn được bao nhiêu, có đói không? Chỉ mặc mở túi ra, nghe thấy tiếng gọi đồ ăn, Ngôn Hy vội vàng xoay người rời khỏi giường, chạy bước nhỏ tới chỗ anh lấy túi, trong đó có bốn hộp đồ ăn đã đóng gói. À hát hát hát, em thích quá. Cô nóng lòng mở hộp ra. Một hộp cơm, một hộp sườn gà, hai món ăn, đều là những món buổi sáng cô khen, đủ cả cho mình cô ăn. Hả tại sao chỉ có một đôi đũa và một hộp cơm, còn anh thì sao? Không đói. Ồ, đồ là chỉ mặc mua về, nếu nói không đói thì thật sự không đói. Ngôn hi cũng không thèm để ý chuyện này, gắp gà thơm bỏ vào bát cắn một miếng, mùi thịt ngon lành trào ra trên đầu lưỡi. Món này ngon thật chỉ mặc, anh có muốn ăn thử không? Cô gắp một miếng gà, một tay để bên dưới, rồi đưa cho anh như thế. Môn Hy, đừng tùy tiện lời muốn dạy cô đột ngột dừng lại dưới cái nhìn của đôi mắt nước trong veo kia. Anh rõ ràng nhìn thấy đôi mắt màu trà kia tràn ngập một người, bức tường mang tên lý trí trong lòng anh dần dần vỡ nát không nhịn được bỏ vũ khí đầu hàng trước mặt cô. Cuối cùng anh cúi xuống trước mặt cô, ngon không, thấy anh nhận đồ ăn mà cô chia sẻ, Môn Hy ngửa cổ chờ phản ứng của anh. Giữa sự mong đợi của cô gái anh phụ họa nói một tiếng ừ, em biết anh sẽ thích nó mà. Niềm yêu thích được thừa nhận là một chuyện rất đáng vui mừng, đôi mắt cô sáng lạn càng muốn chia sẻ hai món ăn kia với anh. Người lúc nãy nói không đói cuối cùng cũng ăn không ít thức ăn. Ăn uống no nê, ngôn hy tinh thần phơi phới, đến lúc gần sáng mới bắt đầu buồn ngủ. Chỉ mặc ngồi với cô đến lúc này, đến khi ngôn hy ngủ mới rời đi. Ngày thứ hai, ngôn hy ở trong nhà nghỉ để phục hồi sức khỏe uống thuốc viên và bôi thuốc. Da cô không còn ngứa nữa tinh thần cũng hồi phục hôm sau kéo trì mặc dậy sớm leo núi. Có một ngọn đồi nhỏ phía sau thị trấn cổ, nổi tiếng ở vùng này, nếu thời tiết đẹp buổi sáng có thể ngắm bình minh, buổi tối ngắm hoàng hôn, nhìn từ trên đỉnh đồi ngắm phong cảnh rất đẹp. Ngôn hy nhìn có vẻ nhỏ nhắn, thể lực lại khá tốt cô thường đến phòng gym để rèn luyện sức khỏe. Vừa nãy lúc lên núi bằng con đường của kia thì có vẻ vô cùng hưng phấn, Proto 72 từ về sau, thể lực kiệt quệ dần dần cảm thấy mệt mỏi. Mệt thật đấy, ngôn hi đứng tại chỗ đập hai chân, lại nhìn thấy bóng dáng đứng thẳng bên cạnh tinh thần vô hạn. Cô rất tò mò chỉ mặc anh không mệt à. Cũng ổn, a rốt cuộc anh tập thể dục như thế nào thế, sức lớn như thế, thể lực lại tốt. Cô ghen tị chết đi được, nhìn vẻ mặt khó chịu của cô gái nhỏ, người đàn ông thường xuyên không thể hiện rõ cảm xúc vui buồn của mình trong mắt lại ẩn chứa một nở nụ cười nhạt như dòng suối chảy dóc sách rất nhẹ nhàng. Ngôn hi rên gì một tiếng, đột nhiên quân lấy cánh tay của anh, dùng sức xét chặt cánh tay, em đi với anh là được rồi. Theo tôi, ừ ha, được, chỉ mặc để cho cô gái nhỏ phía sau kéo cánh tay của mình, thậm chí khi cô không đi được anh sẽ kéo cô. Phía trước còn có bậc cao chỉ mặc đưa tay ra, lúc ngôn hi nắm lấy tay anh gần như bị anh nhẹ nhàng nhấc lên, đồng thời động tác ôm tay biến thành nắm tay. Già của ngôn hy rất mỏng manh tay cũng vậy cho nên khi chạm vào những ngón tay thô giáp của đàn ông cô cảm thấy như bị kim châm, xúc cảm nhỏ bé. Công chúa hạt đầu cách mấy chục tấm đệm vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác khác thường, huống hồ chi là khoảng cách không có kẽ hở nào. Xin lỗi, gần như trong tư thế chạy trốn, chỉ mặc nhanh chóng thả tay ra, xếp chặt 10 ngón tay lại thành nắm đấm, giấu đi bàn tay thô giáp cố gắng che đẩy. Ngôn Hy chậm chạp nhưng cũng rất kỹ tính, rất nhanh có thể ý thức được hành động theo phản xả của mình làm tổn thương người khác. Dù có nói bao nhiêu cũng vô ích cô trực tiếp nắm lấy tay chỉ mặc. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh, Ngôn Hy mở nắm đấm ra, đặt hai tay cô vào trong, nỗng nịu với giọng điệu khờ khảo khúm núm, chỉ mặc anh không được buông tay em ra nữa đâu, em không thể đi được nữa rồi. Cách cư xử thẳng thắn bộc trực đã từng chút lấp đầy và sửa chữa những vết nứt trong lòng. Lần này khi gọi tên anh, giọng nói càng yêu kiều hơn, như một cơn gió ấm áp nhẹ nhàng và ngân dài. Ngón tay phân gió từng đốt nhẹ nhàng nắm vào, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai của cô gái hoàn toàn bị nắm trong lòng bàn tay. Lần này anh nắm rất chặt, không nới ra lần nữa. Ngôn hi cười vui vẻ, lộ ra một hàng răng trắng như sáp gọn gàng dễ thương. Khi đi đến lưng chừng núi, ngôn hi cúi xuống ấn đầu gối nghiêng người thở dốc Mơ hồ, phần bụng có cảm giác không thoải mái còn có cảm giác kỳ lạ dưới thân. Khó khăn lắm mới tìm được một nhà vệ sinh tạm thời, ngôn hi khép mình vào nhà vệ sinh chật trội, mở ra xem, một vết đỏ loang lổ trên quần lót của cô. Kinh nguyệt của cô luôn đúng giờ chủ yếu là do khối lượng luyện tập vận động và số lượng thức ăn cay lạnh đột ngột tăng lên nên đến sớm rồi. Trên người không có băng vệ sinh tạm thời chỉ có thể lót thêm vài lớp khăn giấy dùng tạm. Cơ thể khác thường, nguồn hy không dám đi mạnh sợ bị lấm lem màu tư thế bước đi hơi gượng gạo. Đợi tới lúc ra đến bên ngoài cô hơi cúi đầu để tránh tầm mắt của người đàn ông, không còn cách nào khác đành nói, chỉ mặc em có thể không leo núi được nữa. Gần đây không có cửa hàng nào, cơ thể cô không thích hợp để tiếp tục chơi nữa. Nhưng dù có quay lại con đường ban đầu thì cũng chỉ có thể đi bộ ở đây không gọi được xe. Thấy cô vô thức ấn vào bụng mình chỉ mặc còn tưởng rằng bụng cô không thoải mái, bụng không thoải mái à. Cô lắc đầu, lúc ngẩng mặt lên lộ góc nghiêng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Chị mặc lập tức kéo cánh tay cô ngăn lại, nhìn kỹ lại, phát hiện sắc mặt cô không đúng lắm, chỗ nào không thoải mái. Là chuyện riêng tư của cô gái có chút khó nói, nguồn hy không khỏi cúi đầu, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, nắm chặt ngón tay thấp giọng giải thích em, đến ngày rồi. Nói xong cảm thấy hai má nóng bừng, nhất là khi cảm thấy ánh mắt của chị mặc đang nhìn mình chằm chằm, càng thêm ngượng ngùng. À hát hát hát, sao mọi thứ đến đột ngột vậy, xấu hổ quá. Chỉ mặc hơi sững sờ, mất nửa phút mới hiểu được tình trạng cơ thể đặc biệt của cô gái cố gắng tập trung tinh thần. Anh cười áo khoác buộc quanh eo của ngôn hy, sau đó đi qua cô quỳ một gối xuống trước mặt, vỗ nhẹ lên vai da hiệu, lên đây. Hà, có cô, không được anh sẽ mệt lắm đấy. Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho cô, bao gồm cả sức khỏe của cô. Sau nửa phút ngôn hy vẫn dựa vào trên vai anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô leo lên tấm lưng ấm áp này, nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Tấm lưng của chị mặc vẫn luôn cho người ta cảm giác an toàn, môn hi nằm trên đó, hai tay chậm chậm ôm lấy cổ anh. Nụ cười tin tưởng đang dần hiện ra trong mắt cô, cô gái không trải sự đời vẫn chưa nhận ra tâm trí của bản thân đã hoàn toàn khác so với trước đây. Trên đường trở về nhà trọ, môn hi mua một túi lớn trong một cửa hàng, nhanh chóng đi về thay quần áo. Trong lúc này, người đàn ông đứng ngoài lần đầu tiên tìm kiếm trên Baidu về ngày đèn đỏ của con gái, chú ý nghỉ ngơi, không ăn đồ cay lạnh, tránh lạnh, cần giữ ấm, VV Nhấp liên tiếp vào tất cả các câu trả lời ở trang đầu tiên, chị mặc không cảm xúc xem hết. Sau khi mò mẫm một hồi, ngôn hi mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đúng lúc chị mặc ngẩn đầu lên, ánh mắt hai người va chạm trong không khí cô theo phản xạ quay mặt đi. Cô mở mồm ra, nhưng lại không biết nói gì. Những lời đó kẹt lại ở cổ hỏng không thốt ra được ngôn hy nhắm chặt mắt lấy tay đập vào chán Vốn dĩ con gái đến ngày là chuyện bình thường, không biết có phải do ở cùng với người khác không mà sao lại trở nên khó xử như vậy Cho đến khi, giọng nói của chị mặc từ bên cạnh truyền đến cơ thể không khỏe thì phải nghỉ ngơi cho tốt Chị mặc nói xong những lời này rồi rời đi luôn Ngôn hy nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt hồi lâu, hai má phồng lên có chút không hài lòng Bản thân cô cũng không để ý, leo lên giường nghịch máy tính bảng và điện thoại di động. Hình mấy hôm trước vẫn chưa sửa xong, vừa hay dùng để giết thời gian. Tập trung vào một việc liền quên đi cảm giác khó chịu ở bụng dưới, thậm chí quên mất rằng vừa rồi còn ngại ngùng, từng có sự thay đổi cảm xúc. Không biết qua bao lâu có người đến gõ cửa, môn hi vén chăn xuống giường mở cửa chỉ mặc đứng ở ngoài cửa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô chỉ mặc đưa cái cốc trong tay về phía trước uống đi. Đây là cô đến gần người thấy mùi nước đường nâu, hóa ra là giúp cô nấu nước đường nâu chứ không phải vứt cô ở đây một mình. Ngọn lửa sắp tắt trong tim lại nhen nhóm trở lại, ngôn hi nhanh chóng nhường đường, ý bảo anh vào đây ngồi, cầm chén đứng ở đối diện anh, chỉ mặc cảm ơn anh. Cô luôn cảm ơn tôi, đây vốn dĩ là trách nhiệm của tôi. Ồ, ngôn hi lắc đầu, không phải, em biết anh thật lòng đối tốt với em, em cũng thật lòng cảm ơn anh. Nếu chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ vệ sĩ thì không cần phải làm những việc này, anh vẫn có thể nhận được tiền lương cao. Cho nên cô sẽ không coi tất cả những điều này là điều hiển nhiên. Không biết nên gọi cô là thông minh hay là ngu ngốc. Anh mới ngốc ấy, cô gái nhỏ nắm lấy tư khóa, mở to mắt nhìn anh. Người hàng ngày ngay cả cười cũng không cười, khóe miệng khẽ cong lên. Nụ cười hiếm hoi kia vừa thoáng qua, vẫn bị môn hy nhìn thấy cô lập tức kinh ngạc chỉ mặc anh vừa mới cười rồi. Không dễ chút nào, nụ cười của chị mặc còn hiếm thấy hơn cả tuyết tháng 6, thật sự rất hiếm. Tôi cười sao, anh trở lại vẻ mặt ngây ngô thường ngày Cười rồi cười rồi, rất đẹp. Ngôn hi trực tiếp đặt cái chén xuống, đi vòng qua chị mặc cười nữa đi em chụp cho anh. Không cần thiết, anh cười lại đi, ngôn hi không chịu thua, lắc đầu từ bên này qua bên khác bên cạnh anh, thậm chí còn muốn tiến lên, vươn tay kéo khóe miệng anh lên. Nhưng chắc chắn không đẹp bằng nụ cười của anh cười, ngôn hy đành phải từ bỏ một tia suy nghĩ, chớp nhoáng đó. Chỉ mặc ngồi đó thẳng lưng bất động, bình tĩnh từ chối, không có gì phải cười cả. Dù cô xin thế nào cũng không thể nhìn thấy nụ cười của anh xuất hiện trở lại. Hừ, sự mong đợi đã mất đi, cô không vui rồi, ngồi bên cạnh anh hừ hừ hai tiếng, sau đó trở về chỗ ngồi uống cạn cốc nước đường nâu. Chỉ mặc cầm cốc rời đi, có lẽ lần sau vẫn còn dùng đến. Nghỉ ngơi một lúc bụng dưới không còn đau nữa, ngôn hi đi vào nhà vệ sinh, bỏ quần áo vừa thay vào bồn rửa mặt bắt đầu rửa sạch. Trùng hợp đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, môn hi bước tới mở cửa chỉ mặc đưa cho cô một chiếc túi. Ngôn hi đưa tay ra lấy, bị anh phát hiện ra trên tay mình vẫn còn một chút bọt. Cô đang làm gì vậy? Chỉ mặc với cái nhìn tinh tường, đã phát hiện ra cô đang dùng nước lạnh. Giặt quần áo, ngôn hi đưa ngón tay ra lau sạch bọt túi được móc vào giữa ngón trỏ. Chỉ mặc nhú mày anh cảnh cáo không được đụng nước lạnh. Nhưng em vẫn phải giặt nó chứ. Đến kỳ trong một tuần cô không thể để quần áo lâu như vậy được. Lần này ra ngoài không mang quá nhiều quần áo nhưng đều là đồ cô yêu thích. Nếu ở nhà thì có thể vứt đi rồi trực tiếp đổi cái khác nhưng xung quanh đây không mua được đồ cô thích cô cũng không muốn tạm bợ dù sao cũng là cô gái yêu đẹp mà. Ngôn hi đưa tay mở túi lấy ra bên trong là một hộp miếng rán trường nhiệt. Không cần phải nói, lại vì kỳ kinh nguyệt của cô. Chị mặc đã làm nhiều như vậy, vài câu cảm ơn nhẹ nhàng cũng không thể đong đếm được sức nặng của nó. Lần này cô không nói cảm ơn nữa, phải nghĩ cách trả ơn cho đối phương. Trong một lát ngôn hy âm thầm hạ quyết tâm, bên tai truyền đến lời dặn dò lặp đi lặp lại của chị mặc đừng giặt nữa. Anh nhớ những lưu ý trên Baidu chạm vào nước lạnh có thể cảm thấy không khỏe. Cơ thể của công chúa nhỏ rất mỏng manh nên được chăm sóc cẩn thận không được qua loa. Không sao chỉ có mấy thứ thôi, nhanh là xong ấy mà. Cô yêu kiều, nhưng không có bệnh công chúa. Chiếc quần lót dính máu đã bị cô ném đi, chỉ còn hai bộ quần áo và một chiếc quần. Thật ra cũng không bẩn, chỉ cần giặt qua là sạch. Chủ yếu là bây giờ dừng lại cũng không kịp em cho vào nước rồi. Đi nghỉ ngơi đi, nghĩ đến những gì cô vừa nói, chỉ mặc dừng lại, rồi nói tôi giặt cho cô. Không, không, trên mặt ngôn hy tràn đầy sự kinh ngạc cô lắc đầu liên tục. Đồng từ đen nhánh nổi lên gợn sóng, thần sắc trở nên dịu dàng, anh hơi cúi đầu, đối mặt với công chúa nhỏ trước mặt Đầu lưỡi chống đỡ qua hàm răng, tiếng nói chầm thấp kèm theo tiếng cười, ngôn hy, nghe lời Phiên ngoại 19, chỉ mặc và ngôn hy năm bồn rửa tay ở phòng vệ sinh liên tục truyền ra tiếng nước chảy Ngôn hy giấu mình vào trong chăn, nếu như không phải cơ thể không cho phép, bây giờ cô nhất định đang điên cuồng lăn lộn ở trong chăn Rõ ràng là đã cố hết sức che lỗ tay lại, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào như cũ. Bỗng nhiên cô có chút hối hận vì đã không chọn một homestay lớn hơn, hiệu quả cách âm tốt hơn. Cô không nhớ nổi cảnh tượng lúc đó, chỉ nhớ chỉ mặc cười với cô một cái, cô liền ngơ ngác bỏ quần áo xuống, vô cùng nghe lời. Thật muốn cắt đứt đoạn ký ức đó, ném những cảm xúc xấu hổ từ trong lồng ngực ra ngoài. Miếng dán ấm bụng chỉ mặc mua về liên tục tòa nhiệt ở trước bụng cô trái tim cô cũng trở nên ấm áp Trong lúc nhiều loại tâm tư phức tạp đan xen công chúa nhỏ ngượng ngùng không được tự nhiên cuối cùng cũng ngủ say. Giấc ngủ này tới gần trạng vãng mới tỉnh, cô kéo rèm cửa ra để ánh hoàng hôn chiếu vào, ngẩn đầu lên đã nhìn thấy bên ngoài ban công treo vài bộ quần áo. Gió mát thổi tới, mắc áo treo trên sợi dây thừng nhỏ thay đổi phương hướng, vạt áo đong đưa, vài vóc ẩm ướt đã không còn nhỏ nước nữa. Từ nhỏ tới lớn cô đều rất ít khi tự mình giặt quần áo, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên để đàn ông hỗ trợ. Vệ sĩ tỉ mỉ như vậy, chẳng trách ông nội đường lại thích cô cũng rất thích đó nha. Gió buổi tối có chút mát Ngôn Hy đứng ở ban công một lát nhanh chóng chạy về phòng mặc thêm áo khoác quấn chặt lấy mình. Đinh, nường theo tiếng chuông nhẹ nhàng, điện thoại đặt ở đầu giường ong ong vang dội cô nhanh chóng cầm lên khi chú chiếm trọn màn hình hiền thị chị dâu. Ngôn Hy ngay lập tức ấn nghe trong video xuất hiện bối cảnh căn phòng quen thuộc lại chậm chạp không nhìn thấy người gọi điện thoại. Alo. Hình ảnh vẫn không nhúc nhích cô còn tưởng rằng phía bên kia bị kẹt chị dâu. Hì hì hì lấy tay che miệng âm thanh cũng sẽ từ khe hở chui ra ngoài. Nghe thấy trong điện thoại truyền ra tiếng cười trộm vụn vặt ngôn hì bỗng nhiên nhận ra quay về hướng màn hình trực tiếp gọi tiểu tiếu Cô, một bé gái dễ thương tết tóc đuôi Sam hướng lên trời nhô ra trước ống kính. Ha con lại cầm điện thoại của mẹ gọi khắp nơi đúng không? Hì hì gọi điện thoại. Tiểu Tiểu quay màn hình tạo biểu cảm trên khuôn mặt phấn nộn trắng nõn nở nụ cười. Cô biết ngay mà, cháu gái nhỏ rất tinh quái, chẳng biết từ bao giờ đã học được cách sử dụng điện thoại để nói chuyện với mọi người bằng giọng nói và video thỉnh thoảng đều xuất hiện như này. Lâu rồi không gặp Tiểu Tiểu có nhớ cô không? Cô thế nhưng rất thích hai cục cưng trong nhà của anh trai. Nhớ giọng nói trẻ con nũng nịu, một chữ nhớ từ trong miệng của Tiểu Tiểu nói ra thật giống như bị uốn lượn mấy vòng hê hề tiểu tiểu thật thông minh, chờ cô trở về sẽ mua bánh ngọt cho con ăn. Bánh ngọt, con muốn ăn, trở về sẽ mua cho con. Cô mau trở về đi nhé. Tư duy logic của nhóc con kia vẫn còn rất mạnh. Một lớn một nhỏ cách màn hình trò chuyện một đống chuyện không bổ ích, không có gì khác biệt. Mãi đến một lúc sau, một cậu bé mặc áo màu xanh tiến vào màn ảnh nghiêm chỉnh và cứng nhắc nhắc em gái đi làm bài tập. Cô tiểu tiểu còn chưa làm bài tập xong. Giọng trẻ con non nớt. Bạn nhỏ ngôn tư mộ ghi nhớ thân phận anh trai, giám sát em gái lười biếng không chịu làm bài tập. Bài tập có thể hoàn thành trong vài phút đối với người lớn, đặt ở trước mặt bạn nhỏ hiếu động có thể so sánh với cha tấn. Hiểu tiểu chính là loại học sinh không thích học tập không chịu ngồi yên. Ngôn hi ở trong video vẫy tay với cháu trai, nói tạm biệt với nhau. Ngát video cô ngồi ở bên giường, dạ dày bắt đầu kêu cục mới phát hiện mình đói bụng. Đang suy nghĩ, điện thoại di động liền hiện ra tin nhắn Chị mặc gửi tới, hỏi cô đã ngủ dậy chưa, muốn ăn cái gì? Ngôn Hy nhanh chóng trả lời, không lâu sau Chị mặc mang theo thức ăn đầy đủ màu sắc tiến đến, có thể so với đưa than ngày tuyết. Hoa wow, hoa, wow, thơm quá! Ngôn Hy sỏ dép tăng tốc độ đi tới bàn ăn. Nếu như sau lưng có hai cái cánh, nhất định là sẽ phạch phạch không ngừng phe phẩy chạy về phía Mỹ vị. Ăn uống no đủ, hạnh phúc của cô chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì vấn đề cơ thể, môn hy tạm thời ở lại homestay nằm thêm 2 ngày, cơ thể khôi phục lại một chút lại trở nên vui vẻ. Lần trước leo núi còn chưa tới được đỉnh, môn hy có chút tiếc núi. Nhưng khi cô biết thành phố lân cận có ngọn núi cao hơn, hăng hái bừng bừng thay đổi tuyến đường, ngồi cắp treo lên núi. Một xe 4 người, bọn họ gặp phải một đôi tình nhân xa lạ khác hai bên ngồi đối diện nhau. Cô gái đối diện dường như rất sợ cả người đều chôn ở trong lòng bạn trai. Bạn trai giúp cô ấy che mắt còn liên tục gọi em yêu à để dỗ rành. Ngôn Hy cùng Trì Mặc đối diện với bọn họ bị ép ăn bát cơm chó. Ngôn Hy đột nhiên quay đầu chăm chú nhìn người bên cạnh. Bị ánh mắt long lanh kia chăm chú dõi theo Trì Mặc muốn bỏ qua cũng khó, hơi nghiêng đầu tầm mắt khẽ hạ xuống rơi vào gò má cô cô cũng sợ. Ngôn Hy lắc đầu kéo tay của Trì Mặc qua che ở trước mắt nhắm mắt làm ngơ. Từ đầu tới cuối Trì Mặc cũng không hỏi vì sao lúc đó cô lại kéo lấy tay anh để che lại. Từ trên cắp treo đi xuống, cô gái trong cặp tình nhân kia gần như không thể đứng vững, chậm chặt ngồi sổm tại chỗ một lúc lâu, thiếu chút nữa là khóc lên. Ngôn hì lấy hai tay che miệng, bỗng nhiên gia tăng tốc độ đi về phía trước. Chỉ mặc chân dài, gần như không cần cố sức đuổi theo cũng có thể bảo trì khoảng cách cố định với cô. Thật buồn cười. Trong miệng cô tràn ra tiếng cười, không chút dấu vết kéo gần khoảng cách với chị mặc vừa rồi cô gái kia sợ tới nỗi chân đều mềm nhũn nói không bao giờ ngồi cắp treo nữa, sau đó người bạn trai kia liền an ủi chúng ta không bao giờ ngồi cắp treo nữa. Sau đó thì sao, cái này có gì đáng cười, nhưng mà bọn họ đã quên, đợi lát nữa xuống núi còn phải ngồi cắp treo. Nhìn thấy bộ dạng cô gái kia bị sợ đến chân mềm nhũn đoán chừng sẽ khóc. Loại chuyện thú vị này nói một chút rồi thôi, rất nhanh đã bị ném ra sau ót. Ngôn hi không thể chờ được mà dơ máy ảnh lên chụp ảnh lưu giữ lại cảnh đẹp lúc này. Bất kể cô đi nơi nào, chỉ mặc cũng sẽ ở nơi mà cô vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Chỉ mặc anh tới đây đi, nhìn xem. Bọn họ đứng ở đỉnh núi cao nhất nhìn xuống phương xa, núi sông Hùng vĩ dẫm ở dưới chân, từ sâu trong tâm hồn tàn ra loại cảm giác kính sợ, rung động không thể diễn tả. Nhưng chỉ vài giây, lực chú ý của chị mặc lại tiếp tục rơi trên người của cô gái bên cạnh theo thói quen. Trong mắt cô là phong cảnh, trong mắt anh lại chỉ có một người. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đi tham quan men theo các khu vực xung quanh tắm mình trong ánh nắng ban mai, giữa trưa nắng ấm khi mặt trời lặn thì đứng ở bờ hồ hưởng thụ gió đêm nhẹ thổi. Cuộc sống nhàn rỗi thoải mái suý chút nữa làm anh quên đi thân phận của mình. Chuyến này chỉ vì bảo vệ an toàn của cô, không hơn. Từ địa điểm du lịch trở về chỗ ở, Môn Hi bắt đầu mua vé xe đến Ninh Thành, lúc thay đổi hành trình mới nhớ đến, còn có một món quan trọng chưa mua, suýt chút nữa thì quên mất mình nên tặng quà gì đây. Lúc trước nhận được lời mời qua điện thoại của Tống Tuấn Lâm cảm thấy còn quá sớm, chơi đùa 2 ngày thiếu chút nữa là quên mất quà sinh nhật còn chưa chuẩn bị. Cũng may bây giờ vẫn kịp, nhưng tặng cái gì lại trở thành một vấn đề lớn khác. Đang phiền não, trước mắt xuất hiện một bóng người, môn hi ngay lập tức nhảy dựng lên kéo người lại, chỉ mặc anh tới vừa đúng lúc em muốn hỏi anh một vấn đề. Ừ, không phải là chúng ta đi Ninh Thành ăn sinh nhật bạn sao, nhưng em còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật, anh cảm thấy em tặng cái gì mới tốt đây? Cô nghĩ, đều là con trai, độ chênh lệch tuổi tác cũng không lớn, chỉ mặc hẳn là sẽ hiểu. Nhưng đối phương lại không chút do dự nói với cô, không biết. À, anh thường nhận được quà gì, để em tham khảo một chút. Bình thường chỉ quan tâm đến các loại quần áo đồ trang sức của con gái, đối với quà cho con trai hầu như không có nghiên cứu. Chỉ mặc nâng mắt nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên, chưa từng được nhận quà, không biết. môn Hy ngừng giọng ngay lập tức, chưa từng nhận được quà. Người khác nói như vậy cô có thể không tin, nhưng lời từ trong miệng chị mặc nói ra cô đều cảm thấy là sự thật. Cô đưa ra câu hỏi kia không phải là rất đau lòng sao? Ngôn Hy lặng lẽ nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của anh, vẻ mặt không chút thay đổi, đứng sừng sững ở đó không động đậy cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sau một hồi suy nghĩ cô đã mua cho Tống Tuấn Lâm một cái ví ở trên trang web chính thức của một cửa hàng nào đó, chúc anh ta tiền vào như nước. Bởi vì Tống Tuấn Lâm đã từng nói, nguyện vọng lớn nhất của anh ta là nằm trên đống tiền tiêu xài. Cho nên chuẩn bị thứ này cho anh ta, nhất định không sai. Giải quyết được một vấn đề nhỏ tâm trạng của ngôn hi vô cùng tốt trong miệng khẽ ngâm nga giai điệu vui vẻ chân mày khóe mắt đều lặng lẽ mang theo ý cười. Mỗi một hành động của cô, một cái nhăn mày một tiếng cười đều rơi vào trong mắt chị mặc. Nghĩ lại nguyên nhân làm cho tâm trạng của ngôn hi tốt như vậy hình như là vì người bạn ở Ninh Thành kia. Chị mặc anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì, bất luận như thế nào đều không phải là chuyện anh nên suy tính. Anh vẫn luôn thuyết phục bản thân mình thu hồi lại những suy nghĩ quấn ở trong lòng như vậy. A Tống Tuấn Lâm nói, chờ chúng ta đến Ninh Thành có thể trực tiếp đến biệt thự lớn của anh ấy, em còn chưa đến đó nè, hình như rất đẹp. Ngón tay trượt trên màn hình rồi nói tiếp chỉ là khách sạn em tìm mấy hôm trước cũng rất tốt. Thời điểm xác định phải đến Ninh Thành cô đã tìm kiếm khách sạn trên mạng muốn đặt trước nhưng vẫn chưa quyết định được. Bây giờ Tống Tuấn Lâm nói đến chuyện này. Đối phương nhiệt tình mời cô ở biệt thự lớn còn gửi tới rất nhiều ảnh chụp và video. Cán cân trong lòng tư tử nghiêng. Lúc này, một giọng nói như đinh chém sát vang lên bên tai tới khách sạn. Hà, tới khách sạn, chỉ mặc lặp lại lần nữa, từng chữ rõ ràng chính xác. Anh thích môi trường khách sạn hơn à? Đã trải nghiệm cuộc sống trên chấn một thời gian, trở lại thành phố lớn, đương nhiên nên chọn môi trường tốt nhất. Cô cũng đã từng đưa trì mặc xem hình về hoàn cảnh của khách sạn. Ừ, tự do. Cũng đúng nha, ở bên ngoài, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ở nhà người khác chắc chắn sẽ bị hạn chế một số hành động. Vậy chúng ta ở khách sạn là được rồi. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, bị chị mặc dùng ba câu làm lay chuyển, ngay lập tức từ chối lời mời đến biệt thự của Tống Tuấn Lâm. Ngày thứ 3 ba cuối cùng bọn họ cũng đặt chân lên đường đến Ninh Thành. Khoảng cách giữa hai nơi không cần phải ngồi máy bay, Ngôn Hy mua vé đường sắt cao tốc, sau khi xuống xe trực tiếp dựa theo định vị Tống Tuấn Lâm gửi tới cùng với vị trí lúc đó, rất nhanh đã xác định mục tiêu. Trước khi tới Ninh Thành, chỉ mặc cho rằng tham gia sinh nhật bạn mà Ngôn Hy nói chỉ đơn giản là gặp mặt. Cho đến khi Tống Tuấn Lâm tự mình xuất hiện, lái xe thể thao tới ga tàu cao tốc anh mới ý thức được không đơn giản. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra nửa người của Tống Tuấn Lâm. Anh ta đeo một chiếc kính dâm, mãi đến khi thấy ngôn hy mới kéo kính dâm xuống một chút ngôn tiểu hy. Tống Tuấn Lâm, hai người trước đây đều chơi chung một chỗ, mỗi lần gặp mặt đối phương đều cảm thấy rất vui vẻ, dường như giữa bọn họ có một loại từ trường vứt bỏ phiền não, không buồn không lo, một lòng ham chơi. Có thể nói, bọn họ là bạn chơi rất tốt, đáng tiếc là hai thành phố cách xa nhau, rất ít khi gặp mặt. Ngước mắt nhìn xác nhận thân phận Tống Tuấn Lâm đẩy cửa xe ra, bày ra tư thế đẹp trai tựa vào bên cạnh xe chào hỏi. Tuy rằng đã lâu không gặp nhưng khi trò chuyện lại không cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, không ai có thể xem nhẹ người đàn ông thân hình cao lớn canh giữ ở phía sau môn hy, mơ hồ mang theo khí thế áp bách cho người ta cảm giác không dễ tiếp cận. Đây là người mà em nói. Đúng rồi, anh ấy tên chỉ mặc. Môn Hi lùi ra phía sau một bước theo bản năng kéo ống tay áo của người đàn ông bên cạnh lên giới thiệu với Tống Tuấn Lâm, đây là bạn rất tốt của em. Khi nói với bà nội là vệ sĩ ông nội đường thích nhất. Ở trước mặt những người khác cô luôn coi chỉ mặc với danh nghĩa bạn bè mà không phải là vệ sĩ. Xin chào tôi là Tống Tuấn Lâm. Chỉ mặc, hai người đàn ông quan sát lẫn nhau, ai cũng không chịu đưa tay để hoàn thành lễ nghi gặp mặt già tạo. Chỉ có ngôn hy không phát hiện không khí giữa hai người họ không bình thường, một lòng đuổi theo Tống Tuấn Lâm hỏi xem ở Ninh Thành có chỗ nào chơi. Yên tâm, chuyện anh đồng ý với em thì đã bao giờ nuốt lời chưa? Ngày mai sẽ đưa em ra ngoài đi dạo, đảm bảo sẽ làm cho ngôn tiểu thư hài lòng. Ừ ừ, em tin tưởng anh, ở phương diện ăn nhậu chơi bởi Tống Tuấn Lâm rất lành nghề kinh nghiệm còn phong phú hơn cô gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa Ninh Thành là địa bàn quen thuộc của anh ta, nhất định không sai. Sau đó cô không chú ý tới, trong lúc lơ đãng nói ra câu này, ánh mắt của chị mặc ngồi bên cạnh hơi cứng lại. Hóa ra tin tưởng trong miệng cô có thể dành cho anh, cũng có thể dành cho người khác. Em tin tưởng anh, bốn chữ này đối với cô mà nói chỉ là một câu nói hùa theo bạn cũng không có ý nghĩa đặc biệt. Hai ngày sau, sáng nào Tống Tuấn Lâm cũng lái xe đến dưới lầu khách sạn đón người. Chị mặc đi theo bên người ngôn hy một thức cũng không rời, chầm mặc ít nói. Mà Tống Tuấn Lâm với anh lại giống như hai thái cực dọc đường đi nói không hết chuyện, thỉnh thoảng lại kể vài câu chuyện hài hước, luôn có thể chọc cho ngôn hy thoải mái cười to. Tiếng cười thanh thúy của cô gái giống như chuông bạc êm tay, niềm vui, nụ cười của cô, đều có thể tự nhiên bày ra với tất cả mọi người. Chỉ trong rừng cây bụi gai nguy hiểm, công chúa nhỏ mới có thể cần đến kỵ sĩ anh dũng bảo vệ. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày cô trở lại lâu đài tráng lễ, sánh đôi cùng với hoàng tử. Hai người kia ở phía trước dường như trò chuyện rất vui vẻ, chỉ mặc từng chút từng chút một thả chậm bước chân. Ánh nắng ở trên đỉnh đầu rực rỡ, nhưng tâm trạng lại hạ xuống điểm băng. Mà giờ phút này, một giọng nói trong trèo nũng nịu đột nhiên vang lên bên tai, chỉ mặc anh đi chậm quá, nhanh lên một chút. Chẳng biết từ lúc nào Ngôn hy đã xoay người chạy lại, tay của anh bị kéo, không thể không tiếp tục đi về phía trước. Hai ngày này, Tống Tuấn Lâm liên tục đưa Ngôn Hy đi một số điểm tham quan đáng ghé thăm ở Ninh Thành, vừa mệt mỏi lại vừa vui vẻ. Ngày kia chính là tiệc sinh nhật của Tống Tuấn Lâm, tạm thời nghỉ một chút. Ngôn Hy trở lại khách sạn tắm rửa một cái, yên lặng ngồi trong phòng của mình một lúc, sau đó chạy tới sát vách gõ cửa. Chỉ một lát sau chỉ mà kéo cửa ra từ bên trong. Thấy là cô anh trực tiếp nghiêng sang bên cạnh lui về phía sau hai bước cho Ngôn Hy tiến vào. Ngày mai Tống Tuấn Lâm tổ chức sinh nhật ở biệt thự, anh có muốn đi không? Có ý gì, chính là ngày mai sinh nhật Tống Tuấn Lâm, em sẽ sẽ ở bên kia một ngày, không biết anh có thích kiểu như vậy không? Nếu như anh không hứng thú có thể không đi. Bây giờ không cần tôi bảo vệ nữa, phải không? Hà, ngôn hi tự động giải nghĩa trên mặt chữ, sợ anh vẫn còn lo lắng cho an nguy của mình, vội vàng đứng ra bảo đảm em sẽ không đi lạc đâu, không cần lo lắng. Dường như trong mũi phát ra một tiếng cười khẽ anh gật đầu đầu một cái, xoay người bỏ đi. Ngôn hi có chút mờ mịt đây rốt cuộc là có đi hay không? Cô thấy hai ngày này chị mặc đi ra ngoài chơi cùng bọn họ, hình như đều không cảm thấy hứng thú lắm với tất cả mọi chuyện tâm trạng cũng không tốt giống như là bị ép buộc phải đi theo cô, bảo hộ an toàn cho cô. Cô sợ chị mặc đi sinh nhật cũng không vui, nghĩ đến việc cho anh nghỉ định kỳ. Ánh mắt quét qua xung quanh, môn Hy đứng tại chỗ thở dài, nghĩ thầm vì sao căn phòng này lại lớn như vậy, không giống như homestay ở trấn trên lúc trước, liếc mắt là có thể nhìn thấy toàn cảnh, cũng không biết chị mặc đi đâu. Chỉ một lát sau, chị mặc lại từ một căn phòng khác đi ra, đưa cho cô vòng hoa mà ban ngày cô đánh rơi khi chơi ở bên ngoài, nhiệm vụ của tôi trong thời gian này là bảo vệ cô, nhận tiền làm việc, không thể phá bỏ quy củ. Ý là, nếu như anh đã tiếp nhận nhiệm vụ này, thì sẽ thực hiện tới cùng. Ngôn Hy vò đầu, luôn cảm thấy thời điểm nói ra câu này chỉ mặc rất kỳ quái. Quy quan hệ của bọn họ thành giao dịch tiền bạc nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng đây lại chính là sự thật mà cô không thể phản bác. Tiệc sinh nhật tổ chức ở biệt Thự Tống Tuấn Lâm mời một đám bản tuổi tác kém nhau không nhiều lắm, ngày thường bọn họ ra ngoài chơi vui vẻ, cũng thường tụ tập. Vườn hoa của biệt thự chất đầy một nhóm người cả trai lẫn gái, có người nằm trên mặt cỏ phơi nắng hóng gió, có người ngồi trên một băng ghế cao uống rượu, cũng có người vây quanh một chỗ chơi trò chơi. Từ sáng đến tối, náo nhiệt không ngừng. Ngôn hy tuy rằng đơn thuần nhưng trời sinh cô đã thích hợp với thế giới kiểu vậy, hơn nữa tống tuấn lâm đặc biệt chiếu cố, không ai dám bắt nạt cô. Chỉ mặc khoanh tay đứng ở bên khung gỗ nhìn cô một lúc lâu cảm thấy có hơi phiền lòng, muốn hút thuốc. Từ trước tới giờ anh chưa từng lấy thuốc ra trước mặt Ngôn Hi, bây giờ cũng sẽ không. Rất muốn túm cô gái nhỏ kia từ trong đám người đó đi, nhưng anh không có lý do, cũng chẳng có tư cách chỉ có thể ép buộc bản thân mình ngăn chặn những suy nghĩ không an phận kia, khắc chế đi tới trước mặt cô, tạm thời rời đi một chút, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi, đừng có chạy lung tung. Được, Ngôn Hi dơ chiếc điện thoại trên tay lên, sảng khoái đồng ý. Chỉ mặc vừa mới đi, một người mặc váy đỏ, dáng người huyền chuyển đi theo ra ngoài, chờ người đàn ông châm thuốc lá, tìm đúng thời cơ xuất kích anh chàng đẹp trai này, tại sao trước đây tôi chưa từng gặp anh? Mới tới sao, đám người bọn họ thường hẹn nhau đi ra ngoài chơi, hình thành một vòng tròn, có thể quan hệ không tốt nhưng đều biết nhau, có ấn tượng. Một người đàn ông đứng trong đoàn người cũng không thể không xem nhẹ cảm giác tồn tại như chỉ mặc nếu như đã gặp tuyệt đối sẽ không thể nào quên. Đối với người phụ nữ đang bắt chuyện chỉ mặc lạnh lùng đáp lại. Anh dập thắt điếu thuốc không để ý đến người phụ nữ đang xôn xoe trực tiếp đi về hướng vườn hoa liên hoan. 5 phút đồng hồ anh để ngôn hy rời khỏi tầm mắt của mình 5 phút đồng hồ đã là cực hạn. Nhưng anh không biết 5 phút đồng hồ trong vườn hoa đã xảy ra không ít chuyện. Tống Tuấn Lâm ứng phó hết người này lại đến người kia thật vất vả mới đi tới bên cạnh ngôn hy lại phát hiện cô không đúng lắm. Ngôn Tiểu Hy Có chuyện gì với em vậy? Tống Tuấn Lâm không xa lạ gì với mùi rượu, rất nhanh đã nhận ra em uống rượu. Chết thiệt ai cho em uống? Rõ ràng là anh ta đã dặn dò trước mặt mọi người, không được làm khó ai mà lại không cho Tống Tiểu ra anh ta mặt mũi vậy chứ? Là em chơi thua, ha ha. Cô vẫn còn ngu ngốc cười, thấy xung quanh treo đủ các loại chữ tiếng Anh chúc mừng sinh nhật. Bắt đầu chúc mừng Tống Tuấn Lâm không ngừng, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Được được được anh nhận lời chúc của em, em như vậy cũng không chơi được nữa đâu, anh dẫn em đi nghỉ một lát nhé. Tống Tuấn Lâm nghĩ, đợi lát nữa để phòng bếp đưa canh giải rượu cho cô. Anh ta đưa tay kéo Ngôn Hy, vừa mới động tới tay của Ngôn Hy đã tránh ra khỏi lòng bàn tay của anh ta, ngồi ở trên ghế không chịu đi, không được chạy lung tung. gì cơ, Tống Tuấn Lâm nghe không hiểu, đưa tay ra kéo một lần nữa, bỗng nhiên bị một bàn tay ngăn chặn. Chỉ mặc vừa biến mất lại đột nhiên xuất hiện vô tình hay cố ý gặt tay của anh ta ra ánh mắt tập trung trên người ngôn hy. Ngôn hy, cho tới bây giờ anh đều chỉ gọi tên cô. Chỉ mặc anh đã trở về rồi. Trong đôi mắt của cô gái nhỏ hiện lên một tia sáng. Uống rượu à, ừm, bởi vì em chơi trò chơi thua. Bọn họ chơi trò chơi, thua sẽ rút bài ngẫu nhiên. Không ai cố ý rót cho cô, cô tự mình rút chúng rượu, sẵn sàng nhận thua. Nhưng cũng không phải mọi người ai cũng chính trực ngây thơ như vậy. Vào thời điểm Tống Tuấn Lâm không chiếu cố được không ai nói với môn hy, ly rượu được đưa tới kia, nồng độ không thấp. Chân mày chỉ mặc nhíu lại một cái, lại đây tôi đưa cô về. Ồ, cô ngoan ngoãn vươn tay, mặc cho chỉ mặc kéo lên. Lúc mới đứng lên cả người đứng không vững, đụng vào vai chỉ mặc được anh vững vàng đỡ lấy. Tống Tuấn Lâm. Một màn tiêu chuẩn kép này khiến lòng tốt của anh ta bị bỏ đi, chỉ là bây giờ không phải thời gian tranh giành. Biệt thừ có chuẩn bị phòng khách anh đưa cô ấy vào, sẽ có người đưa hai người lên lầu, đợi lát nữa sẽ chuẩn bị cho cô ấy bắt canh giải rượu. Không cần, anh muốn đưa ngôn hy quay về khách sạn. Vậy cũng không được, ngôn tiểu hy uống say, anh không thể trực tiếp mang cô ấy rời đi. Cô nam quả nữ, ngộ nhỡ chỉ mặc lợi dụng nhân lúc cháy nhà mà hôi của cũng không chừng. Mắt thấy không hợp lời sẽ tranh cãi, ngôn hi rụi mắt nói buồn ngủ. Bên cạnh vừa vặn có băng ghế chân cao cô trực tiếp ngồi lên. Lười biếng, không muốn di chuyển. Hai người đàn ông, cái này quả thực không cần phải tranh cãi nữa. Chỉ mặc đồng ý ở lại, Tống Tuấn Lâm thấy vậy cũng thôi, lại bị những người khác gọi đi. Đi thôi, dẫn cô đi ngủ. Chỉ mặc lại lần nữa vươn tay, nhưng ngôn hi lại không đáp lại như vừa rồi. Hai chân cô dẫm trên băng ghế chăm chú nhìn người trước mắt, em còn có việc chưa hoàn thành. Ngày mai rồi nói, không được, cô tìm khắp người, không có gì cả tiểu mơ hồ cuối cùng cũng nhớ tới chiếc túi nhung lớn trừng lòng bàn tay mà cô đeo trên lưng tìm khóa kéo mở ra. Tìm được rồi, cô từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh cái này. Cái gì vậy, quà, không phải là đã tặng rồi sao? Rõ ràng anh còn nhớ, lúc tới Ngôn hy đã tặng Tống Tuấn Lâm một cái ví tiền, người nọ lúc đó liền cất ở trong người. Có vài người thật là may mắn, ngay cả nhận quà cũng là hai món. Còn chưa có tặng nha. Cô gái gãi đầu, giống như đang nghiêm túc nhớ lại, tự mình gật đầu, là món quà đầu tiên của chị mặc Của tôi, chị mặc khó tin, gần như cho rằng mình nghe lầm. Đương nhiên rồi, em chọn rất lâu đấy. Nhắc đến còn có chút đắc ý. Ngôn hi trong lòng dâng lên một luồng ấm áp hàng vạn câu nói mắc kẹt trong cổ họng Em buồn ngủ quá, cô dơ tay lên ngắp một cái, buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau, ngồi trên băng ghế trước mặt vươn tay. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua chỉ mặc thuận thế ôm lấy, chân tay của cô cuốn lấy như một con gấu túi dính người. Ngôn hi, hồ hấp chỉ mặc cứng lại, trái tim bị kéo thật chặt. Em buồn ngủ quá chỉ mặc. Ngửi được hơi thở quen thuộc cô giống như tìm được nơi rừng chân đáng tin cậy nhất. Hai tay từ trên bảo vai anh chuyển tới vòng lên cổ, đầu chôn vào bảo vai anh, say xưa đi vào giấc mộng. Audio chuyện được đăng ở Cô Đọc Chuyện.com Phiên ngoại 20, chỉ mặc và ngôn hy 6. Mỗi một bước từ sau vườn hoa đến phòng khách chỉ mặc ôm cô công chúa nhỏ trong lòng bước đi vững vàng. Cô công chúa nhỏ uống rượu xong thì mệt rã rời, dùng tư thế dựa dẫm nằm trong lòng anh yên giấc. Những giọt nước lấp lánh lăn tăn cuối cùng tích tụ thành hồ nước dâng lên những cơn sóng dữ dội, rồi dần miền nát tất cả những pháo đài mà anh đã xây dựng ngày này qua tháng nọ. Phòng cho khách mà Tống Tuấn Lâm đã đặc biệt sắp xếp cho ngôn hy tất nhiên là không chê vào đâu được tràn ngập hơi thở thiếu nữ. Chỉ mặc thử đặt cô xuống, ngôn hy như phát hiện được mà hé nửa mắt đầu vẫn ngả vào bên cổ anh em nói anh biết một bí mật nhé. Cô vừa mở miệng là có một luồng khí nóng phả vào cổ anh, động tác của chị mặc liền trở nên cứng đờ cái gì. Em đã lén mua một món quà, cô dường như đang thực sự thì thầm với người khác còn cố ý hạ thấp sỏng xuống. Thật không, chị mặc hùa theo cô, để mặc cô bám lấy cánh tay anh. Ừm ừm, em còn mất rất nhiều thời gian để chọn nó đấy. Vẻ mặt cô hồn nhiên ngây thơ còn thấy hơi hơi đắc ý vì bản thân đã chọn được một phần quà rất không tể. Vậy định tặng cho ai? Chị mặc dẫn dắt từng bước cố ý hỏi thêm, quả nhiên cô lại dùng cái kiểu giọng đúng nịu kéo dài kia để gọi tên anh chị mặc. Tại sao phải tặng quà cho anh ta? Vì chị mặc là bạn thân của em mà. Thế à, bạn thân, thân phận này cũng ổn đấy chứ. Chỉ ít thì nặng hơn một bậc so với bạn bè. Anh ấy nói bản thân mình chưa từng được nhận bất kỳ món quà nào thương quá đi. Công chúa nhỏ mơ mơ màng màng mà xem anh như đối tượng để dốc bầu tâm sự. Cục đầu lên vai anh hỏi chị mặc sẽ thích món quà của em chứ? Sẽ, chị mặc không khỏi cảm thấy buồn cười. Một cô gái mảnh mai như thế lại đi thương ngược lại anh. Nhưng anh có thể xác định rằng, bất kể bên trong món quà đó là thứ gì đi chăng nữa, cho dù chỉ là một cọng cỏ cũng sẽ được anh coi như báu vật mà giấu kỹ nó đi. He he, vậy thì tốt quá. Nghe được đáp án với ý, ngôn hi cuối cùng cũng thỏa mãn, ngoan ngoãn bỏ đến giữa giường, mỏ lấy chiếc khối thiếp đi. Cơ thể nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, đắp một chiếc chăn mỏng, chỉ lộ một cái đầu nhỏ ra ngoài. Người cô thoát ra một mùi thơm thoang thoảng, khuôn mặt đỏ ao như hai quả chanh dây mê người. Chỉ mặc cúi người xuống kiềm lòng không được mà muốn kề sát lại gần. Người nằm trên giường không hề phát hiện thậm chí còn vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà gọ sang phía này. Chỉ mặc đột một ngẩn đầu lên thở ra một hơi thật lớn. Thật là một nửa lòng phòng bị người khác cũng không có thảo nào người nhà họ ngôn trông cô kỹ đến vậy. Chỉ mặc đứng bên đầu giường lại lần nữa lấy chiếc hộp màu xanh ngọc ra. Ngón tay ấn nhẹ lên chiếc khóa vàng, nắp hộp mở ra, một chiếc đồng hồ viền bạc màu đen tuyển ánh vào trong tầm mắt anh. Là món quà đầu tiên tặng cho chị mặc, giọng nói nhẹ nhàng vang vẳng bên tai tựa như một vầng mây mềm mại Nói câu ngốc thì lại tỉ mỉ như bụi, anh chưa từng tham vọng sẽ được nhận quà, lại càng không ngờ đến người tặng lại là cô. Lại mở chiếc khóa kim loại ra chị mặc đeo đồng hồ lên cổ tay, ngón tay khô giáp xoa nhẹ lên dây đeo bằng da, đây là món quà đầu tiên mà anh nhận được Anh ngơ ngẩn đứng bên cửa sổ cho đến tận khi điện thoại gieo lên thông báo hẹn giờ. Chỉ mặc thu lại tâm tư mơ mộng, gửi tin nhắn định vị cho bà cụ môn đang ở cảnh thành xa xôi kia. Đây là chuyện anh đã hứa vào lần trước khi gặp riêng bà cụ ngôn rằng mỗi tối sẽ gửi tin nhắn định vị cho bà để báo bình an. Môn Hi cũng sẽ gọi điện thoại cho bà cụ ngôn 2 ngày một lần, nhưng báo cáo cụ thể hơn, sẽ do anh thuật lại. Nhà họ ngôn ở cảnh thành. Dưới ngọn đèn sáng rỡ trong lòng ánh lên hai bóng người, thím lý đốt hương trợ ngủ trong phòng, quay đầu nhìn thấy lão Thái thái vẫn còn ngồi đó, trong lòng ôm đoàn đoàn, bộ dáng tràn đầy tâm sự nặng nề. Lão phu nhân, bà vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của tiểu hy sao? Cái con nhóc này đã ra ngoài chơi sắp được một tháng rồi, mặc dù mỗi ngày đều trách in báo bình an với tôi, nhưng nó lại không ở cạnh tôi vẫn là có hơi đưa cháu gái dưới gối luôn bên cạnh quanh năm lại bỗng nhiên rời đi thế này, cảm giác trong lòng khó tả. Đứa nhỏ tiểu hy đó hiểu chuyện tôi cũng thấy ảnh nó gửi sang, trông nó vui lắm, bà đừng lo lắng nữa. Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng vẫn chẳng yên tâm nổi. Không phải là vẫn còn cái cậu vệ sĩ chỉ mặc vẫn luôn đi theo bảo vệ đó sao? Đường lão tiên sinh đã đích thân sai bảo, không sai được đâu. Ừ, bà đã chứng thực với người bạn già, người đàn ông tên chỉ mặc kia đã đi theo đường lão rất nhiều năm, cũng coi như một tay ông bồi dưỡng ra, về mặt nhân cách hay năng lực chẳng cần lo lắng tí nào. Tôi luôn cảm thấy đứa nhỏ đó có chút quen mắt, có lẽ là bà đã gặp quá nhiều người rồi, cảm thấy tương tự nhau cũng chẳng có gì lạ. Có thể là vậy, bà cụ ngôn đặt chú mèo trong lòng xuống, đoàn đoàn liền chạy đi mất. Trong khoảng thời gian cháu gái đi du lịch này, bà muốn gọi cô trở về rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được. Người trẻ tuổi nên ra ngoài đi lại nhiều, bà không thể trói buộc ngôn hy cả một đời được. Nhìn những tấm ảnh cháu gái gửi đến, trừ phong cảnh ra thì mỗi tấm còn lại hầu như đều mang theo một nụ cười trên mặt đây mới là thứ hiếm thấy nhất. Mặt trời lên cao cả biệt thự của Tống Tuấn Lâm say thành một đống, có một số người đã được đưa về nhà vào tối qua, có một số thì ở tạm trong phòng dành cho khách. Ngôn Hi dậy từ sáng sớm, vươn vai một cái cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu. Hôm qua cô không uống nhiều rượu lắm, mà đi ngủ cũng sớm thế nên cũng không thấy khó chịu lắm vì uống rượu. Vừa bước ra khỏi cửa đã có người đợi sẵn để dẫn cô xuống phòng ăn dưới lầu dùng bữa sáng. Xin hỏi, anh có biết phòng của bạn tôi ở đâu không? Phòng cho nam và nữ tách biệt nếu những khách nào đã dậy thì đều sẽ đến đây để dùng bữa, ngôn tiểu thư không cần phải lo lắng đâu. À, đúng lúc bụng cũng đã đói, ngôn hy ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, bắt đầu tận hưởng bữa sáng do đầu bếp cao cấp chuẩn bị. Không lâu sau lại có một người phụ nữ mặc váy dài màu tím bước đến, mái tóc dài xoăn gợn sóng xóa sau vai, mới sáng sớm đã trang điểm tinh tế. Vốn chỉ nghe thấy tiếng động nên mới ngẩn đầu lên nhìn một chút lại bị tầm mắt của người phụ nữ đó bắt được nên cô ý ngồi xuống ghế bên cạnh cô chủ động bắt chuyện em gái à em tên ngôn hình nhỉ. Ừm um, chào chị, cô có chút ấn tượng về người phụ nữ này, tối qua nghe những người đó gọi cô là Nicole. Cô vẫn còn nhớ Nikon là một cao thủ giao tiếp có thể chuyện trò vui vẻ dễ dàng trong một đám người cho dù là quen hay không quen cũng đều có thể tìm ra chủ đề được với cô ta. Nikon cố ý dịch chuyển khoảng cách ghế, một tay chống lên bàn, xoay đầu cười nhìn ngôn hy anh đẹp trai tối qua kia là bạn trai của em à. Không phải à, ngôn hy lắc lắc đầu, không nhanh không chậm mà giải thích anh ấy là bạn của em, bạn thân. Bạn thân, không phải chứ em gái à. Nicole âm thầm quan sát cô trong lòng nghĩ đẳng cấp của em gái này cũng cao đấy chứ, nhìn thì ngây thơ vô hại thế mà lại chơi trò này ở trước mặt cô ta tối qua chị còn thấy hai đứa ở bên kia hửm. Gì cơ ạ, nói thì nói một nửa ngậm một nửa, làm ngôn hy ngơ ngác hết cả lên. Hai, mặt nikon nở một nụ cười, đưa điện thoại của mình ra em xem xem, chị thấy hết cả rồi đấy. Dưới sự ra hiệu của Nikon, nguồn hy cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình là hình ảnh cô bị người ta ôm vào lòng, hai tay hai chân đều treo hết lên người chỉ mặc. Nguồn hy ấn đầu mình tỉ mỉ nhớ lại, đầu có hơi đau ký ức của hôm qua lờ mờ hiện ra, hôm qua em uống rượu nên anh ấy đưa em về phòng thôi. Em có từng thấy giữa bạn khác giới nào lại thân mật thế chưa? Trừ khi là em cố tình mập mờ. Không phải, không phải đâu. Nguồn hy cuống quýt xua tay, em không có. Không phải bạn trai thật. Nikon xòe bàn tay lên, lộ ra bộ nêu nạm kim cương màu đỏ tươi thế nhưng ngón trở lại thiếu mất hai viên kim cương. Không phải bạn trai cô nhìn vào mắt Nikon nói sự thật. Không phải thật à, Nikon chật chật hai tiếng, thua tay về ôm trước ngực đúng lúc áp vào đồ cong đáng kiêu hãnh kia cười nói, vậy chị sẽ theo đuổi đấy nhá. Nĩa bạc đập xuống đĩa xứ, ngôn hi đột một xoay người lại, chiếc ghế cũng phát ra tiếng động vì một cú bất chợt đó, chị muốn theo đuổi chị mặc. Hừm hừm, Nikon nhớn mày. Nhưng mà, nhưng mà cô cũng không biết nên nói gì nữa chỉ là đột nhiên muốn phản bác lại đối phương, muốn nói với chị ta rằng chị mặc sẽ không thích chị đâu. Lời này rõ ràng là rất bất lịch sự, vậy mà cô, xém nữa là nói ra mất rồi. Chắc em sẽ không phải là đang muốn nói không được đấy chứ. Dường như Nicole đã nhìn thấu tâm tư cô, ngôn hy phồng má, không được nói những lời bất lịch sự cũng không được bịa chuyện đành cam chịu không nói gì cả. Nhưng khi cô nghiêm túc đánh giá Nikon, bất kể là nhan sắc hay dáng người đều thuộc loại xinh đẹp. Hình như đã có ai từng nói rằng, đàn ông mê nhất là với tiểu phụ nữ thế này. Có lẽ chỉ mặc thật sự sẽ thích nhỉ. Cô chẳng hề biết che giấu tí nào trong lòng nghĩ gì thì bày hết cả lên mặt. Từ động tác phồng má bất giác biến thành biểu môi oán hận, Nikon bỗng cảm thấy nhận xét lúc nãy không đúng, hoặc đây là một đứa ngốc thật. Em đừng khóc mà, Nikon chị đây cũng không phải loại người thứ ba vô duyên nhảy vào cướp tình yêu của người ta, nếu em đã thích thì tạm thời chị sẽ không động tay vào nữa. Em không có khóc mà. Nguồn hy đưa tay lên xoa mặt, không biết vẻ mặt của mình lúc này sẽ bị hiểu nhầm thành khóc. Nikon cười chật em cứ thế này mà nói không thích thì chị không tin đâu. Thích nguồn hy sững sờ tại chỗ. Đã từng có một khoảng thời gian cô đi tìm kiếm cái cảm giác gọi là thích kia, nhưng lại chẳng hề gặp được cái người làm tim cô đập thình thịch. Khi cô không còn nhớ nhung đến nó nữa thì đột nhiên lại có người nói với cô cô đã thích một người rồi. Em không biết thật à? Em nghĩ xem nếu đổi lại thành người khác thì em vẫn có thể để người ta ôm như thế sao? Ngôn Hy chớp chớp mắt không trả lời trong lòng lại vang lên một tiếng bác bỏ kiên định không được. Sự tin tưởng đối với chị mặc kia dường như là xuất phát từ chính trái tim cô chẳng hạn như ngay từ lần lần gặp gỡ ở rừng cây bên ngoài khu cửi ngựa kia cô để chị mặc cõng cô. Bây giờ, hóa ra là một cô em gái phản ứng chậm chạp vậy thì em phải suy nghĩ cho kỹ càng, dù sao mấy anh đẹp trai được yêu thích lắm đấy. Ít nhất tối qua đã hấp dẫn cô ấy mất rồi, người đàn ông với khí chất lạnh lùng kia thật sự toàn thân đều mang đầy ham muốn chinh phục đó. Nhưng mà cô ấy biết cơ hội chiến thắng của mình không lớn lắm. Tối qua đã thử hết một lần, đặc biệt là khi thấy cảnh trì mặc ôm lấy ngôn Hy kia quả là từ thép cứng mà nung thành mềm luôn. Nicole vừa dùng bữa vừa quan sát phản ứng của cô càng cảm thấy đùa cô bé này vui thật đấy. Tiểu thư Nicole, thợ làm móng mà cô hẹn trước đã tới rồi. Được tôi biết rồi, là một quý cô tinh tế, cô ấy không muốn ra ngoài khi bộ nêu của mình bị rớt mất một viên kim cương nên đành hẹn trực tiếp một thợ làm móng đến tận cửa. Nicole đứng dậy kéo ghế ra, đang định đi thì bỗng nghĩ đến gì đó, bèn xoay người lại kéo cả ngôn hy đi cùng, nào em gái, hôm nay chị sẽ giảng cho em nhé. Ngôn hi mơ mơ hồ hồ mà bị cô kéo đi. Lúc trước khi chơi chung với bạn bè ở trường cũng có thử sơn móng tay, nhưng vì ngày nào cũng lên lớp học ở trường, nên sơn kiểu lộ quá cũng không tốt lắm. Nhưng Nicole thì không giống vậy, cái gì càng diêm rú thì cô ấy càng thích thậm chí còn cố hết sức mà đề cử cho cô chị thấy kiểu hoa đào này cũng được lắm nè, hợp với em, trồng hoa đào cho em. Hoa này hơi nhiều quá rồi nhỉ, trông xinh là được dù sao da em trắng, tay cũng thon, màu sắc hay kiểu hoa đều tùy em chọn. Ngôn Hy nhìn hình cô cũng thấy thích thích nhưng chỉ sợ thành phẩm lên quá màu mè thôi. Dưới sự đề cử từ thợ làm móng và cả Nikon, Ngôn Hy cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thợ làm móng từng bước từng bước chăm chú thoa nước sơn cho cô, lên màu rồi nhuộm bóng, vẽ thành từng đóa hoa anh đào trên ngón tay giữa còn đính thêm một viên ngọc trai nho nhỏ tròn xoe trắng muốt Ngôn Hy càng nhìn càng thích, Nikon cười cô, xem xem, xinh quá còn gì, ừm ừm, xinh lắm à. Cô trước giờ không hề biết nói dối, cũng không sợ người khác diễu cực khịa cô. Tống Tuấn Lâm vừa đạp cửa bước vào đã nhìn thấy hai người phụ nữ với phong cách khác hẳn nhau đang tự lại một chỗ nói nói cười cười. Coi như tìm được người rồi. Tống Tuấn Lâm vừa nhìn một cái là phát hiện ngay nguồn hì có chỗ nào khang khác bộ móng này. Sinh không ạ, nguồn hì dơ tay lên, khẽ xòe 10 ngón tay ra khoe với bọn họ. Sinh, sinh bá cháy bỏ chết luôn. Tống Tuấn Lâm lập tức vỗ tay khen lấy khen để, màu này, hoa này, đỉnh của chót. Tống thiếu ra anh có nhìn ra đây là hoa gì không? Nikon cố tình dơ ngón tay lên hỏi kho anh. Một tên đàn ông trai tráng như anh ta, làm gì có lòng dạ nào rảnh hơi đi nghiên cứu trên móng tay các nàng vẽ hoa gì? Là hoa đào của em gái tiểu hy đó Nikon nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Nikon à, cô đừng có làm hư cô ấy đấy nhé. Tống thiếu già anh vụ oan cho tôi rồi đấy, tôi đây chỉ là đang dạy học cho em gái Tiểu Hy mà thôi. Chẳng qua tính chất việc học này có hơi đặc biệt tí thôi. He he, hai cô gái tâm linh tương thông, Nicole vẫy tay ra hiệu bảo cô sang đây. Ngôn Hy đứng dậy, thợ làm móng đang quay lưng lại với cô đúng lúc cũng xoay người lại. Để né kịp lúc nên Ngôn Hy lập tức xoay người sang phía khác, kết quả là hai chân còn chưa xoay theo kịp liền tự làm bản thân vấp một cú, cơ thể thuận theo đó cũng đổ về phía trước. Á, nhưng sự đau đớn đáng sợ còn chưa đến thì Tống Tuấn Lâm đã xông đến chống thay cô, khát vọng sống sót đã thúc đẩy cô dùng hai tay nắm chặt lấy tay áo của Tống Tuấn Lâm, nhìn như cô ngã vào lòng anh rồi bị ôm trọn lấy. Nicole, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc lộ ra ánh mắt xem trò hay. Nếu không phải cô đã tận mắt chứng kiến toàn cảnh, thì cô sẽ không tin đây chỉ là sự trùng hợp do ba người vô tình tạo ra đâu. Theo kinh nghiệm của cô, cô đã nhìn thấu Tống Tuấn Lâm có ý với cô gái nhỏ này từ lâu rồi, chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Một sự trùng hợp kỳ diệu đã khiến hai người ôm lấy nhau tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa mập mờ biết bao, mà đương sự lại chẳng hề có tí tâm trạng thưởng thức nào. Vốn dĩ là ngôn hi túm lấy anh để mượn tí sức còn chưa kịp buông tay thì đã bị Tống Tuấn Lâm đẩy ngược ra, đừng, đừng động đậy đỡ anh cái đi. Anh sao thế, ngôn hi sợ hãi. Eo của anh Tống Tuấn Lâm hé răng, cú ngã lúc nãy của em, làm anh chật eo mất rồi. Ngôn Hy, Nikon, thợ làm móng, Tống Tuấn Lâm quá nhục, và tất nhiên cuối cùng vẫn phải nhờ Ngôn Hy đỡ anh ta rồi đợi bác sĩ gia đình đến khám cho anh. Xin lỗi anh, Ngôn Hy thù bên cạnh anh nói một tiếng xin lỗi, Tống Tuấn Lâm nằm trên sofa xua tay, không sao không sao em đừng nói chuyện này cho người khác biết đấy nhé. Tuổi tác còn trẻ đã bị chật eo chuyện này mà truyền ra ngoài chắc nhục chết Tống Tiểu ra mất. Yên tâm, nhất định em sẽ không nói cho ai biết đâu. Ngôn Hy lập tức đứng trước mặt anh ta nghiêm túc bảo đảm chỉ còn kém giơ tay lên thề thốt. Đến khi bác sĩ đến kiểm tra, xác nhận rằng cũng không nghiêm trọng lắm, Ngôn Hy mới rời đi. Cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đã 10 giờ hơn rồi. Sao chị mà còn chưa đến tìm cô nữa kỳ lạ ghê. Trong lòng còn đang nhắc đến, người đó như được gọi mà xuất hiện ngay trước mặt cô. Ngôn Hy vội vàng chạy lên, chỉ mặc. Thấy anh, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ, ấy anh đeo món quà mà em tặng lên rồi này. Cô gấp đôi bất ngờ mà nâng tay trái chỉ mặc lên, đặt lên lòng bàn tay mình xem đi xem lại, đẹp ghê, hợp với anh lắm. Khi cô cười mỉm, hai mắt như ánh sao sáng chói Chỉ mặc cưỡng ép bản thân rời tầm mắt đi, rút tay ra rũ xuống bên thân cảm ơn. Phản ứng lạnh nhạt thế này khiến ngôn hy có chút bối rối, có phải anh không thích lắm không? Người trước giờ chưa từng nhận được quà nếu có phản ứng thế này, thì chính là không thích. Lúc cô mua nó quả thực cũng không biết chị Mạc có thích hay không, trong lòng có hơi thấp thòm. Chị mặc thật sự không chịu nổi ánh mắt mong đợi như vậy, cố gắng học theo cách người khác bày tỏ tôi thích lắm, cảm ơn quà của cô. Anh thích là được rồi. Cô tin tưởng vô điều kiện mỗi một câu nói của chị mặc anh nói thích thì nhất định là thích. Chị mặc bất xá cong khóe miệng. Ngôn Hy mừng rỡ mà mở miệng nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng được rồi lại bị nụ cười kia mê hoặc đến nỗi tim đập thình thịch. Đây là cảm giác rung động đó sao? Cô có hơi không dám xác định. Thầm lén nhìn anh một cái, vào phút giây đối diện ánh mắt của người kia, Ngôn Hy tức tốc xoay người, hai má nóng như lửa đốt. Đối phương lại không hề phát hiện ra tâm tư nhỏ kia của cô tiếp tục hỏi, giờ về khách sạn à? Dạ có thể sẽ về muộn hơn một ngày. Lúc nãy Tống Tuấn Lâm đã mời chúng ta ở lại biệt thự chơi thêm một ngày nữa, em nghĩ hai ta cũng không có việc gì gấp nên đồng ý luôn rồi. Vốn theo kế hoạch là sau sinh nhật của Tống Tuấn Lâm thì sẽ đi, nhưng hôm nay cô bất cần làm Tống Tuấn Lâm bị trật eo mất rồi, nên lúc người ta níu kéo cô cũng đồng ý sẽ ở lại thêm một ngày nữa. Nghe nói buổi tối sẽ có bắn pháo hoa chung vui chút cũng tốt mà. Có thể ở lại thêm một ngày không ạ? Nụ cười trên mặt người đàn ông thoáng chốc biến mất tâm, gượng gạo vứt ra ba chữ từ cổ học tùy em thôi. Ừm ừm, lúc này ngôn hy vốn chẳng hề quan tâm đến vấn đề ở hay đi, chỉ lo gật đầu phụ họa theo. Tâm tư thầm kín thế này kéo dài từ sáng đến tối, ngôn hy cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà gọi điện cho người mình tin tưởng nhờ giúp đỡ chị dâu thế nào mới gọi là thích một người ạ Em sẽ vô thức dựa dẫm vào anh ấy tin tưởng anh ấy, và khi nhìn thấy anh ấy, em sẽ có cảm giác rung động đó. Tư họa lần lượt truyền thụ kinh nghiệm trong đầu cô không ngừng chiếu lại khoảng thời gian yêu đương tương thích lại với nhau, vì thế mà cảm thấy ngọt ngào cũng bắt đầu vì nó mà đau đầu, vậy phải làm sao để chắc chắn rằng liệu anh ấy có thích em không ạ? Muốn chắc chắn anh ấy có thật sự thích em hay không thì đừng nghe những gì anh ấy nói, hãy nhìn cách anh ấy làm. Anh ấy có hiểu sở thích của em, có quan tâm đến cảm xúc của em hay không, có chịu được khi thấy em bị tổn thương hoặc tủi thân hay không? Ừ, ừm ừm. Những lời này không thể nói với bề trên, em gái có tâm sự cũng không thể nói thẳng với hai người anh trai được chỉ còn lại chị dâu là thân thiết với cô nhất. Giọng của tư họa quá là dịu dàng, kiên nhẫn giải thích nghi hoặc cho cô, môn hy không khỏi thổ lộ hết ra em, đã ôm anh ấy, vừa nhớ đến sẽ đỏ mặt và tim sẽ đập nhanh hơn, đây là cảm giác đang yêu ạ Tiểu hy, thật ra em không cần phải cố gắng tìm cách để chứng thực nó đâu, giữa thích và không thích trái tim sẽ tự nói cho em biết. Nguồn hy sờ ngực trái, nơi chưa trái tim mình, em biết rồi, khi em ở bên anh ấy, em cảm thấy vui lắm, vui vô cùng. Mỗi lần gặp trì mặc thì cô sẽ thấy vô cùng yên tâm. Trừ người nhà ra, đây là người duy nhất cho cô cảm giác an toàn đặc biệt đến vậy. Những người kia ai cũng nói chị mặc lạnh như băng, nghiêm túc sắc bén, nhưng cô thấy chỉ là do chị mặc không thích nói chuyện mà thôi, chứ anh dịu dàng lắm cơ. Mặc dù chị mặc không thường cười, nhưng trước giờ cũng chưa từng hung dữ với cô bao giờ. Anh sẽ cong eo xuống cõng cô về nhà khi cô mệt, sẽ chuẩn bị ổn thỏa hết mọi thứ khi cô không khỏe, sẽ khắc ghi trong tim những sở thích mà cô vu vơ nói ra rồi biến nó thành sự thật. Thích một người cô gái nhỏ ôm lấy đầu gối cầm trống lên nơi mềm mại mà gọ đi cọ lại, trong lòng thầm nghĩ thích ảnh quá à. Nhưng phải làm sao để nói cho anh ấy biết đây. Cô ngồi trong phòng rối rắm mê man đắm chìm trong thế giới của riêng mình, mãi cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên đánh vỡ suy nghĩ của cô. Cậu cậu cậu, môn hì buông gối ra đứng dậy, còn chưa bước đến cửa thì cửa đã bị đẩy ra, một bóng người cao gầy màu tím hiện vào trong tầm mắt, nikon nhắc nhờ cô, hầy em còn chưa khóa cửa này. À, có lẽ là chưa đóng kỹ em quên mất. Cô nhớ lúc nãy mình tiện tay đẩy một cái, có lẽ lực yếu quá nên cửa còn chưa khớp lại. Lúc đó chỉ lo nói chuyện điện thoại cũng không chú ý lắm. No problem, em thấy tin nhắn trong nhóm chưa? Sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi, đi đi đi. Nikon dù cô lên sân thượng xem pháo hoa. Dạ, nghe Tống Tuấn Lâm miêu tả rất tuyệt vời, cô đã mong chờ cả ngày nay rồi. Ngôn Hy quay lại cầm điện thoại theo Nikon đang định kéo cô đi thì cô lại từ chối, em còn phải đi tìm Trì Mặc nữa. Được vậy em đi trước đi, bên này chị còn hai cô bạn lề mề nữa. Nikon khoát tay ra hiệu hai người chia ra hành động, Ngôn Hy phấn khích chạy đi gõ cửa Trì Mặc sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi, chúng ta cùng đi xem nhé. Sắc mặt người đàn ông trông có vẻ ủi oải vừa định mở miệng thì từ hành lang xa xa bỗng truyền đến tiếng gọi của Tống Tuấn Lâm, ngôn tiểu hy em nhanh cái chân lên nào. Dạ dạ em tới ngay đây. Ngôn hy quay đầu đáp lại, đợi khi cô quay đầu lại lần nữa chị mặc đã đổi thành một khuôn mặt lạnh lùng khác cô tự đi đi. Tống Tuấn Lâm bảo pháo hoa đẹp lắm, do anh ấy mời riêng về cho buổi sinh nhật của mình đó, rất cô cực kỳ muốn dùng sự tuyệt vời của pháo hoa để bày tỏ lòng mình với chị mặc. Nghe đến cái tên đó, giọng điệu của người đàn ông lập tức trầm xuống tôi đã nói là tôi không muốn đi. Thế thế thôi vậy. Tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng cô cũng không thể cưỡng ép chị mặc được. Mà Tống Tuấn Lâm lại đang dục cô, ngôn hy do dự mất 2 giây rồi tức tốc chạy sang. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhiệt tình lao về phía một người khác, ngón tay đang móc trên cửa của chị mặc dần xếp chặt đột nhiên đóng sầm cửa lại, làm bộ như không thấy. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không thể xóa đi hình ảnh vừa rồi. Sự không cam lòng và nỗi chua xót trào ra từ tận trái tim chảy đi khắp cơ thể, dồn ép anh đến khó thở. Nếu lúc nãy không đến phòng của cô có lẽ sẽ chẳng phải nghe những lời khiến tim người ta tan nát thế kia. Cô ấy nói, chỉ cần ôm một cái là sẽ đỏ mặt tim đập bum bum, xuất hiện cảm giác đang yêu. Cô ấy nói, ở bên người đó rất vui. Anh vốn tưởng vẫn có thể giữ được lý trí thế nhưng nỗi ám ảnh không thể nào bỏ xuống được kia đã im lặng mà biến chất. Mà anh lại chẳng có cách nào xem nhẹ thứ cảm xúc ngày càng lớn hơn kia, được gọi là ghen tị Pháo hoa bay vút lên bầu trời bùm bùng nở rộ ánh lửa năm màu bảy sắc xệt nên một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời, người thì chụp ảnh, người thì quay video lại. Ngôn hi nghiêm túc cầm máy ảnh lên ghi lại, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa hề nhạt đi. Khi khung cảnh đẹp nhất đã được lưu vào máy ảnh, cô vội vã chạy xuống lầu quen cử quen nẻo tìm đến căn phòng kia, gõ cửa cọc cọc cọc. Chỉ mặc anh nhìn cảnh pháo hoa mà em vừa chụp được nè. Cô đưa máy ảnh lên như dâng bảo bối, nhưng đối phương lại không hề cầm lấy. Không thích xem pháo hoa thật sao? Cô cũng không thể miễn cưỡng anh được đành phải thua tay lại rồi đeo nó lên cổ mình. Chỉ mặc em có một việc muốn nói với anh. Nói đi, ừm thì là, mình đã chơi hết ninh thành này rồi, em vẫn còn nhiều chỗ muốn đi lắm, anh cảm thấy chỗ nào ổn hơn ạ Đây là kế hoạch mà cô vừa ra khi đang xem pháo hoa trên sân thưởng. Cô muốn đi đến rất nhiều nơi, cũng muốn giữ trì mặc lại bên mình. Ý cô là, muốn tôi luôn theo cô leo núi vượt sông, đúng chứ? Nếu có anh ở đó, bọn họ sẽ không còn lo lắng đến sự an toàn của em nữa. Cô còn có thể nhân cơ hội này để vun đắp tình cảm với chị mặc nữa, nghĩ thôi đã thấy tuyệt ghê á. Cô thấy tôi rảnh lắm sao? Một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên bên tai cô, môn hi ngước mắt lên, hoàng hốt nhìn anh. Chỉ mặc đối diện với cô, vẻ mặt hết sức lãnh đạm, môn hy, không phải tất cả mọi người ai cũng nguyện ý trèo núi vượt sông với cô mỗi ngày đâu. Một giáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang cháy bồng trong tim cô, cô hé miệng định nói thì bỗng nhiên phát không ra tiếng, chỉ mặc. Cô công chúa nhỏ đáng lẽ được ôm khư khư trong lòng bàn tay giờ đây lại như một chú thỏ trắng nhỏ run dày. Đáy mắt người đàn ông thoáng vụt lên một tia cảm xúc rồi lại ép bản thân tàn nhẫn vạch rõ ranh giới thời hạn nhiệm vụ mà đường lão giao cho tôi chỉ có một tháng. Giọng điệu thay đổi đột ngột như châm trích khiến người ta đau đớn biết bao Tay nắm chặt lấy váy cơ thể ngôn hy run lên Sự thật đau đớn nói cho cô biết rằng bọn họ chỉ là vì quan hệ tiền bạc và mệnh lệnh mà trói buộc lấy nhau Cô bỗng thấy luống cuống cả lên Nói cách khác ngay từ đầu trì mặc bị ép theo cô tận một tháng chỉ vì lời yêu cầu của cô với đường lão Thảo nào trông anh ấy không vui như thế Hóa ra chính sự tự cao tự đại của cô đã gây nên sự mơ tưởng này Xin lỗi anh Sự thật đổ ập xuống đầu khiến tim cô đau không chịu được như bị một đôi móng vuốt sắc bén cấu chặt lấy cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Một nỗi xấu hổ cực lớn chen lấn tràn ra từ tim cô, ngôn hi cúi đầu xuống, cơ thể không tự chủ được mà run lên, răng cắn lấy đôi môi trắng bạch. Xin lỗi, em, em trả anh lại cho ông nội đường đó. Phiên ngoại 21, chỉ mặc và ngôn hi 7 Xin lỗi, thật đó, em thật sự xin lỗi. Cảm giác vô cùng xấu hổ giấy lên trong lòng gần như khiến cô choáng ngợp. Trước khi nước mắt rơi xuống thì ngôn hy liên tục xin lỗi rồi chạy về phòng, lúc đó cô thậm chí còn không dám nhìn vào mắt của chị mặc. Cô ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường, hai tay cô lại ôm lấy đầu gối, ngón tay run dày không ngừng xét chặt cố gắng nắm lấy một thứ gì đó. Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, những tiếng nước nở ớt ức càng lúc càng lớn, thời tiết ấm áp đang gần đến mùa hè nhưng cô lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Làn gió mát lạnh vào ban đêm thổi bay sự ấm áp và ngọt ngào tràn ngập căn phòng cách đây không lâu, giống như một làn khói thoảng qua, biến mất không còn tam thích. Cô chưa từng trải qua cảm giác rảnh giật thứ gì, nhưng giờ phút này cô sợ chết đi được. Không phải sự rung động nào cũng có thể đạt được như ý muốn, dù cô có ngốc đến mấy cũng nên hiểu ra sự thật. Chỉ là cảm giác kỳ lạ đó lần đầu tiên xuất hiện đã khiến cô cảm thấy buồn đến không thể kìm lòng được. Với tư cách là một vệ sĩ, chị mặc đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô rất tốt là do bản thân cô. Do bản thân cô quá tham lam, két cánh cửa bị đẩy ra một cách bất ngờ, môn hi đang trốn ở đầu giường không để ý cho đến khi người đó từng bước tiến lại gần. Khi chị mặc đi vào phòng, anh tận mắt nhìn thấy công chúa nhỏ ngày thường được mọi người ôm vào lòng giờ giống như một đứa nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, đang cuộn tròn ngồi dưới đất khóc lóc. Giáng người cao lớn đột nhiên run lên, lý trí thiêu ngạo đứng trước tiếng khóc yếu đuối của cô trong chớp mắt đều tan giã. Sau khi nói những lời dối lòng đó với ngôn hy, anh không thể sắp xếp được suy nghĩ lung tung của mình. Cảm giác không thể khống chế hòa vào trong lồng ngực đang ôm chặt lấy anh, anh cắn chặt hàm răng, trong lòng xuất hiện từng cơn đau nhói dày đặc. Ngôn hy, giọng anh trầm và khàn, ngoại trừ gọi tên cô thì anh không nói được lời nào khác. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ngôn hy hoảng sợ quay người lại cô không muốn để lộ bộ mặt nhát nhát của mình trước mặt anh. Xin lỗi, bây giờ em không cô cố nén tiếng nức nở, không tiện nói nói chuyện với anh. Kèm theo đó là tiếng nức nở không thể che giấu, giọng nói của cô ngắt khoảng, sau đó quyết định anh đừng lo, ngày mai ngày mai em sẽ theo anh trở về cảnh thành. Chỉ có như vậy thì nhiệm vụ của chị mặc mới có thể coi là kết thúc thành công. Ý của anh không phải vậy. Anh cố giải thích, ngôn hi lắc đầu khoảng thời gian trước đây thật sự cảm ơn anh, sau này em sẽ không tùy tiện làm phiền anh nữa. Thực sự xin lỗi, làm phiền anh lâu như vậy em rất xin lỗi. Cô cố gắng vùi đầu vào sâu hơn, nước mắt ướt đẫm hàng mi, răng cắn vào đôi môi đỏ tươi bị ép đến mức nhợt nhạt, chấp mắt nhìn giống như người sắp chết. Những chuyện cô bỏ qua trước đây, bây giờ lại từng chút từng chút hiện ra trong đầu ngày càng rõ ràng hơn. Chỉ mặc là trợ thủ đắc lực nhất của ông nội đường, nào có thể thiếu cô phần lương này đâu. Rõ ràng cô đã đưa ra yêu cầu với ông nội đường, ông nội đường đã ra lệnh cho chị mặc anh mới bắt buộc phải đi theo cô. Anh giỏi giang như vậy, làm bất cứ chuyện gì cho ông nội đường vẫn tốt hơn là ở cùng với cô gái nhỏ như cô, vậy mà cô lại muốn để người ta ở lại lâu hơn. Cô quá ích kỷ, ngôn hy, nghe thấy đến bây giờ cô vẫn nhận hết lỗi về mình, trong lòng chị mặc chợt dâng lên nỗi tiếc núi vô hạn. Anh khuyệu một đầu gối xuống, sau đó run dày đưa tay ra, vừa chạm vào cánh tay của ngôn hy thì cô bật dậy theo phản xạ giống như một con chim bị dọa sợ. Đây chắc chắn không phải là kết quả mà anh muốn thấy. Ngôn hy lùi lại cô vẫn miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn lên. Cô không dám chạm vào một lần nữa, cũng không muốn chạm vào cô sợ rằng mình không thể kìm được ý nghĩ đó. Anh không cần lo lắng cho em, em chỉ là em chỉ là hơi buồn mà thôi. Nhưng không sao đâu, em sẽ nói với bà nội rằng môn hy đã lớn rồi, nếu bà vẫn không đồng ý thì em cũng có thể tìm một người khác. Đến lúc đó cô nhất định phải nhớ rõ bài học phân biệt rõ ràng quan hệ chủ tớ, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Ngón tay đột nhiên bị bóp chặt, đôi mắt đen của chị mặc lué lên tia sáng sắc bén như mắt chim ưng. Tìm một người khác em có không ghét bỏ mà nắm lấy đôi bàn tay thô giáp của người đó như thế này, nằm trên lưng người đó và chan chứa tình cảm mà ôm người đó đi ngủ không? Anh không thể nào tưởng tượng được cảnh mà ngôn hy mô tả trở thành hiện thực. Kể từ giây phút này, anh hoàn toàn đầu hàng. Ngay cả khi cô thích người khác thì cũng không quan trọng. Vốn phải như vậy, anh sẽ đi cùng em đến bất cứ nơi nào em muốn. Anh đang thương hại em mà chỉ mặc. Cô lắc đầu rồi lầm bẩm không cần đâu. Đi theo như vậy không có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa cô đã không thể vô tư chung sống với anh như trước nữa. Anh cam tâm tình nguyện, ở lại bên cạnh em. Cô vốn sẽ thành tâm thành ý mà tin vào từng câu nói của anh, nhưng bây giờ dù có nghe được gì đi nữa thì trong lòng cũng chỉ dâng lên nỗi chua sót. Cô ngốc quá rồi, ngốc đến nỗi không thể phân biệt thật giả. Nhưng ngay khi cô nhắm mắt lại thì những câu nói đan xen hờ hững đó đều vang vọng bên tai cô. Cô đã từng nói, chị Mạc thực ra là một người dịu dàng, đến giờ phút này thì cô vẫn nghĩ như vậy. Bởi vì thế nên rất có thể chị mặc sẽ mềm lòng với cô. Nhưng như thế thì có tác dụng gì chứ? Chẳng qua chỉ là dùng cách khác buộc anh làm những chuyện mà anh không hề muốn một lần nữa mà thôi. Anh có thể để em ở một mình một lúc được không? Em muốn yên tĩnh, em sẽ tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô muốn nói với chị mặc rằng cô đã thực sự trưởng thành và không phải là một đứa trẻ lúc nào cũng cần chăm sóc nữa. Vì vậy, không cần phải cảm thấy khó xử vì cô. Để em một mình khóc ở chỗ này à? Chỉ mặc không còn tùy ý chạm vào cô nữa, khoảng cách của hai người vô cùng gần, những lời nói vừa nãy không phải là thật lòng, người nên nói xin lỗi là anh. Từ trước đến nay anh không giỏi giải bày nỗi lòng của mình với người khác, nhưng lúc này anh không thể chịu đựng được nữa. Anh không thể nhìn cô công chúa nhỏ rơi nước mắt cho dù là trước đây hay là bây giờ đi chăng nữa. Ngôn hi vẫn không chịu ngẩn đầu lên nhìn anh cô không ngừng nghẹn ngào. Đừng khóc. Từ trước đến nay chỉ mặc chưa bao giờ thấy khó xử như vậy, anh muốn quay ngược thời gian để đánh bản thân mình một trận vì đã nói ra những lời nói dối lòng đó. Anh không biết phải dỗ em thế nào, nhưng những câu nói vừa nãy không phải là thật đâu. Ngón tay buông lỏng ra rồi lại nắm chặt lặp đi lặp lại mấy lần như vậy. Cuối cùng anh cũng không kìm được nữa cuối người bế cô lên. Đừng khóc nữa công chúa nhỏ. Cơ thể đột nhiên được nâng lên, môn Hy vô thức ôm lấy người duy nhất có thể dựa vào ở trước mặt, lại càng giật mình trước tiếng gọi công chúa nhỏ đầy bất lực mà cưng chiều của anh, sau đó chỉ biết chớp mắt. Từ trước đến nay anh không hề cảm thấy em là người phiền phức. Khoảng thời gian này anh rất vui. Anh cũng vui giống như khi cô nhìn thấy người mình thích vậy. Anh nói dối, cảm xúc chua xót trào dâng trong lòng, cô xếp chặt tay áo của chị mặc khiến nó nhăn lại. Ừ, vừa rồi anh đã nói dối em. Anh xin lỗi, anh không nên áp đặt cảm xúc của mình lên em. Anh nhận hết lỗi từ ngôn hy một cách vô điều kiện và tỏ thái độ thẳng thắn hơn, anh có thể đảm bảo với em, chỉ cần em vẫn cần anh thì anh sẽ không rời đi. Ngón tay buông ống tay áo ra rồi đè lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, sau đó đẩy ra em không cần không cần anh nữa. Em không cần anh cũng được, anh tự đi theo em có được không? Không cần anh đi theo, cô còn lâu mới cần vệ sĩ, cô có sự ích kỷ của riêng mình, không dám nói cho người đó biết. Những người khác không thể đánh lại anh, chỉ mặc cụp mắt xuống, giọng nói áp sát vào tay cô, sẽ bị anh đánh bỏ chạy hết. Đến lúc đó anh là người duy nhất có thể ở bên cạnh cô công chúa nhỏ này. Giọng nói nghẹn ngào dừng lại một giây, khuôn mặt của ngôn hy đầy kinh ngạc cô không thể tin được câu nói bất lực như vậy lại phát ra từ miệng của chị mặc. Anh đáng ghét quá, cô khịt mũi, giọng nói làm nũng kèm theo tiếng khóc nức nở. Ừ anh đáng ghét, chị mặc không chút do dự tự mắng chính mình. Anh có thể cảm thấy cơ thể của môn hy không còn chống cự nữa, một tay đang giữ hai chân cô và tay kia vòng qua lưng cô, sức nặng của cái ôm mới có thể khiến anh thực sự cảm nhận được sự tồn tại của người đó. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hàng mi đẫm nước mắt ngưng lại thành màu đen đặc. Môn hy nằm trên vai anh khóc nấc lên, bờ vai chỉ mặc ướt đẫm nước mắt. Khóc mệt rồi thì buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được. Lúc mơ màng hai mắt cô vẫn còn ngấn lệ Chỉ mặc chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô nhỏ dần, sau đó là tiếng thở đều đặn. Anh quay đầu lại và phát hiện cô gái vừa nãy đang còn khóc trong vòng tay anh đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Khi anh đặt người xuống giường, hai cánh tay trắng nõn mỏng manh ấy đã ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông ra anh không chút đề phòng đã bị cô kéo xuống. Bịch, hai tay anh vội vàng đưa ra chống bên người cô, suýt chút nữa đã trực tiếp đè lên cô. Khuôn mặt đối diện nhau, khoảng cách gần như chạm đến điểm mù của tầm nhìn. Hai hơi thở khác nhau quyện thành một nhiệt độ của căn phòng nóng dần lên. Người đang ngủ bỗng khịt mũi, chỉ mặc đột nhiên phản ứng anh nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Cho đến khi chắc chắn rằng cô đã thực sự ngủ thì anh mới bước đến giường một lần nữa, anh không kiềm được mà đưa tay ra. Khi những ngón tay sắp chạm vào đôi mắt đỏ hoe ấy, làn da thô giáp thương phản rõ rệt với gương mặt thanh tú và xinh đẹp của cô. Anh rút tay về, sau đó lấy khăn cẩn thận lau sạch nước mắt trên má cô, động tác của anh nhẹ nhàng sợ làm phiền người đang trong giấc ngủ. Sau khi mọi việc được xử lý ổn thỏa chỉ mặc lại cầm lấy máy ảnh mà ngôn hy tiện tay đặt ở đầu giường khi cô trở về phòng và xem từng đoạn video trong đó. Thật sự rất đẹp, chỉ tiếc là không thuộc về anh. Máy ảnh được đặt trở lại vị trí ban đầu chỉ mặc nhìn chằm chằm vào cô gái đang co do trên giường, một câu nói thật lòng nhẹ nhàng vang lên bên trong căn phòng yên tĩnh, không phải vì mệnh lệnh của ông nội đường, cũng không phải vì tiền lương gì anh. Tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện. Ngày hôm sau, ngôn hy vẫn dậy rất sớm nhưng không có tinh thần như thường ngày. Từ lúc ngủ dậy đến giờ cô cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu, lúc rửa mặt rồi soi gương thì phát hiện sắc mặt của mình thật khó coi. May mà căn phòng đã chuẩn bị đủ đồ dùng của phái nữ cô tự trang điểm cho mình và thoa một lớp phấn mỏng. Cô định ở trong phòng một lúc nữa, đợi đến khi muộn một chút thì sẽ chào tạm biệt Tống Tuấn Lâm và Nikon. Ngôn Hy đứng dậy thu dọn một vài món đồ của cô trong phòng và đóng máy ảnh lại. Cô sắp phải trở lại cảnh thành trên đường trở về không nên có bất kỳ người hay vật nào đáng để cô nhớ nhung. Vừa cất máy ảnh vào túi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cô đặt đồ xuống rồi ra mở cửa. Tim cô lại đập dữ dội, ngón tay không biết đặt vào đâu đành để ở cửa. Môi cô vỉnh lên, rất lâu sau mới thốt ra được ba chữ, là anh à. Đồng từ của chị mặc hơi có lại, ngón tay đặt ở dưới đáy đĩa từ từ siết chặt. Trước đây mỗi lần anh xuất hiện, ngôn hy sẽ mỉm cười và gọi tên anh. Anh kìm nén cảm xúc xa lạ đang trào dâng trong lòng, cố gắng hết sức duy trì lý trí, đưa thức ăn trong tay ra anh mang đồ ăn sáng đến cho em. Không cần đâu, cảm ơn, hiện tại em không đói lắm. Chính xác mà nói là không có khẩu vị, không thể ăn nổi. Em vẫn còn giận anh à. Trong những năm đó ở bên ông đường, anh đã được huấn luyện đến nỗi quên đi những dao động trong cảm xúc của mình. Nhưng trong chớp mắt khi bị Ngôn Hy từ chối, trái tim anh lại hoảng sợ. Ngôn Hy lắc đầu nói, không có. Cô trước giờ chưa bao giờ thấy giận anh, chỉ là cô thấy buồn vì bí mật nhỏ cô vừa phát hiện lại bị đánh mất. Sự phủ nhận này khiến chị mà càng thêm khó chịu. Hai người sống chung với nhau mỗi ngày cũng đã gần một tháng, anh đã hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Ngôn Hy, mỗi sáng cô đều sẽ ăn sáng. Đây đã thành thói quen, làm sao có thể không đói được chứ? Cho dù thế nào đi nữa thì em có thể ăn chút gì đó không? Anh không ngừng thể hiện thật tốt Ngôn Hy khẽ mím môi dưới cô vươn tay nhận lấy cảm ơn. Cảm ơn hai lần liên tiếp lịch sự lại xa cách. Ngôn Hi bưng đĩa trở về phòng, đột nhiên nhớ tới gì đó, cô quay đầu nhắc nhở, đúng rồi anh đi chuẩn bị đi, lát nữa em chào hỏi Tống Tuấn Lâm xong thì sẽ đi luôn. Về hành trình cô không còn hỏi ý kiến của đối phương nữa, đây chắc là sự trao đổi giữa chủ tớ với nhau. Trước khi xuống lầu, Ngôn Hi cố gắng nở nụ cười, không để người khác phát hiện manh mối, nhưng đáng tiếc kỹ năng diễn xuất của cô quá tệ nên trong nháy mắt đã bị nhìn thấu. Ngôn Tiểu Hi tâm trạng em không tốt à? Tống Tuấn Lâm vừa mới thức dậy, mái tóc rối bù còn chưa kịp trải. Không có mà, em gái, nói dối không phải là thói quen tốt đâu. Hôm nay Nicole thay đổi cách trang điểm diêm rúa lòe loẹ lòe hơn, không biết đã làm lại móng tay từ khi nào. Ngôn Hy không nói về chủ đề cảm xúc nữa, trực tiếp giải thích với họ rằng cô đến để làm gì, em phải trở lại cảnh thành rồi. Sao lại nhanh như vậy chứ? Tống Tuấn Lâm khoa trương ôm ngực, chỗ này sắp bị vỡ thành từng mảnh rồi. Cô thực sự bị chọc cười, lần này là xuất phát từ trong lòng, sau này hoan nghênh hai người đến cảnh thành chơi với em. Em có quen nhiều anh chàng đẹp trai không? Nikon hỏi ngay lập tức, Tống Tuấn Lâm đột nhiên bật cười, hai anh trai nhà em ấy có thể gọi là cực phẩm trên thế giới. Thật không? Vậy còn không mau giới thiệu nữa em gái tiểu hy giúp chị làm quen đi Nicole ngáy mắt. Nhưng anh của em đã kết hôn rồi. Ngôn Hy không kiềm được bật cười, dơ ba ngón tay lên rồi nhìn chằm chằm vào mắt Nicole một cách chân thành em đã có một cháu trai và hai cháu gái rồi. Phụt, đau lòng quá đi, người đẹp trai thực sự đều thuộc về người khác hết rồi. Khi nói câu này, ánh mắt của Nicole vô tình lướt về phía sau của Ngôn Hy, người đàn ông trông như một vị thần hộ mệnh cứ nhìn chằm chằm về phía này. Trên đời này không có buổi tiệc nào mà không tàn, nói chuyện được một lát Tống Tuấn Lâm cũng không giữ người nữa, anh ấy hào phóng đưa hai tay ra, đến ôm một cái ôm chia tay nào. Một cái ôm lịch sự, môn hy không từ chối. Cô ôm từng người Nikon và Tống Tuấn Lâm, nhưng trong mắt người khác hình như chỉ có cảnh tượng trói mắt khi cô ôm Tống Tuấn Lâm mà thôi. Chỉ mặc đứng ở phía xa đằng sau, ngón tay xét chặt khiến khớp xương kêu răng rắc. Sau khi từ biệt thự trở về khách sạn, ngoại trừ khi ra lệnh cần thiết thì hai người không nói một lời nào, cả hai đều ôm một bầu tâm sự. Đây là lần đầu tiên chỉ mặc biết môn hy có năng lực hành động như vậy, nói đi là đi, vé đã được đặt ngay trong hôm nay. Từ ninh thành trực tiếp bay đến cảnh thành mất khoảng 2 giờ đồng hồ, sau khi xuống máy bay, môn hy định tự mình cầm lấy vali nhưng vẫn bị chỉ mặc cầm đi trước. Thôi vậy, đây cũng là trách nhiệm trong công việc của anh, môn hy cũng không khăng khăng dành nữa. Khi có người xung quanh cô trở nên đặc biệt không nhạy cảm với ký ức về phương hướng, hành động xa lánh ở một mức độ ý thức nhất định cô vẫn tin tưởng vào đối phương. Cho đến khi cô đi theo chị mặc ngồi vào một chiếc xe mới phát hiện đây không phải là hướng về nhà. Anh đưa em đi đâu vậy? Đừng lo lắng, chỉ là muộn một chút mới đưa em về nhà thôi. Đây là thành phố mà em quen thuộc có thể chọn nơi nào mà mình thích. Vừa mới lái xe qua khu vực có thể đậu xe, chị mặc yêu cầu tài xế dừng lại. Cuối cùng cũng đưa quyền lựa chọn cho cô cho anh một chút thời gian có được không? Anh hoàn toàn có thể đoán được rằng nếu trực tiếp đưa môn hy về nhà cô chắc chắn sẽ lấy danh nghĩa hoàn thành nhiệm vụ mà kéo dài khoảng cách với anh. Đến lúc đó anh sẽ không còn lý do để ở lại đó nữa. Ừm, môn hy gật đầu đồng ý. Em muốn đi đâu? Cứ ở đây nói cho xong đi. Người lái xe nghe lời anh như vậy, rõ ràng đó là một sự sắp đặt có chủ ý. Quả nhiên, sau khi cô lựa chọn, người lái xe đã mở cửa và rời đi mà không nói một lời nào. Anh muốn nói với em chuyện gì? Những lời nói tối hôm qua không phải là sự thật, anh chưa bao giờ thấy em phiền phức. Cảm ơn, cảm ơn anh đã không coi em là phiền phức dù là nói thật hay là để dỗ dành cô. Khi còn bé em đã bị lạc một lần cho nên gia đình em đặc biệt lo lắng, thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy. Cô cong môi khoảng thời gian này thật sự cảm ơn anh. Mọi lời xin lỗi lịch sự của cô khiến chị mà cảm thấy bất lực, anh phải làm gì thì em mới có thể trở lại như trước đây. Ngôn Hy cắn môi cô đang định nói thì điện thoại di động của cô không đúng lúc vang lên, xin lỗi, em nhận cuộc gọi đã. Cô kéo cửa xe rồi bước xuống, vừa nghe vừa đáp máy bay hạ cánh đúng giờ em sắp về đến nhà rồi. Tống Tuấn Lâm chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị Nikon bên cạnh giật lấy, em gái Tiểu Hy, video bắn pháo hoa xuất ra rồi thì nhớ gửi cho chị đó. Ừm em nhớ rồi, khi nào về nhà em sẽ gửi cho chị. Yêu em, bắn tim, chị sẽ nhớ em lắm. Em cũng sẽ nhớ chị. Cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ khi Nikon đang cướp điện thoại di động của Tống Tuấn Lâm. Tâm trạng của cô cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ của họ cô không khỏi bật cười. Khuôn mặt của chị mặc ở phía sau nhìn theo tối sầm đến mức có thể nhỏ ra mực. Cô vẫn còn cười với mọi người, ngoại trừ anh cô cũng sẽ dùng giọng điệu ngọt ngào làm nũng để nói chuyện với người khác ngoại trừ anh. Vừa cút điện thoại thì có người nắm cổ tay cô chỉ mà kéo cô trở lại xe cửa xe đóng chặt. Em không còn tin tưởng anh nữa phải không? Em định từ nay sẽ dùng thái độ xa lánh như vậy để đối mặt với anh có đúng không? Trước khi ngôn hy định thần lại, luồng khí áp bức đã ập đến hoàn toàn bao phủ cả người cô. Trong chớp mắt cô bị ánh mắt lạnh lùng kia làm cho kinh ngạc nhưng cô không sợ bởi vì anh là chỉ mặc. Anh đang giận à? Nguồn hy nhận ra rằng không phải cô tức giận mà là chị mặc người nói những điều đó với cô trước và đang cảm thấy hối hận, em không trách anh vì đã nói những điều đó, anh không cần phải cảm thấy đã làm em tổn thương hoặc là xin lỗi em gì đâu thật đó. Chị mặc hoàn toàn không muốn nghe cô nói những điều này, tất cả những gì anh quan tâm chỉ là em định vạch rõ ranh giới với anh à. Chỉ là trở lại vị trí ban đầu mà thôi cô trở lại cảnh thành, còn anh thì trở lại dung thành. Trở lại vị trí ban đầu chỉ mặc thấp giọng lặp lại 6 chữ đó, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Lúc đầu không phải em nói muốn mua lại anh sao? Anh nâng cầm của ngôn hy lên, ép cô ngẩng đầu nhìn anh, răng anh nhín chặt đầu lưỡi cuối cùng không nhịn được gọi cái tên đã được chôn sâu trong trái tim mình, hi hi. Hi hi, đây là cái tên mà cô đã từng tự mình nói với anh. Cũng có nghĩa ngay từ đầu đã bị trói buộc kìm hãm, muốn thoát ra nhưng lại không thể buông bỏ đoạn ký ức đó. Phiên ngoại 22 Chỉ mặc và ngôn hy tám, dòng hồi ức 7-8 bé trai bé gái nhỏ tuổi nằm trong căn phòng nhỏ lờ mơ chập hẹp lớn hơn 10 tuổi có, nhỏ tầm 5-6 tuổi cũng có. Để đề phòng tình huống ngoài ý muốn, những người tàn nhẫn đó còn cho bọn họ uống thuốc ý thức không tỉnh táo cho dù có tỉnh lại cũng không có sức dễ dùa. Và lại, hai tay đã sớm bị dây thừng lớn trói lại. Có đôi khi bọn họ bị thả ở trong phòng, có đôi khi sẽ bị xem như hàng hóa mà vận chuyển lên xe. Mỗi khi đến điểm đến, nhân số lại dần dần giảm bớt bởi vì những đứa trẻ kia đều bị bán đi. Có người thích trẻ nhỏ, dễ nắm trong tay. Có người thích cơ thể khỏe mạnh, dễ nuôi. Có người chỉ thích con trai. Một vài người mua coi trọng khuôn mặt xuất chúng của ngôn hy, lại sợ nuôi không tốt. Dù sao đối với những người đó mà nói, gương mặt vẫn còn thua so với thân thể khỏe mạnh. Cứ như vậy, chỉ còn lại Ngôn Hy và một cô bé chừng 10 tuổi bị nhốt cùng một chỗ. Bị chuyển đi vài lần, cô mơ hồ nghe thấy vợ chồng buôn thương lượng muốn tìm người mua bọn cô một lần nữa, bán một giá tốt, vì vậy bọn cô lại bị đưa lên xe chở đi nơi khác. Lộ trình lần này vô cùng xa xôi, mơ mơ màng màng tính toán thời gian, gần như là chạy từ sáng cho tới khi bầu trời tối đen. Đôi vợ chồng đó họ Lý, lần này hai người bọn họ tạm thời bị mang về nhà họ Lý, nhốt vào phòng củi. Phòng chứa củi này rất bẩn, mặt đất đều là bụi đen như mực xung quanh chất đầy các loại cành cỏ khô. Đến buổi tối những người đó cũng không cho bật đèn, luôn có thể nghe thấy những tiếng chi chi của chuột. Bé gái bên cạnh sợ đến mức khóc to, nguồn hì cũng rất sợ nhưng cô chỉ có thể kiềm chế cắn chặt môi, em đừng khóc, đánh thức kẻ xấu này thì không xong đâu. Bị bắt tới vài ngày, thời gian để khóc lóc ẩm ý đã qua, nếu như không nghe lời sẽ bị đánh. Những người đó cũng rất thông minh, sẽ không trực tiếp đánh vào mặt và để lại vết thương trên cơ thể, mà là sử dụng loại phương thức khác chọn nơi đau nhất để xuống tay. So với loại đau khổ này, ở cùng với lũ chuột có là cái gì? Ánh trăng dần dần lên cao từ ngoài cửa sổ tiến vào, mượn ánh trăng mờ ảo, ngôn hy lần mò ở trốn xa lạ đi tới bên cạnh cánh cửa. Không thể nghi ngờ cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài tuyệt nhiên không mở ra được. Cô lại tìm đến cửa sổ mờ mịt cửa sổ từ bên trong có thể mở nhưng trước cửa sổ đã bị dựng khối gỗ thẳng đứng đóng đinh, vừa vặn chỉ có thể vươn tay ra. trừ cái đó ra, không có lối thoát nào nữa. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nước mắt lã chả rơi xuống, ngôn hi bụng chặt miệng không để cho mình phát ra âm thanh, sợ bị trừng phạt. Chị ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Em nhớ bố mẹ, hu hô, hô hô cô gái nhỏ thật sự không nhịn được phóng đại nội tâm tuyệt vọng, em sẽ không còn được gặp lại bố mẹ nữa phải không Không nên bỏ cuộc, bọn họ nhất định sẽ đến tìm chúng ta. Là chị lớn, ngôn hy cố gắng an ủi em gái nhỏ tuổi hơn mình, nhưng thực tế trong lòng cũng đầy khủng hoảng như cô bé đó. Cô cuộn người lại thành một vòng, tìm kiếm cảm giác an toàn, yên lặng cầu nguyện trong lòng. Anh trai, bà nội, mẹ, bao giờ mọi người mới có thể tìm được tiểu hy em rất sợ. Hai cô gái trải qua một buổi tối căng thẳng và sợ hãi. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa gỗ bị đẩy ra, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, ngôn hy lập tức giật mình tỉnh giấc. Cô ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, hương vị rau xanh nhạt nhẽo và bát cháo so với sơn hào hải vị trước khi hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng bây giờ lại chính là thứ duy nhất các cô có thể ăn được để lấp đầy bụng tiếp tục sống. Ngôn hy đột nhiên ngẩn đầu, không phải là vợ chồng nhà họ Lý, mà là một thiếu niên dáng người rất cao và gầy. Già anh có hơi đen, thời điểm đặt chén cơm xuống ngôn hy để ý tới tay anh, 10 ngón tay bị chai, vừa nhìn là biết phải làm việc quanh năm. Vẻ mặt thiếu niên lạnh như băng, cô gái nhỏ 10 tuổi vừa nhìn anh một cái liền bị dọa đến lùi về phía sau. Ngôn hy lén lút nuốt xuống một bụng nước miếng, cẩn thận quan sát từng nhân vật mới mà mình tiếp xúc. Thiếu niên đặt chén đũa xuống rồi rời đi, một câu cũng chưa nói. Chờ sau khi anh đi, hai cô gái mới dám cầm lấy chiếc đũa, nhanh chóng nuốt. Thức ăn không nhiều lắm, dù cho sức ăn của hai cô gái rất nhỏ nhưng cũng nhanh chóng chia ra. Lúc mới tới có người làm ẩm ý, cố ý đập vỡ bát không chịu ăn, kết quả là bọn họ thật sự không cho người đó ăn cái gì cuối cùng đói đến hai mắt mơ mà ngủ cũng không yên giấc khóc lóc xin được ăn cơm. Nói chung, trong tình cảnh này mà còn nóng nảy chỉ có chính mình chịu khổ mà thôi. Cả ngày vợ chồng nhà họ Lý cũng không xuất hiện tới đưa cơm chính là thiếu niên dáng người thật cao kia. Ngôn Hy suy đoán thân phận của anh, hơn phân nửa là một thành viên của bọn buôn người kia, nhưng dáng dấp của anh không giống chút nào. Khi anh quay lại thu bát đũa chuẩn bị rời đi, môn Hy bỗng nhiên lấy dũng khí gọi anh ơi. Giọng của cô gái vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, nghe mềm mại như kẹo đường, động tác của thiếu niên dừng lại. Đây là nơi nào vậy ạ? Cô cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thiếu niên nâng mắt ánh mắt rơi vào trên người cô, chỉ dừng lại vài giây, sau đó không chút do dự bỏ đi. Ngôn Hy nghi ngờ anh là người câm, căn bản sẽ không nói. Vợ chồng nhà họ Lý tuy rằng ồn ào, nhưng lại dễ thăm dò tính cách. Thiếu niên này từ đầu tới cuối đều chỉ có một biểu cảm căn bản không thể đoán ra thân phận của anh, hoặc là xấu xa tới mức nào. Mấy ngày nay thỉnh thoảng gặp được vợ chồng nhà họ Lý, mỗi lần hai người kia xuất hiện dường như hai vợ chồng vẫn chưa bàn chuyện giá cả ổn thỏa được với phía bên kia cho nên các cô vẫn tiếp tục bị nhốt ở phòng chứa cùi của nhà họ Lý. Thiếu niên kia mỗi ngày đều đúng giờ tới đưa cơm cho các cô, ngôn hy tinh mắt phát hiện cánh tay của anh bỗng nhiên xuất hiện hai vết đỏ. Anh ơi, tay anh bị thương sao? Cô thử giao lưu với thiếu niên kia một lần nữa, tầm mắt của anh đặt trên người cô lâu hơn lần trước nhưng vẫn không mở miệng. Ngôn hy mất mát nhắm mắt lại. Lẽ nào ngoại trừ bị giam ở đây chờ bọn buôn người chuyển đi thì chẳng thể có lối thoát nào sao? Vào buổi tối ẩm ẩm sấm vang, mưa suốt đêm, nửa đêm nhiệt độ hạ xuống, các cô ở phòng củi không có vật để che, hai cô gái lạnh đến phát run, chỉ có thể ôm lấy nhau sưởi ấm. Đến ngày thứ hai Ngôn Hy bắt đầu phát sốt, vợ chồng nhà họ Lý mua thuốc cho cô chỉ là thuốc cảm mạo, không dựa vào tình trạng cơ thể của cô để khám bệnh uống cũng không tốt lên. Người mua lúc đầu chỉ đích danh muốn dẫn Ngôn Hy đi quyết định đổi thành bé gái khỏe mạnh cô chỉ có thể chơ mắt nhìn em gái nhỏ 10 tuổi kia bị đưa đi, đầu đau như muốn nứt ra. Vợ chồng nhà họ Lý đương nhiên không muốn bỏ tiền cho cô đi bệnh viện, mặt khác cũng sợ bị bại lộ thân phận. Phòng củi ẩm ướt lạnh lẽo tiếp tục ở đây khiến cho bệnh tình của Ngôn Hy chỉ biết nặng thêm, ngộ nhỡ người không còn nữa, bọn họ lợi bất cập hại Vì vậy vợ chồng nhà họ Lý đưa Ngôn Hy vào cửa trói hai chân lại ném vào một góc phòng khô giáo. Tiểu mặc hai ngày này để con bé kia ở phòng của mày. Thiếu niên không lên tiếng. Kinh nghiệm từ nhỏ tới lớn nói cho anh biết, câu nói kia chỉ là thông báo anh hoàn toàn không có cơ hội phản bác. Đến buổi tối ngôn hy sẽ ho khan căn phòng của Lý mặc cùng phòng của vợ chồng nhà họ Lý ở hai bên, cách xa nên không nghe thấy được đây mới là tính toán của vợ chồng nhà họ Lý. Màn đêm buông xuống, người ở đây lên giường ngủ từ sớm, Lý mặc vào phòng, lập tức đi đến chiếc giường gỗ cứng, vén tấm thảm mỏng lên nằm trên đó. Đối mặt với nỗi sợ không rõ, ngôn hì đã không còn cố ý thử đi thăm dò suy nghĩ của Lý Mặc như hai ngày trước nữa, bây giờ cả người cô đều khó chịu. Cổ hỏng của cô rất khô trong lòng như có lửa đốt miệng lưỡi co rút ngay cả nước bọt cũng chưa từng nuốt. Cô chống hai tay đứng lên, ngón tay dán vào mép giường, anh trai. Thiếu niên trên giường đột nhiên mở mắt ra, nước muốn uống nước khát, giọng nói của cô gái khàn khàn, hoàn toàn khác biệt với âm thanh mà anh nghe thấy mấy ngày hôm trước. Mãi không được đáp lại, ngay lúc ngôn hy chuẩn bị thừa bỏ, Lý mặc bỗng nhiên xoay người xuống giường, đi ra ngoài đem một chén nước nguội đưa cho cô. Tựa như một người đi trên sa mạc tìm được ốc đảo, ngôn hy ôm lấy chén, lần đầu tiên rót vào miệng chật vật như vậy. Cảm ơn anh, cô uống nước trong chén đến một giọt cũng không chừa. Lý mặc nước mắt đưa ra một ánh nhìn, bình luận, nói cảm ơn với một người xấu nhốt cô lại, ngu xuẩn. Ngôn hy giật giật khóe miệng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại nói không ra lời. Cô biết thân phận của Lý Mạc nhưng ngoại trừ ngoan ngoãn ở trước mặt anh thì còn có thể làm gì. Cũng không thể liều mạng mắng anh một trận, lúc đó người xui xẻo tuyệt đối chính là cô. Trong lúc Lý mặc đang định không quan tâm cô và ném cô về góc thường lần nữa, một cái tay nhỏ đột nhiên khoát lên ngón tay anh, anh, hình như em lại phát sốt. Sau đó là nửa phút trầm mặc, Lý mặc đưa tay sờ lên chán cô, xoay người rời khỏi phòng, không bao lâu sau lại bưng tới một chậu nước lạnh đắp khăn ướt lên chán cô. Thoáng thấy hai chân của cô bị trói chặt, Lý Mặc trực tiếp cầm dao cắt đứt, ném xuống dưới gầm giường. Anh tiện tay lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của cô, đợi đến khi một khuôn mặt trắng nõn lộ ra, Lý Mặc không khỏi thả chậm động tác, sợ dùng sức một chút cũng có thể làm đỏ một lớp da của cô. Diện mạo xinh đẹp như vậy, chẳng trách lúc đó anh nghe thấy bố mẹ bàn bạc muốn dùng khuôn mặt này của cô đổi lấy một cái giá tốt. Nếu như không phải vì thân thể xinh đẹp yếu ớt này, tuyệt đối sẽ không bị giữ lại đến bây giờ. Thời điểm Lý mặc dơ tay lên, tay áo bị rơi xuống, trên cánh tay lộ ra dấu vết từng bị dùng cành trúc quật. Môn Hy mới phát hiện không chỉ có hai cái lúc đó cô nhìn thấy. Có thể là thời gian đã lâu, dấu vết này tương đối nhạt nhưng vết đỏ mấy ngày trước nhìn thấy vẫn rõ ràng như cũ. Môn Hy khe khẽ chạm vào cánh tay anh, anh, tay anh còn đau không? Cả người Lý mặc ngẩn ra, anh da dày thịt béo, chịu đòn như cơm bữa từ trước tới giờ đều chưa có ai hỏi anh một câu, có đau hay không? Thậm chí ngay cả chính anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này, vậy mà lại bị một cô gái bị lừa tới hỏi. Lý mặc thu chiếc khăn lông đang đắp trên chán cô lại cười lạnh một tiếng, còn có tâm tư quan tâm người khác. Nghe thấy giọng điệu khó chịu của anh, ngôn hi ngậm miệng bị Lý mặc đuổi về góc. Chờ sau khi Lý mặc lên giường, ngôn hi nhìn chằm chằm cánh cửa, đứng lên trong bóng tối, vịn vào tường đi về phía trước. Trong phòng bất chợt vang lên một giọng nói, khuyên cô một câu cửa đã bị khóa, bên ngoài trời bầu túi đen mưa xối xả, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Dưới điều kiện thế này, cô trốn không thoát, nếu như bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đòn một trận. Ngôn Hy đứng bất động tại chỗ cũng không chịu lùi lại, lúc này bên ngoài cửa sổ có tiếng sấm chớp rền vang, cô bị dọa sợ đến hét lên một tiếng lùi về phía sau. Lúc sấm đánh cơ thể nhỏ bé co lại thành một nhúm trốn trong góc tối như một chú cuốn lưu lạc. Cho đến khi tiếng sấm chấm dứt cô gái nhỏ với cơ thể không thoải mái mê man ngủ tiếp đi. Lý Mạc lăn qua lăn lại ở trên giường không ngủ được cuối cùng anh vén chăn xuống giường, đi tới bên cạnh nhóc đáng thương, đứng ở đó do dự hồi lâu cúi người ôm cô lên giường. Ngôn hi chợt giật mình tỉnh giấc đôi mắt màu trà hoàng sợ nhìn anh trong ánh đèn yếu ớt. Không được phép nói ngủ, Lý mặc vén tấm chăn mỏng ném lên người cô, giọng rượu hung dữ, mình thì nằm ở bên ngoài, để lại cho ngôn hi đầy đủ không gian. Ngôn hy ló đầu ra từ trong chăn, rốt cuộc xác nhận thiếu niên trước mắt và hai vợ chồng độc ác kia không giống nhau. Có thể cô còn có cơ hội tự cứu mình. Ván giường rất cứng, nhưng so với mặt đất lạnh lẽo, cuối cùng cũng có một chỗ có thể ngủ. Nửa đêm nhiệt độ hạ xuống, cô bắt đầu cảm thấy lạnh, chui thẳng vào trong chăn. Lý mặt trời sinh cơ thể ấm áp, đắp chiếc chăn đơn bạc đối với ngôn hy mà nói thì nhiệt độ không đủ, cô mơ mơ màng màng tìm kiếm nguồn nhiệt. Bỗng nhiên bị ôm lấy, cả người Lý Mặc cứng đờ, tim bỗng đập nhanh. Anh vươn tay đẩy ngôn hy ra, cô khẽ nhú mày nhưng cũng không bao lâu sau, lại nghiêng người sát lại bên này. Cả buổi tối Lý Mặc không thể ngủ ngon giấc ngày thứ hai cô gái nhỏ mới hồi phục được một chút tinh lực lại nhìn anh nói, anh trai, anh là người tốt. Khoảnh khắc đó, trong lòng Lý Mặc vô cùng xúc động. Từ nhỏ anh đã cùng bố mẹ sinh hoạt ở ngọn núi lạc hậu này, chưa từng đọc sách, chẳng qua là ngày qua ngày ở đây làm việc giống như ếch ngồi đáy giếng. Mấy năm nay anh liên tục nhìn thấy những cô gái trẻ bị bán tới đây làm con dâu còn có một số trẻ em chưa trưởng thành. Không có ai dạy anh cái gì đúng cái gì sai, ở trong hoàn cảnh này mưa dầm thấm đất dần dần trở nên chết lặng thậm chí anh còn không biết hành vi xấu xa đó là vi phạm pháp luật. Vợ chồng nhà họ Lý một năm gần đây mới bắt đầu bước vào nghề mới lần đầu tiên nhìn thấy những đứa trẻ ở nhà mình, anh cũng đã từng nghi hoặc sau đó cũng biết bố mẹ đưa những người đó về là để đem bán. Dần dần, anh nghe được đủ loại lời nói của những người bị mang về, mới bắt đầu ý thức được việc bố mẹ làm là sai. Anh mê man, không biết phải thay đổi hiện trạng thế nào. Từ nhỏ tới lớn, không nghe lời sẽ bị ăn đòn, bố mẹ anh làm loại việc này, dường như anh không có lý do gì để phản kháng. Bà bữa ăn trong nhà do anh phụ trách nhiệm vụ đưa cơm rơi vào người anh, có đôi khi sẽ bị người khác ôm lấy đồi cầu xin cứu mạng, có khi sẽ bị mắng chửi té tát. Nói chung, chưa từng có ai cảm thấy anh là người tốt. Vợ chồng nhà họ Lý vừa đi ra ngoài, ngôn hy có đầy đủ thời gian đơn độc ở chung cùng Lý Mặc. Anh trai, anh tên gì? Lý Mặc, em là ngôn hy, hy nào, hy trong thần hy cô nhớ Lý Mặc chưa từng được đi học có giấy bút không? Em viết cho anh xem, Lý Mặc nhớ mày, anh chỉ nhận biết được một ít chữ đơn giản, từ trước tới giờ chưa từng đi học trong phòng ngay cả giấy bút cũng không có, rớt khoát nhặt một hòn đá cho cô, viết trên mặt đất. Ngôn hy ngôn hy cầm bút viết ra chữ hi thấy lý mặc nghiêm túc nhìn cô lại chậm rãi viết thêm một lần nữa Hai chữ đặt song song lý mặc thuận miệng thì thầm hi hi Anh quay đầu lại nhìn thấy hai mắt ngôn hy cong cong cười với anh Từ lúc lý mặc sinh ra đến bây giờ đó là nụ cười dạng rỡ nhất xinh đẹp nhất đã nhìn thấy là không thể quên được Sau đó ngôn hy lại hỏi đến vết tích trên tay anh lần nữa Nghe nói là do bố mẹ đánh cô không tin nổi, sao bọn họ lại có thể ra tay mạnh như vậy, lẽ nào anh không phải là con ruột sao? Có lẽ thật sự không phải. Trước đây chưa từng nghĩ tới, mãi cho đến khi vợ chồng nhà họ lý kinh doanh buôn người, thời điểm bị đánh, anh nghĩ rằng mình cũng là bị mua đến. Chỉ là anh ở trong núi này đã quá lâu, không thể nghiệm chứng được cũng không muốn chống lại quá khứ. Nếu như anh là bị mua tới, vậy em sẽ mua anh về. Ngôn hy lòng đầy cam phẫn. Lý Mặc không nhịn được mà cong khóe miệng, nhưng rất nhanh, khuôn mặt tươi cười liền biến mất. Có phải cô đã quên hay không, mình là người sắp bị bán. Anh, nói nhỏ cho anh biết, nhà của em rất có tiền. chi chẳng chúng ta hợp tác đi, anh dẫn em ra ngoài, em giúp anh điều tra rõ chân tướng, lúc đó anh cũng không cần ở ngọn núi khép kín này nữa. Bên ngoài có rất nhiều món ăn ngon và thú vị, anh còn có thể đi học. Trong cuộc trò chuyện đó, nguồn hy thám thính ra không ít chuyện của Lý Mặc. Từ nhỏ tới lớn anh đều sinh hoạt ở đây, những chuyện mà anh trải qua không hề phức tạp, anh chưa từng đi học cũng chưa từng trải qua thế giới tươi đẹp bên ngoài, đó cũng là lý do Ngôn Hy dùng những thứ này để rụ rỗ anh. Nhưng không đợi cô xúi dục Lý Mặc người mua tiếp theo đã tìm được. Kỳ vọng trong lòng thật vất vả mới nổi lên lại bị đánh tan, buổi tối Ngôn Hy ở trên giường ôm đầu gối khóc. Lý Mặc đứng ở cửa, nghe được tiếng khóc yếu ớt của cô trái tim như bị nắm chặt. Bệnh cảm của môn hy còn chưa hoàn toàn khỏe lại, lại thêm vấn đề về tâm lý, sốt cao nhiều lần. Lúc này vợ chồng nhà họ Lý cũng chẳng quan tâm cô chỉ là phát sốt thôi, không chết được ngày mai người sẽ tới dẫn nó đi nói, không cần để ý tới chuyện này. Anh ơi, em rất khó chịu, Lý mặc dù tất cả các biện pháp hại nhiệt mà anh biết nhưng lại không hồi phục như lần trước. Anh ôm cô gái nhỏ đang dần dần suy nhược trái tim phập phồng kịch liệt trong đầu xuất hiện một chủ ý to gan. Nhưng rất không khéo, vợ chồng nhà họ Lý ngày thứ hai cũng không có ý định ra ngoài, bởi vì bọn họ đang đợi người tới đây dẫn ngôn hy đi. Lý Mạc đứng ở cửa nghe trộm thấy tiếng cười của bọn họ, ngón tay dần dần siết chặt. Nhân lúc bọn họ không ở phòng ngủ, Lý mặc lén đi vào, sau đó lại trở về phòng của mình. Sắc mặt của cô gái nằm ở trên giường tái nhợt, vậy mà bố mẹ của anh lại vô lương tâm chỉ một lòng tính toán bán cô với một giá tốt. Lý Mạc không biết cảm giác lúc đó là thương hại, nhưng anh đã trả giá. Ngôn Hy hé mắt nhìn thấy Lý mặc lấy tiền ra từ trong một cái bình giống như bình hoa. Đó là tất cả tiền của Lý Mạc lẻ loi giải rác cộng lại còn chưa đủ 100. Lý Mạc đặt toàn bộ tiền lẻ cùng với 200 anh vừa lấy được từ phòng của bố mẹ để chung một chỗ, nhét vào trong túi, đi tới bên cạnh Ngôn Hy, đừng khóc anh dẫn em đi bệnh viện đưa em về nhà. Lần đầu tiên anh mạnh mẽ đi ngược lại với mệnh lệnh của bố mẹ như vậy chỉ vì anh nảy sinh lòng thương hại với cô gái nhỏ khác. Mặc dù vợ chồng nhà họ Lý sẽ có lúc đánh chửi con cái, nhưng cũng bởi vì từ nhỏ nuôi ở bên người, nên không đề phòng anh. Vì vậy Lý mặc rất nhanh đã tìm được cơ hội, mang theo ngôn hy lặng lẽ rời đi. Thể lực của Lý mặc rất tốt, lại quen thuộc đường núi, cõng cô đi thắt qua đường nhỏ, tránh được tất cả mọi người. Ngôn hy chỉ nhớ rõ, đoạn đường kia thật sự rất xa, khoảng cách một người tay không bước đi cũng sẽ mệt. Nhưng Lý mặc lại cõng cô trên lưng, một khắc cũng chưa từng thà cô xuống. Lý Mạc sợ cô mất cảm giác mà bất tỉnh, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với cô. Anh em nhất định sẽ báo đáp anh, thiếu niên không lớn hơn cô bao nhiêu, vào thời điểm cô cần giúp đỡ nhất, vì cô chống đỡ một mảnh trời. Cô ghé vào trên lưng của Lý mặc khóc đến nước mắt mơ hồ. Muốn báo đáp anh thế nào? Không biết, nguồn hy mệt mỏi nhắm mắt lại, anh muốn cái gì? Vậy cho anh tiền đi tiền rất quan trọng. Nếu như anh có tiền, sẽ có thể dẫn cô gái nhỏ mà anh đau lòng đi xem bệnh không cần lo lắng cô bị người khác mang đi. Trải qua chuyện này, lần đầu tiên Lý Mạc cảm nhận được tầm quan trọng của tiền. Em có tiền, ngồn hì hít mũi một cái, nói ra lời trong lòng mình, em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua anh về. Khi đó ý thức của cô đã bị thiêu đến hồ đồ chịu ảnh hưởng nhiều ngày, lại dùng chữ mua. Nhưng Lý mặc hiểu được tâm ý của cô. Gần đến chân núi, thời điểm ngôn hy cho rằng mình rốt cuộc đã thoát khỏi khốn cảnh, vợ chồng nhà họ Lý lại xít sao đuổi theo chặn bọn họ ở chân núi. Sau đó vợ chồng nhà họ Lý mới phát hiện không thấy hai người, gọi khắp nơi, không tìm thấy người đâu, bọn họ mới phát hiện ra mọi chuyện không ổn. Đều là người quen thuộc đường núi, thân thể vợ chồng nhà họ Lý khỏe mạnh lại không phải mang theo vật nặng, tốc độ đương nhiên là nhanh hơn, bắt kịp vào phút cuối. Lý Mạc xoay người chạy, nhưng lưng anh cõng người cộng thêm mấy giờ liền mệt mỏi thì lực sớm đã không chống đỡ nổi. Mày là đồ ăn cháo đá bát, ông đây nuôi mày nhiều năm như vậy, mày lại báo đáp ông như vậy. Bố Lý rút ra một cành trúc đánh người. Sợ ngôn hy ở trên lưng bị thương, Lý mặc đặt cô xuống che chờ trước người chống lại từng trận đòn roi ác độc. Vợ chồng nhà họ Lý vừa đánh vừa chửi bới, ngôn hy sớm đã khóc Lý mặc lại gắt gao che chờ cô không buông. Đừng đánh, đừng đánh anh trai. Anh, anh buông em ra. Cảnh trúc sắc bén xẹt qua khóe mắt anh, mang theo một dòng máu, lý mặc cắn chặt răng, không chịu buông tay. Anh sợ mình vừa buông tay ra, ngôn hi sẽ bị mang về núi địa ngục lần nữa, cô đã không thể chịu đựng được nữa. a dù cho lý mặc đã cố ý che trực, cảnh trúc cuối cùng vẫn rơi vào chân của ngôn hi, trong nháy mắt hiện lên một vết tích thật sâu. Lý mặc cúi đầu ghé vào bên tai cô, hi hi, đợi lát nữa chạy cùng anh. Khi cảnh trúc lại lần nữa vùng đến, Lý Mạc đột nhiên vươn tay bắt lại, cắn răng bắt đầu phản kích. Anh biết rõ bố mẹ của mình là hạng người gì, cho nên chưa từng nghĩ tới đi theo họ giảng đạo Lý. Anh muốn bảo vệ Ngôn Hy, chỉ có thể dựa vào năng lực giành phần thắng. Lý Mạc đột nhiên đánh trả làm hai vợ chồng nhà họ Lý trở tay không kịp anh nhắm đúng thời cơ lôi kéo Ngôn Hy chạy về phía trước. Mẹ Lý thức giận thuận tay nhặt tảng đá ở ven đường ném về phía trước cô gái nhỏ mảnh mai lần đầu tiên lấy dũng khí bảo vệ ân nhân của mình. Máu đỏ từ sau ót xuôi theo gáy chảy xuống. Lý Mạc lần thứ hai tỉnh lại phát hiện mình đang ở bệnh viện anh nhớ rõ lúc đó có một đám người chạy đến mang bọn họ đi. Lý Mạc gặp được một người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là anh trai của ngôn hy từ trang phục và lời nói cử chỉ của họ thật không đơn giản. Vợ chồng nhà họ Lý buôn người bị tống vào ngục giam, người nhà họ ngôn cũng không gây khó dễ cho Lý Mạc. Nguyên nhân là trước khi ngôn hy hôn mê liên tục nói anh là người tốt là ân nhân. Trải qua điều tra chứng minh, Lý Mặc cũng không có quan hệ máu mù với người nhà họ Lý. Theo lời khai của vợ chồng nhà họ Lý, khi Lý Mặc vẫn là trẻ sơ sinh đã bị bọn họ mua về núi, anh cũng là nạn nhân bị lừa đem bán. Nhưng bởi vì thời gian đã rất lâu, lúc đó tôi còn quá nhỏ, muốn tìm bố mẹ ruột không khác gì mò kim đáy bể. Lý mặc hết sức phối hợp cùng với cảnh sát tìm ra không ít người bị vợ chồng nhà họ lý bán. Thái độ nhận sai của anh rất tốt quanh năm sinh hoạt ở trên núi bị che kín, cộng thêm là vị thành niên cảnh sát sắp xếp chuyên gia dạy bảo Tội phạm đền tội, ngôn hy được người thân tìm thấy. Lý Mạc tận mắt nhìn thấy y tá 24 giờ đồng hồ canh chừng ở trước giường bệnh của ngôn hy, trước cử còn có bảo tiêu nghiêm ngặt túc trực chờ mệnh lệnh. Lần đầu tiên thấy cảnh này Lý Mạc đột nhiên hiểu ra, ngôn hy không phải là một cô gái nhỏ mảnh mai, mà là công chúa nhỏ được nung chiều. Công chúa nhỏ sợ ý thất lạc nhân gian rốt cuộc cũng đã trở lại lâu đài ấm áp hoa lệ, Lý Mạc mừng cho cô. Khi anh biết mình cùng nhà họ Lý không có quan hệ máu mủ ngược lại thở vào nhẹ nhõm trong lòng mơ hồ mong đợi cuộc sống mới mà công chúa nhỏ miêu tả. Nhưng nguyện vọng của anh đã rơi vào khoảng không. Sau khi tỉnh lại công chúa nhỏ đã hoàn toàn quên mất anh. Phiên ngoại 23, chỉ mặc và ngôn hy chín. Ký ức đang ngủ say dần dần bị đánh thức hai tay ngôn hy ôm chặt lấy đầu, đầu đau không dứt Em là ngôn hy, hy trong thần hy, em rất giàu có. Em nhất định sẽ tiết kiệm thật nhiều thật nhiều tiền để mua anh về. Quá khứ đầy bụi bẳm trong lòng y như những sợi chỉ đan chặt vào nhau theo dệt thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Ngôn Hy ngẩn đầu lên cố gắng nhìn khuôn mặt mơ hồ trước mắt. Chỉ mặt của hiện tại và bóng dáng của cậu thiếu niên năm ấy như phủ lên nhau, sự thật về quá khứ đen tối nhất như muốn vượt qua siềm xích phá vỡ sự yên bình suốt mấy năm nay của cô. Ngôn Hy, đừng nhớ nữa. Chị mặc nắm cổ tay mảnh khẳng của cô, rút hai tay của cô ra khỏi đầu rồi nắm chặt ở trước người, nhẹ nhàng ôm cô, xoa dịu tấm lưng, quên đi anh cũng không sao. Ánh mắt của chị mặc lại thay đổi, đôi mắt đen của anh ngưng tụ thành một đám mực dày không thể xóa bỏ cuối cùng cũng không thể nào buông tay. Vốn dĩ cả đời này anh không định nhắc lại chuyện quá khứ, chỉ là anh không thể chấp nhận sự cố tình xa lánh của ngôn hy, lại một lần nữa đẩy anh ra khỏi trí nhớ của mình. Nhưng tất cả điều này dường như không là gì so với sức khỏe và niềm hạnh phúc của ngôn hi Quên rồi thì quên luôn đi vậy Ngay khi anh thuyết phục chính mình buông bỏ đoạn ký ức ấy Người nằm trong lòng đột nhiên buông quần áo của anh ra từ trong cổ học phát ra một âm thanh nhỏ Anh, tiếng kêu khẽ vẫn quen thuộc như thế Chỉ mặc kinh ngạc ngước mắt lên, hô hấp ngừng trễ Ngôn hi từ từ thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh Ánh mắt cẩn thận miêu tả lại dung mạo của người ấy Cô nhớ lại rồi Cuối cùng cô cũng biết tại sao lần đầu gặp gỡ trong rừng cây tại nông trại ngựa lại có thể an tâm tự nhiên nằm trên lưng trì mặc như vậy. Bởi vì chàng thiếu niên ấy từng cõng cô đi bộ trên núi mấy cây số suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề phàn nàn. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mình lại vô thức ỷ lại và tin tưởng vào anh bởi lẽ cậu thiếu niên năm đó rất muốn bảo vệ sự an toàn của cô trong lúc cô nguy hiểm nhất, sợ hãi nhất. Hóa ra cái cảm giác khó lý giải ấy chính là vòng tuần hoàn của nhân quả. Những ngón tay mềm mại vút ve vết sẹo giữa lông mày của anh, một cảnh tượng tàn nhẫn hiện lên trước mắt anh. Khi đó chỉ mà có thể bỏ chạy, nhưng vì muốn bảo vệ cô mà sẵn sàng gánh chịu tai họa của kẻ xấu. Những dạng che đung đưa loạn xạ, lướt qua khóe mắt anh. Thật là nguy hiểm, anh chỉ đành cắn răng chịu đựng, không giao cô ra. Có phải ở đây rất đau không? Không hề, đều là thân thể bằng xương bằng thịt vết sẹo năm đó lưu lại đến giờ vẫn chưa biến mất hoàn toàn, khi bị thương sao có thể không đau. Xin lỗi, em đã quên mất anh. Bệnh án năm đó ghi lại cô liên tục sốt cao, phía sau đầu bị chảy máu, còn để lại di chứng. Mấy năm nay người nhà cô không bao giờ nhắc lại những ký ức đó trước mặt cô, càng không muốn cô nhớ lại. Dường như từ sau khi tỉnh lại, cô cũng chưa từng gặp lại Lý mặc Kẻ xấu đã bị bắt rồi, anh có đi tìm bố mẹ ruột của mình không? Không tìm được đâu, anh bị bắt đi khi còn bé, không ai biết anh trông như thế nào, đến cả nhà họ Lý cũng không biết anh bị bắt đi từ đâu. Thế giới rộng lớn như vậy, không phải ai cũng may mắn. Vậy sau đó thì sao? Một cơ duyên tình cờ gặp được đường lão. Cậu thiếu niên lý mặc được đường lão coi trọng vì sự nhẫn nại và sự bùng nổ đáng kinh ngạc trải qua nhiều bài kiểm tra, cuối cùng anh được giữ lại. Ngoài những kỹ năng tuyệt vời, anh cũng không ngừng học tập nhiều kiến thức. Đường lão rất nghiêm khắc với anh, anh cũng không phụ lòng tin. Anh như được tái sinh với một cuộc sống mới chỉ mặc. Thực ra, tại nông trại ngựa anh đã sớm biết mối quan hệ của nhà họ ngôn và đường lão, tiếp rằng anh chỉ có thể chôn chặt mọi thứ trong lòng, biến nó thành ký ức của riêng mình. Những tinh lực phức tạp ấy được trì mặc diễn giải bằng vài ba câu nói, ngôn hy không tưởng tượng nổi anh đã từng khó khăn, gian khổ đến mức nào, nhưng trong lòng cô rất đau. Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được, ngôn hy gạt bỏ sự hiếu kỳ của mình sang một bên, không động đến nỗi buồn của anh nữa, nhìn anh một cách thành kính nói lời cảm ơn, cảm ơn anh. Chỉ mặc không vì cô nói cảm ơn của cô mà vui mừng, vẻ mặt chua xót và cứng đờ. Em vẫn muốn như vậy sao cho dù đã nhớ lại ngọn nguồn, cũng không tin là anh thật lòng ở lại, vẫn muốn giữ thái độ xa cách với anh. Ngôn Hy nhẹ nhàng lắc đầu, không phải từ tận đáy lòng em muốn cảm ơn anh vì đã từng bảo vệ em. Còn về những người khác Ngôn Hy cắn môi, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Cô không vạch rõ ranh giới với chị mặc, chỉ là cô có loại tâm tư với chị mặc. Hiện tại biết anh là người từng cứu mạng cô càng không dám tùy tiện nhắc tới. Tài xế không đến, chỉ mặc tự mình lái xe đưa cô về nhà họ ngôn. Thời gian cũng không còn sớm, ba cụ để thím lý sắp xếp cho anh một phòng. Sau bao ngày xa cách ba cụ nắm lấy tay cháu gái, lầm bẩm hỏi cô bên ngoài ăn có ngon không, ngủ có tốt không, chơi có vui không. Thấy con trở về, hòn đá trong lòng bà cũng được đặt xuống rồi. Đó là những câu hỏi thường được lặp đi lặp lại nhiều lần, mang đầy sự quan tâm của người lớn đối với người trẻ. Chỉ mặc cực kỳ tốt chăm sóc con rất tốt, hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Ngôn hi đứng đằng sau lưng bà, không mất lời khen ngợi người nào đó. Bà cụ ngôn nhẹ gật đầu, đúng vậy, bà cũng nghe ông đường nói đứa trẻ này năng lực không thể. Vẫn còn một câu nữa bà không nói với cô. Bà đã cân nhắc về việc với năng lực của chị mặc dùng dao mổ trâu để chặt gà liệu có thể ở bên cạnh cháu gái của mình hay không, thậm chí bà còn lo lắng không biết đối phương có vì thế mà oán giận ngôn hy hay không, cho đến khi lão đường tự mình nói ra, bản tính chị mặc lãnh đảm ý thức tự giác rất cao, nếu như không phải nó tình nguyện thì không ai bắt ép được. Ngay cả đường lão người cải tạo anh cũng không thể nào ép buộc cưỡng chế ra lệnh cho anh về việc này. Đợi bà nội về phòng nghỉ ngơi, ngôn hy gọi điện thoại cho tư hỏa trong phòng ngủ, cầu cứu chị dâu giúp cô giải thích sự dối bời, chị dâu, anh ấy chăm sóc em rất tốt, anh ấy vốn dĩ là người tốt, em không rõ, đó có phải là thích hay không? Cô biết rõ bản thân rung động, nhưng khi cô nhớ lại sự tốt bụng của anh, vô tình nhớ ra anh chính là chàng thiếu niên năm đó cứu cô khỏi nguy hiểm. Lý mặc khi đó đối xử với cô rất tốt, thậm chí không màng đến an nguy bảo vệ cô, nhưng đó không phải là sự rung động của tình yêu. Vì thế cô không rõ sự tốt bụng mà Chi mặc dành cho cô, rốt cuộc là loại tình cảm nào. Tiểu Hy có rất nhiều chuyện thật sự người trong cuộc rất mù quáng. Nếu như em không thể nào phán đoán từ hành động Chi bằng mạnh dạn một chút hành động thực tế, biết đâu sẽ có những bất ngờ ngoài dữ liệu. Người rung động thường rất nhạy cảm, dễ nảy sinh cảm giác anh ấy đối tốt với mình nên có lẽ cũng thích mình, nhưng lại không dám khẳng định tình cảm của người đó. Đến gần hơn một bước chủ động xuất kích cũng không phải không được hạnh phúc là do tự bản thân mình giành lấy. Liên lạc qua điện thoại một lúc lâu, những bí ẩn trong lòng ngôn hy dần được hé mở. Cô quá vướng bận tình cảm của chị Mạc dành cho mình, mà lại quên mất có vài loại tình cảm có thể bồi dưỡng được. Chị mặc luôn lạnh lùng với mọi người, nhưng từ trước tới nay chưa từng từ chối sự tiếp cận của cô. Từ phương diện này mà nói, cô rất đặc biệt là người duy nhất, có lẽ chị mặc thật sự thích cô. Đột nhiên cô cảm thấy hối hận, ngôn hi vỗ vỗ trán tự lầm bầm một mình trong gương, cái đồ ngu ngốc này, sao không nghĩ ra sớm hơn. Chỉ mặc cũng là tên ngốc, rõ ràng mình đã nói là không nhớ rồi còn không sớm nói cho mình biết. Tất nhiên những lời này cô chỉ dám nói một mình. Sau nhiều lần vướng bận, ngôn Hy đứng trước gương vùi khuôn mặt hơi ửng hồng vào lòng bàn tay, trong lòng như có một con nai nhỏ đang bay nhảy loạn nhịp. Cuối cùng cô đẩy ghế sang một bên rồi đứng dậy từ cổ vũ mình trong gương và lao ra khỏi phòng. Vài giây sau cô gái nhỏ đầy kiêu ngạo đột nhiên quay lại chạy đua với thời gian để chỉnh sửa lại kiều tóc của mình. Cô vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ ngù tai thỏ và quần đùi quen thuộc quần áo có kiểu dáng và màu sắc rất đẹp có thể trực tiếp mặc đi ra ngoài. Ngôn hi đứng trước gương vuốt lại tóc mình rồi lại đi ra ngoài lần nữa. Ngôn hy thuận đường quen lối dễ dàng tìm thấy căn phòng trì mặc ở trong căn nhà mà mình đã sống nhiều năm, dơ tay lên gõ cửa. Cốc cốc cốc, cô không dám quá tự phụ, giọng nói nhẹ nhàng, trong hoàn cảnh bình thường thì ở dưới cũng có thể nghe được, đáng tiếc đợi mấy phút cũng không thấy có ai xuất hiện. Hai ngôn hy đứng trước cửa thở dài thường thật tự hỏi không biết có phải mình với trì mặc không có duyên phận hay không. Hồi trước thì cứ gõ là cửa sẽ mở, vậy mà đến khi cô đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đợi mãi vẫn không có ai xuất hiện. Nếu thật sự có chuyện gấp cô có đủ các loại cách để liên lạc với chị mặc Nhưng hiện tại cô tới đây là vì tâm tư khác lúc này bắt đầu có ý định rút lui Ngay lúc cô quay người đi được hai bước cửa phòng cạch một tiếng nhẹ nhàng vang lên Giọng nói mơ hồ của chị Mạc truyền tới từ sau lưng, ngôn hy Ngôn hy sưỡng lại, tìm anh có việc gì à? Chị mặc hỏi lại lần nữa Cũng không có chuyện gì quan trọng cô vẫn đứng đó Đôi chân dịch chuyển từng bước nhỏ một cách lo lắng Nhìn dáng vẻ lưỡng lực của cô, đứng ở trước cửa cũng không tiện nói chuyện, chỉ mặc nhường đường cho cô vào trong. Chỉ mặc, cuối cùng cô cũng bằng lòng gọi tên anh, hai âm thanh đơn giản kia đã cuốn lấy lòng anh bao lần. Em vạt áo lòng lèo bị cô nắm chặt thành một nhúng, ngôn hy do dự, những lời ngụy biện đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều quên sạch em, em, em không ngủ được. Chỉ mặc, vậy em muốn thế nào? Em có thể nán lại phòng anh một chút được không? Cô căng thẳng vân vê vạt áo cúi đầu lầm bẩm em cảm thấy có lẽ gần đây quen được ở cùng với anh, sẽ dễ ngủ hơn. Em cứ nói thẳng ra là muốn chiếm giường của anh đi cho rồi. Không phải, môn hi đỏ mặt xua tay, em không có ý đó. Ừm, không có ý đó, sao mặt lại đỏ, chỉ mặc không hề vạch trần cô. So với việc cố ý xa lánh một cách lạnh lùng, mọi tâm tư khác anh đều có thể chấp nhận chỉ là không biết sốt cuộc môn hi muốn làm gì ngôn Hy ở trong phòng nhìn đông nhìn tây đây là căn nhà quen thuộc của cô vậy mà vẫn còn giả vờ rất hứng thú với mọi thứ mùi hương này không tồi, anh thích hương hả? lần sau em có thể tìm vài nén cho anh nhé Không cần đâu anh không quen người hương thơm này không ngủ được là giả từ sáng đến tôi cô còn chưa nghỉ ngơi lúc nào thực ra ngôn Hy đã buồn ngủ từ lâu rồi còn sâu ngủ vừa rồi tạm thời bị sức mạnh trong lòng đè nén thực tế rất khác với những gì cô tưởng đứng ở đó cô không khỏi ngáp một cái Cô rất buồn ngủ, thật sự buồn ngủ, nhưng chỉ mặc sắp phải quay về dung thành theo mệnh lệnh của đường lão, cô mà không ra tay thì người sẽ chạy mất. Buồn ngủ thì đi ngủ đi. Chỉ mặc ngồi giữa lưng vào ghế nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng mở ra chất chứa sự dịu dàng hiếm thấy, một tay trống trên lưng ghế tư thế thản nhiên lộ vẻ mệt mỏi. Chỉ mặc ngôn hi quay người lại, ánh nhìn lanh lợi đào qua đảo lại trên người anh, ngập ngừng hỏi em có thể ngủ giống như hai đêm trước được không? Anh thoát tim, bàn tay đang chống đột nhiên trượt khỏi ghế. Anh vừa thấy khó hiểu vừa ngạc nhiên. Hôm trước môn hy say rượu, hôm qua tâm trạng cô còn dối bời, nhưng đêm nay có lẽ cô đã tỉnh táo trở lại rồi. Môn hy lặng lẽ đi vòng ra sau anh, dùng ngón tay chọc vào vai anh thì thầm, được không? Ừm từ trước đến nay anh đều rất khó từ chối yêu cầu của môn hy. Nhận được sự đồng ý, ngôn hi leo lên người anh như cô muốn, hai tay ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tránh khỏi ánh nhìn của anh nhìn ra phía sau, biểu cảm đầy vẻ đắc ý. Hai đêm gần đây cô đều ngủ trên người chỉ mặc, cô đã trở nên quen thuộc hơn nữa tư thế này khiến cô cảm thấy rất thân thiết. Để cô không bị ngã, chỉ mặc luôn ôm cô rất chặt. Ngôn hi, em cũng biết dày vò người khác thật, hồi bé chiếm giường của anh còn mượn thân nhiệt của anh giữ ấm, lớn rồi thì càng táo tợn hơn, muốn anh ôm rồi rỗ rành mới ngủ. Đầu nhỏ của Ngôn Hy tựa vào vai anh không nói thêm lời nào. Nhớ tới hai ngày trước cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trì mặc tưởng cô đã ngủ rồi. Chỉ tới lúc này anh mới dám hỏi cô một câu, em có biết làm thế này sẽ khiến người thích em rất tức giận không? Nếu mối quan hệ của giữa anh với Tống Tuấn Lâm và Ngôn Hy hoán đổi anh nhất định không để người con gái mình thích gần gũi với người con trai khác như vậy. Về mặt lý trí anh không nên dung túng cho sự tiếp xúc gần gũi của Ngôn Hy. Đáng xấu hổ là trong lòng anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Anh tự cảnh cáo bản thân, chỉ một lần này thôi, sau này anh sẽ kiếm chế lời nói và hành động của mình. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tay anh, mang theo nghi vấn tại sao người thích em lại tức giận khi em làm thế này. Mặt khác không phải nói rằng, nếu anh làm thế này tức là không thích cô sao. Ngôn hy bị suy nghĩ kỳ diệu này làm cho choáng váng. Vẻ mặt của chị mặc đông cứng. Môn Hi vẫn chưa ngủ còn nghe rõ những lời nói thầm của anh. Em gần gũi anh như vậy, người thích em sẽ ghen, hiểu không? Bao gồm cả người cô thích cũng sẽ ghen tuông. Ừ. Nhưng có rất nhiều người thích em, em cũng không thể vì bọn họ ghen mà để bản thân ấm ức đúng không? Lẽ nào chỉ mà còn tốt bụng hơn cả trong tưởng tượng của cô? Đến cả cảm giác của người không có quan hệ gì với mình cũng để ý. Người mà em thích cũng sẽ ghen, anh nhắc nhở cô một cách rối lòng. Ngôn Hi mơ hồ, thật vậy sao? Trì Mặc đang ôm cô còn muốn ghen tuông với chính mình à? Ngôn Hi cảm thấy mình đang rơi vào vòng luẩn quẩn, không dễ gì mới làm cho suy nghĩ của bản thân trở nên rõ ràng hơn. "Đợi đã, Trì Mặc đang nói cái gì mà người cô thích là chỉ ai? Anh nói em thích ai cơ?" Ánh mắt anh lộ vẻ chán nản, anh không muốn nhắc đến cái tên đó, anh rất ghét cái người tên là Tống Tuấn Lâm đó. Hai người đều im lặng một lúc, một người thì đang ghen, một người thì đang suy nghĩ. Khá lâu sau âm thanh lanh lành đột nhiên vang lên trong căn phòng im ắng, lọt vào tay hai người một cách rất rõ ràng. Chị mặc anh đang ghen à? Không hề phủ nhận, nhớ lại mọi hành vi và phản ứng của chị mặc mọi nghi hoặc dần hiện ra một cách rõ ràng, ngôn hy bục miệng nói anh thích em à? Câu hỏi thẳng thắn xâm chiếm mọi giác quan của chị mặc nhất cử nhất độc, ngay cả ánh mắt của anh cũng trở nên mất tự nhiên. Anh vẫn không phủ nhận trong lòng ngôn hy căn bản đã đoán được trong lòng dần nóng lên. Ở khoảng cách gần như vậy, vừa thuận tiện cho cô làm động tác nhỏ. Ngôn hì ôm của anh tiến sát tới lỗ tai anh rồi hỏi anh chỉ mặc thích em mà Thích giọng anh đờ đẫn câu tỏ tình đến từ trong tâm hồn sâu thẳm trầm thấp đến mức không giống lời nói ra miệng. Anh khinh thường bản thân mà nghĩ cứ nói ra đi, bị phát hiện cũng tốt không cần tiếp tục giả vờ nữa. Đồng từ của ngôn hì rãn ra, nụ cười xuất hiện anh bỏ em ra trước đã. Chỉ mà co mày, phải đặt cô xuống trước để cô đứng vững rồi mới bỏ cánh tay ra khỏi người cô. Mất đi trọng lượng trong ngực cả người anh như nhẹ bẫng ra. Anh vẫn chưa kịp cảm nhận được gì thì đã bị lôi về phía trước. Sau khi đáp đất ngôn hy kéo tay anh về phía trước đi theo em. Xoay người lên lầu, hai người đến phòng chứa đồ đặc biệt của ngôn hy. Cô mở khóa đẩy cửa ra, nhìn xung quanh bên trong bầy gọn gàng những lọ hoa nhỏ. Cô thiện tài ôm một bình hoa miệng dày ở tầng thấp nhất thò tay vào, lần mò bên trong đó, nắm lấy một sắp vé màu đỏ được cuộn lại, trải ra trước mặt trì mặc như bảo bối, anh xem. Trước đây cô không hiểu tại sao lại thích bình hoa, tại sao lại phải tiết kiệm tiền, nhưng cô vẫn làm những việc đó theo trực giác. Thậm chí cô có một sở thích nhỏ không nói với ai. Cô thích cuộn tiền lại rồi cho vào trong bình hoa, không nhiều nhưng cô cảm thấy rất thú vị, rất thích thói quen nhỏ này. Cho đến khi sự thật được phơi bày cô đột nhiên nhận ra tất cả những gì cô làm chính là lặp lại những kỷ niệm sâu sắc nhất mà trì mặc để lại cho cô lúc đó. Em làm những thứ này cảnh tượng trước mắt gợi lên trong trì mặc những ký ức đã qua anh không chỉ từng nghe qua một lần, ngôn hy thích bình hoa thích tiết kiệm tiền. Bởi vì anh đó, ngôn hy thú nhận dịu dàng mỉm cười rồi nâng tay anh lên, đặt số tiền đó vào trong lòng bàn tay anh em đã tiết kiệm được rất nhiều rất nhiều tiền. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập sao trời đó, trái tim chỉ mặc chợt run lên, một câu trả lời khó tin đã xuất hiện. Cho đến khi Ngôn Hy cảm thấy những cuộn giấy màu đỏ thật chướng mắt, cô lại ném hết vào trong bình, thay vào đó bàn tay cô nắm lấy tay chỉ mặc xoa xoa tay anh, bây giờ em còn có thể mua anh về nhà không? Anh ơi, tới đây chuyện cục trước dịu dàng đã kết thúc, chuyện được đăng ở Cô Đọc Chuyện.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!